Đỗ My cùng đường Bí Thư ở dưới lầu chạm mặt, đường Vãn Hương nghĩ nghĩ, cùng Đỗ My đến dưới lầu toilet đi kiểm tra. Đường Bí Thư liền ở dưới chở, Đỗ My trước thử một cây. Chờ thí ra tới, là hai căn tơ hồng là nàng ngốc trụ, có điểm không tin hai mắt của mình. Nàng đi ra, nhìn về phía đường Văn Hương, vẫn ở vào khiếp sợ chung. Thật sự mang thai. Đường Vãn Hương vẻ mặt kinh hỉ, quá tuyệt vời, Đỗ My, tự tổng biết nhất định thật cao hứng. Que thử thai có thể hay không có sai. Đỗ My còn có chút không thể tin được, nàng đều làm cả đời không dựng tính toán. Hiện tại que thử thai chuẩn xác suất 99%, không có sai. Đường Vãn Hương nhưng cao hứng, mang thai không hảo sao? Ngươi phải làm mụ mụ nha. Đỗ mi chỉ cảm thấy như ở trong ngộng, ta thử lại một lần. Vậy được rồi. Đường Vãn Hương để người vãn nhất, mua ba cái. Đỗ mi ba cái đều thử, đều là hai điều tơ hồng. Không có khả năng mỗi người que thử thai đều làm lỗi đi. Đường Vãn Hương nói, cũng là. Đồ My vẫn mơ mơ màng màng, nhìn kêu lưỡng đạo hồng giang phát ngốc. Có thể hay không là giả tính mang thai gì đó, ta xem giống như có cái loại này. Đối với chính mình sẽ mang thai chuyện này, Đồ My cảm thấy thực khiếp sợ, cũng không thể tin tưởng. Đường Vãn Hương thật không biết nên nói cái gì, một nữ nhân chính mình có hay không mang thai, chẳng lẽ trong lòng không số sao. Nàng nghĩ nghĩ nói, không bằng cùng tự tổng thương lượng một chút, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu không phải đâu, Huyền ca đã biết kiểm tra kết quả lại không phải. hắn chẳng phải là muốn thực thất vọng sao đồ Mi biết tự huyền có bao nhiêu muốn một cái tiểu hài nhi không nghĩ cho hắn hy vọng cuối cùng lại làm hắn thất vọng kia làm sao bây giờ như thế nào đều phải xác định có phải hay không a đường vãn hương có chút không nghĩ ra đồ Mi tâm tư ở nàng xem gia vị này tự thái thái rõ ràng chính là mang thai ngày mai ta đi một chút bệnh viện hảo đồ Mi nói đường vãn hương ngẫm lại có đạo lý đột nhiên gõ một cái chính mình đầu nói ta có cái đồng học là học trung Y. ý đi liền ở phụ cận một nhà tương đối nổi danh trung ý địa viện đi làm. Ta gọi điện thoại cho hắn, chúng ta hiện tại qua đi, làm hắn cho ngươi xem xem, thế nào. Đỗ mi nghe cảm thấy hành, đường bí thư lập tức gọi điện thoại cấp kia đồng học, không đến 20 phút kia đồng học liền tới rồi. Không đến 30 tuổi thư sinh mặt trắng, đầu tiên là cấp đỗ mi bắt mạch, đôi tay đều đem một chút liền nói, là dựng mạch, không có 80% cũng có 90% là mang thai, bất quá kiến nghị vẫn là đi bệnh viện kiểm tra. Đỗ Mi tâm tình thịch nệ, thật sự có mang sao? Kỳ thật nơi này ly bệnh viện cũng không xa, tấn ta cho ngươi bắt mạch tới xem, ngươi mang thai ít nhất hẳn là có bốn phía. Thành lập đi bệnh viện kiểm tra một chút, tương đối hảo. Trung y thì tiểu sinh nói, gọi điện thoại cấp tự tổng đi. Đường Vãn Hương lập tức nói, làm tự tổng bồi ngươi đi bệnh viện. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn nói cho tự tổng hảo, cho dù cuối cùng chẩn bệnh là hiểu lầm, tự tổng cũng sẽ không quá thất vọng. Đường Vãn Hương ở tự huyền bên người nhiều năm như vậy. Phi thường hiểu biết chính mình lão bản, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ở lão bản chỗ đó đều bất động như núi. Càng đừng nói đồ mi như vậy trăm phần trăm là có mang, nhưng chuyện quan trọng trước không nói với hắn, lão bản nhất định sẽ không cao hứng. Đồ mi nghĩ nghĩ liền nói, ta đi về trước. Đang nói, đồ mi điện thoại cũng vang lên, đường vãn Hương cùng đồ mi cùng chung y y bạch diện tiểu sinh nói tái kiến mới hồi công ty. Tới rồi công ty, đồ mi tiến tự huyền văn phòng khi, tự huyền đang ở cùng người nói công sự. Đồ My cũng không xem hắn, chính mình xúc ở nghỉ ngơi khu trên sofa, bàn chân chơi sofa. Tự huyền chính nghe cấp dưới hội báo công tác, hơi hơi phân thần nhìn Đồ My liếc mắt một cái, nha đầu này thần sắc có điểm không đúng. Nhưng công tác cũng quan trọng, hắn nghe xong cấp dưới hội báo, câu thông vài câu mới làm người đi ra ngoài. Vừa nghe hắn giống như xử lý xong công tác, Đồ My ghé vào trên sofa xem hắn, muốn nói lại thôi. Ai biết tự huyền điện thoại lại văng lên, hơn nữa là hải ngoại điện thoại, nàng đành phải lại ngồi trở lại đi. Tự huyền dùng khỏe mắt nhìn mắt đồ mi, vội vàng kết thúc điện thoại qua đi. Ngươi nói xin một giờ, hiện tại đã bốn điểm, nhưng không ngừng một giờ, cùng đường bí thư đi đâu vậy. Tự huyền hỏi nàng. Đi gặp nàng một cái chung ý gì bằng hữu? Đồ mi tâm thình thịch nhẹ, nghĩ đến kế tiếp muốn nói nói, vẫn là tim đập gia tốc. Ngươi không thoải mái sao? Tự huyền ngồi vào bên người nàng, nghe được nàng đi xem bác sĩ, tự nhiên coi chọc lên. Ta đồ mi hít sâu một hơi, khẽ cắn môi nói, ta đại khái là mang thai. Lời này vừa ra tới, tự huyền đôi mắt hơi mễ, đồng tử hơi co lại, ánh mắt sáng quắc nhìn đồ mi. Ta cũng không xác định, cũng có khả năng không phải, nhưng là vãn hương mua tam căn que thử thai đều là hai điều màu đỏ, cái kia trung ý y sư cũng nói ta hẳn là chín thành mang thai. Đồ mi vội lại nói, kỳ thật cũng có khả năng không phải, nói không chừng là giả dựng đâu. Xem hắn vẫn luôn không nói chuyện, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, đồ mi cũng sợ ra ngoài ý mướn, vội nói. Đi thôi. Tự huyền nói xong. Cầm chính mình áo khoác kéo nàng lên. Đi chỗ nào? Đồ mi còn không hiểu ra sao. Đi bệnh viện. Tự huyền nói, cùng với ở chỗ này đoán, còn không bằng đi bệnh viện kiểm tra. Tự huyền nói xong, lôi kéo nàng ra cửa. Tới rồi bên ngoài, đồ mi xem đường vãn hương chính chiều chính mình nhìn qua, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Tiến thang máy sau, đồ mi quay đầu xem tự huyền sắp mặt, thấy nàng căng chặt quan. Nàng liền nói, kỳ thật cũng không nhất định là thật sự hoài thượng, hiện tại giống như có loại kêu giả dựng. nếu là giả dựng, ngươi có thể hay không quá thất vọng. trước đừng suy nghĩ bậy bạ, đến bệnh viện kiểm tra xong lại nói. tự huyền ôm nàng nói. đỗ mi cũng cảm thấy có đạo lý, hai người tới rồi ngầm, phát hiện tự huyền cư nhiên an bài tài xế. ta hiện tại trạng thái, không rất thích hợp lái xe. tuy rằng trên mặt hắn nhìn bình bình tĩnh tĩnh, kỳ thật hắn khẩn trương tay chân đổ mồ hôi, đầu góc chống rỗng. đỗ mi hẳn là mang thai, mà chính mình quá mức với khẩn trương. như vậy trạng thái hắn thật sự không dám chính mình lái xe. lấy nàng tới mạo hiểm, Đồ Mi cảm giác được nam nhân căng chặt thần kinh, hắn đang khẩn trương đâu. trong lúc nhất thời đồ Mi lại là thấp thỏm lại là ngọt ngào, nếu là thật là giả dựng, hắn nhất định thực thất vọng. nếu là thật sự mang thai, kia lại là cỡ nào vui vẻ một sự kiện. không đến nửa giờ, bọn họ tới rồi thanh dương một nhà tương đối nổi danh phụ khoa bệnh viện tư nhân, tự treo chính là vip số đặc biệt, lập tức liền có chuyên nghiệp bác sĩ hộ sĩ mang đồ Mi đi kiểm tra, trải qua rút máu, bê siêu một loạt kiểm tra. Cuối cùng xác định Đồ Mi mang thai, mang thai gần năm chu. Xem nơi này, cái này địa phương chính là trẻ con. Tự thái Thái các hạng chỉ tiêu đều không tồi, ngày thường chú ý nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ chỉ vào bê siêu một cái giống tiểu nòng nọc địa phương đối Đồ Mi nói. Bác sĩ, ngươi thật xác định ta là mang thai sao? Đồ Mi còn cảm thấy phi thường không chân thật. Vị này phụ khoa bác sĩ đẩy đẩy chính mình kính viên thị cười nói, tự thái Thái đầu thai không cần khẩn trương, ngày thường bình thường nghỉ ngơi. Ăn nhiều trái cây rau dưa bổ sung vitamin. Tự tiên sinh muốn nhiều bồi bồi tự thái thái, như vậy có thể giảm bất thai phụ khẩn trương cảm. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, ta sẽ. Tự huyền gật gật đầu. Hai người từ bệnh viện ra tới, đồ mi còn cảm giác giống nằm mơ giống nhau thực không chân thật. Lên xe sau, nàng quay đầu đối tự huyền nói, huyền ca ca, ngươi niết hạ ta mặt, ta không phải đang nằm mơ đi. Tự huyền không niết nàng mặt, mà là ở trên mặt nàng thật mạnh hơn một cái, hiện tại có chân thật cảm sao. rất chân thật. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ta cư nhiên thật sự mang thai. Tự Huyền ôm sát nàng, thân thân nàng phát, nghĩ thẩm kế tiếp hắn muốn một lần nữa an bài một chút công tác, hắn trọng tâm đến khuynh đến Đồ Mi trên người, hắn tưởng bồi nàng mang thai, sinh hạ hài tử, thậm chí chiếu Cố Hải tử. Về đến nhà, Đồ Mi ngồi vào trên sofa còn có chút phát ốc, Tự Huyền cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo cùng nàng tâm sự. "Tiểu Mễ, ngươi vì cái gì cảm thấy ngươi không thể có mang thai đâu?" Tự Huyền thực chỉnh trong hỏi. Đố mi nhìn nam nhân, lại sờ sờ chính mình bụng, thở sâu nói, có chuyện ta vẫn luôn gặp người, 8 năm trước ta cùng ông ngoại đi A kéo thiện tả kỳ tìm bảy màu phỉ thúy, đã từng phát sinh quá một lần ngoài ý mớn. Tự huyền tâm hơi trầm xuống, cái gì ngoài ý mớn? Ta sẽ mất một cái hài tử, lúc ấy muốn hạ hà tầm bảo, từng nhiều lần lặn xuống nước đến đáy sông chỗ sâu tròng, lúc sau ta liền sinh non. Bác sĩ nói ta tử cũng đã chịu cực đại tổn thương, chỉ sợ về sau không thể mang thai. Đố mi là cổ đủ dũng khí nói. Nàng tính toán cả đời đều gặp nàng, nếu không phải lần này mang thai, nàng nhất định không dám cùng tự huyền nói những lời này. Tự huyền rất là bình tĩnh, hắn đã từng từng có một cái hài tử, hài tử. Hắn nắm chặt đồ mi tay, sau đó nói, kỳ thật chuyện này, ta đã biết. Cái này đến phiên đồ mi chấn kinh rồi, hắn như thế nào sẽ biết? Không nên có người nói cho hắn mới là A. Người đi A kéo thiện tả kỳ kia đoạn thời gian, ta vẫn luôn tâm thần không yên. Có một ngày buổi tối đột nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng đau lợi hại. Sau lại còn cho ngươi gọi điện thoại nhưng vẫn đánh không thông? Sau lại ngươi trở về, ta có thể cảm giác thân thể của ngươi không lớn giống nhau, chỉ là ngươi không nói, ta cũng không hỏi nhiều. Lúc sau phát sinh như vậy nhiều sự tình, cho dù lòng ta có hoài nghi, ta cũng đè ở đáy lòng. Thẳng đến ngươi mang theo sơ nguyệt rời đi thanh dương, mà chu dương tắc đi Tân Hải. Ta cố ý đi Tân Hải gặp qua hắn một lần. Đố mi nháy mắt minh bạch, biết kia sự kiện, ông ngoại đã chết, củ tây tức hiện tại ở miến điện. còn có một cái chính là sư phụ của mình Chu Dương. Nhưng là ông ngoại sau khi chết, sư phụ liền yêu cầu hồi Tân Hải, đồ mi cuối cùng đồng ý. Ngươi lại là biết đến, chính là ngươi vẫn luôn không nói. Đồ mi quá ngoài ý muốn, nàng tâm loạn lên. Ta hỏi qua rất nhiều bác sĩ, bác sĩ nói cho dù bởi vì sinh non tử cung bị hao tổn ảnh hưởng mang thai, nhưng không dựng cơ suất cũng không phải trăm phần trăm, thế giới này luôn có kỳ tích. Tự huyên cái chán nhẹ chống nàng ngạch, cho nên sau lại ta an bài lần đó kiểm tra sức khỏe Ta chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Ngươi như vậy hảo, ông trời nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Ngươi xem hiện tại, không phải mang thai sao. Ông trời vẫn là ở chiếu cố chúng ta. Đố mi đôi mắt ngưng nước mắt, nàng nhìn nam nhân ôm chặt lấy hắn. Nàng sau lại còn kỳ quái đâu, vì cái gì nàng kiểm tra sức khỏe khi bác sĩ nói nàng thực khỏe mạnh. Nguyên lai like đều là nàng an bài tốt. Cho nên ta thật là mang thai sao. Đố mi vẫn cứ không xác định hỏi hắn. Đúng vậy. Ngươi thật sự mang thai. Ngươi phải làm mụn mụ, mà ta phải làm ba ba. Tự huyền nói. Ta phải làm mụn mụ, ngươi phải làm ba ba. Đố mi lặp lại cái này câu, cảm thấy chuyện này tốt đẹp không thể tưởng tượng, không khỏi ôm chặt nam nhân. Chương 478 không quá chân thật. Buổi tối cao dĩ thuộc cùng Long Cương ở Liên Thành Hoàng Cung Thỉnh ăn cơm. đồ mi cùng tự huyền đến lúc đó, những người khác đều đã tới rồi. Tiểu mễ, các ngươi như thế nào như vậy vãn? Bọn họ vừa tiến đến, sơ nguyệt trước nhìn đến. Nàng đã thật lâu không thấy được đồ mi, trong lòng tưởng thực, toàn bộ liền phải bổ nhào vào đồ mi trong lòng ngực. Tự huyền nhanh tay lại mắt, một tay mang trụ Sơ nguyệt, không cho nàng sung lượng qua đến, đụng vào đồ mi bụng. Sơ nguyệt đầu tiên là nhìn tự huyền, hơi đô khởi miệng, không rõ nửa tháng không thấy, huyền thúc thúc liền không cho nàng ôm tiểu mễ. Sơ nguyệt, ngươi hiện tại không thể đụng vào tiểu mễ bụng. Tự huyền nói, những người khác vừa nghe tự hồ có điểm không đối diệp, liền đều nhìn về phía đồ mi. Sau đó ánh mắt dừng ở đồ mi trên bụng. Đồ mi có chút ngượng ngùng, thanh cụ một chút tiếng nói nói, ta mang thai. Ngươi mang thai. Cao dĩ thục cùng Lý Minh Châu đồng thời đứng lên, đối tin tức này phi thường kinh hỉ. Trời ạ, đồ mi. Cao dĩ thục lại đây nhẹ ôm lấy đồ mi, ngươi phải làm mụ mụ. Đồ mi gật gật đầu, đại khái là như thế này không sai. Lý Minh Châu càng là cao hứng, đối nàng tới giảng đồ mi là chính mình trí thân muội muội, nàng được đến hạnh phúc đối chính mình so cái gì đều quan trọng. Nàng chậm rãi lại đây, cũng nhẹ ôm một chút đồ mi, thật tốt, đồ mi, ngươi mang thai ta thật là cao hứng. Không tối sao, A huyền. Long cương thiên chụp một chút tự huyền vai, không nghĩ tới ngươi tốc độ nhanh như vậy. Tự huyền chỉ cười cười, hắn luôn luôn như thế, lại cao hứng sự tình ở trên mặt hắn đều là bình bình tĩnh tĩnh. Đi trước ngồi, đi bệnh viện kiểm tra qua sao. Lý Minh Châu lôi kéo đồ mi ngồi vào chính mình bên người hỏi. Kiểm tra qua, bác sĩ nói đều khá tốt. Đỗ Mi nhìn đến Sơ Nguyệt còn đứng ở đàng kia phát ốc, liền kêu Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu Mễ, ngươi trong bụng có Bảo Bảo, phải không? Sơ Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ta trong bụng có Bảo Bảo. Đỗ Mi trả lời. Ngươi cao hứng sao? Sơ Nguyệt vội gật đầu, sau đó đến Đỗ Mi bên người tới, ta sẽ chiếu cố Bảo Bảo. Ta biết ngươi sẽ chiếu cố Tiểu Bảo Bảo. Sơ Nguyệt nhất ngoan. Đỗ Mi nói xong, hôn một cái Sơ Nguyệt mặt. Đỗ Mi cười rộ lên. Sau đó nhìn xem đồ mi bụng, chính là ngươi trong bụng cái gì đều không có nha. Bởi vì hiện tại tiểu bảo bảo con nhỏ, chờ tiểu bảo bảo lớn, tiểu mễ bụng liền sẽ biến đại. Cao Dĩ Thục ở bên cạnh nói. Muốn bao lâu mới có thể biến đại? Sơ Nguyệt tò mò hỏi. Lại quá ba 4 tháng đi. Đồ mi nói. Nga, còn có lâu như vậy nha. Sơ Nguyệt rất là chờ mong, ánh mắt còn dừng ở đồ mi trên bụng, còn dùng tay nhỏ sờ sờ. Tiểu bảo bảo, ta là Sơn Nguyệt Nga. Sơn Nguyệt. Bảo bảo còn quá tiểu, còn nghe được không ngươi nói chuyện, chờ lớn một chút thời điểm liền có thể nghe được. Minh Châu nói, Nga, ta đây về sau lại cùng tiểu bảo bảo nói chuyện. Sơ Nguyệt nói xong, lúc này mới ngồi vào chính mình vị trí thượng. Gần đây tốt sự tình phát sinh rất nhiều, đệ nhất kiện là Cao Di thuộc muốn kết hôn, hiện tại ở tuyển hôn kỳ, đệ nhị còn lại là đồ mi mang thai. Bọn họ nhóm người này vốn dĩ giao tình sâu đậm, hiện tại ở bên nhau trước kia ân đoán cũng ở hóa giải, cho nên đều là cực cao hứng. Liên tự huyền, đều uống lên không ít rượu. Đến sau lại, Long Cương thiên liền nói, đại gia hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về, ta ở Liên Thành Hoàng Cung cho các ngươi chuẩn bị phòng. A huyền cùng Minh huân đều uống xong rượu, cũng không thích hợp lái xe. Cũng hảo. Nếu là ngày thường, tự huyền là khẳng định mang theo đồ mi đi trở về, nhưng là hôm nay đừng rượu, hắn cảm giác được hơi say, cũng không phải miễn cưỡng. Minh Châu xem đồ mi cũng lưu lại, đành phải gật gật đầu. Nếu quyết định không quay về Nữ nhân ở bên nhau nói chuyện thiếm, nam nhân uống rượu, đều tới rồi mười một giờ. Cơm nước xong liền lên lầu, lấy thục nói, nếu không hôm nay buổi tối các ngươi nam nhân chủ cùng nhau, chúng ta nữ nhân chủ cùng nhau đi. Thật vất vả như vậy ở bên nhau, tự nhiên phải hảo hảo nói chuyện thiếm. Tùy các ngươi. Long Cương Thiên nói. Long Cương Thiên an bài hai gian phòng xếp, lấy thục cũng uống không ít rượu, trung gian quá trình liền đi ra ngoài toilet. Nàng ngừng đỏ mắt, từ toilet ra tới, có điểm lạc đường. Vừa chuyển đầu nhìn đến một cái bóng dáng, kia nam nhân ăn mặc thâm lam áo gió, thân hình toan gầy, đi tựa hồ rất nhanh, hơn nữa đi mau khi có chút cao thấp chân, giống như có cái chân không như vậy phương tiện. Nàng đột nhiên cảm thấy quen mắt lên, liền kêu một tiếng, người là ai? Người nọ vừa nghe đến nàng thanh âm đi càng mau, đảo mắt liền biến mất ở bên kia hàng hiên. Lấy thục lung lay phải đi qua đi, Long Cương Thiên lại đây. Lấy thủ, Long Cương Thiên đi tới ôm lấy nàng, Minh Châu bọn họ nói phải đi lên rồi. Nga. lấy thuộc còn nhìn cái kia phương diện vừa rồi nhìn đến có người cảm giác rất quen thuộc người nào long cương thiên tâm nhảy dựng lập tức hỏi không thấy rõ ta hỏi hắn hắn không trở về lấy thuộc dựa vào long cương thiên trong lòng ngực ta xem ngươi là là uống quá nhiều cho nên nhất thời hoa mắt nhìn lầm rồi long cương thiên ôm nàng hướng phòng đi đi thôi chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi ân lấy thuộc gật gật đầu nhìn không được còn hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua Bọn họ đoàn người ngồi thang máy đến trên lầu tổng thống phòng xếp, Long Cương Thiên làm cho bọn họ trước đi lên, chính mình theo sau liền đến. Hắn đánh một chiếc điện thoại, ngươi ở liên thành Hoàng Cung. Là, ta không có làm hắn nhìn đến ta. Điện thoại kia đầu nam nhân nói nói. Nàng thấy được ngươi bóng dáng. Chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho lấy thục cảm thấy như vậy quen thuộc, này ở Long Cương Thiên trong lòng ném một cái bom. Ta sẽ không làm tình huống như vậy xuất hiện, nàng cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến là ta. Long Cương Thiên cắt đứt điện thoại, lúc này mới chậm rãi đi lên. Đồ Mi, lấy thủ, Minh Châu cùng Sơ Nguyệt ngủ cùng nhau. Đồ Mi cũng không có uống rượu, Minh Châu thiếu thiếu uống lên một chút, nhưng thật ra lấy thủ uống lên không ít, đi lên liền đảo trên giường. Minh Châu cùng Đồ Mi cùng nhau đến phòng tắm trước cấp Sơ Nguyệt tắm rửa, Sơ Nguyệt nhưng cao hứng, mỗi khi Đồ Mi cùng Minh Châu đồng thời ở bên người nàng khi, nàng là vui mừng nhất. Nàng ngoan ngoãn làm Đồ Mi cho chính mình lau mình, lau trên người bọc nước, thay thoải mái áo ngủ Sơ Nguyệt cũng mệt mỏi, trước xong tắm đồ mi ôm nàng đi trên giường khi, nàng dính giường liền ngủ rồi. Đồ Mi ngồi ở mép giường, nhìn chăm chú Sơ Nguyệt ngủ nhan, "Sơ Nguyệt, càng ngày càng xinh đẹp, Minh Châu Tỉ, càng ngày càng giống ngươi." Sơ Nguyệt thực chi kỷ, ngày thường ở trong nhà đều sẽ chiếu cố ta. Minh Châu đối nữ nhi cũng phi thường yêu thương, "Là ngươi dạy hảo, Đồ Mi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ có tốt như vậy nữ nhi?" Minh Châu Tỉ, không cần nói như vậy." Đồ Mi nắm lấy Minh Châu tay, Minh Châu tỷ, kỳ thật, kỳ thật ngươi cùng Lý Đại ca ở bên nhau, ta sẽ không để ý. Minh Châu lắc đầu, Đồ My, đến bây giờ ta cùng Minh Huân có ở đây không vẫn luôn kỳ thật là giống nhau. Ta rất rõ ràng kiếp trước sự tình cùng Minh Huân không có quan hệ, kỳ thật là không thể trách hắn. Nhưng là nhiều năm như vậy, chúng ta dây dây dưa dưa nhiều năm như vậy, ta đã không nghĩ đi suy xét những việc này. Ở Đồ My cảm nhận chung, Minh Châu vẫn luôn là tỉnh táo nhất một người, nếu nàng thật sự cùng Minh Huân tách ra. Nhất định là nàng suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả Ngươi đừng lo lắng ta Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất là hảo hảo dưỡng thai Chiếu cố hảo trong bụng bảo bảo Minh Châu nói Đố mi gật gật đầu Cái này bảo bảo đối Đồ mi tới giảng Quả thực chính là thiên sứ Nàng đối hài tử cơ hồ không ôm hy vọng Trời cao đột nhiên cho nàng một cái hài tử Nàng đến bây giờ còn đều cảm thấy không chân thật Ta gần mấy ngày nay liên hệ mấy cái bằng hưu Ta trước kia nhậm chức một vị lãnh đạo biết ta bình phục hỏi ta có hay không ý nguyện lại hồi cao phiên cục công tác. Minh Châu nói, Đố Mi tức khắc có điểm đốc, kia không phải ở Kinh Thành. Là như thế này không sai, ta cũng ở suy xét. Bất quá trừ bỏ ta ngủ 8 năm, như vậy nhiều năm trước tới nay ta đều là làm phiên dịch. sau lại bởi vì trong nhà từ Kinh Thành trở về, kỳ thật lòng ta bên trong nhất muốn làm vẫn là phiên dịch quan. Cho nên ta ở suy xét, muốn hay không đi Kinh Thành. Minh Châu nói, Đố Mi nghe trong lòng có chút khó chịu, Tuy rằng nói Thanh Dương đến kinh thành kỳ thật không xa, hiện tại phi cơ, cao thiết đều thực phương tiện. Nhưng là, nhưng là Minh Châu tỷ, về sau chúng ta muốn như vậy gặp mặt, liền không dễ dàng. Hơn nữa, Sơn Nguyệt đâu? Cho nên ta ở suy xét, ta cũng phải hỏi Sơn Nguyệt ý kiến. Minh Châu nói, ta không nghĩ cùng Sơn Nguyệt tách ra, nếu là Sơn Nguyệt tưởng lưu tại nơi này nói, ta tưởng ta còn là sẽ lưu tại nơi này. Ở chỗ này tìm không thấy phiên dịch công tác sao? Đỗ Mỹ hỏi. Ta cảm thấy mặc kệ là nơi nào, đều sẽ yêu cầu một cái phiên dịch quan. Ân, ta lại ngẫm lại đi. Minh Châu gật gật đầu. Đố mi là luyến tiếp Minh Châu, cũng không yên lòng Minh Châu. Nàng ở Thanh Dương, mặc kệ thế nào chính mình đều có thể chiếu cố đến nàng, nếu là ở Kinh Thành, phát sinh điểm sự tình đều chăm sóc không đến. Còn có chính là nàng luyến tiếp Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt là nàng tầm can bà bối, nàng cũng không nghĩ cùng Sơ Nguyệt tách ra. Các ngươi đang nói chuyện gì? Đột nhiên như vậy trầm trọng. Cao dĩ thục đột nhiên ngồi xuống đồ mi phía sau, đầu dựa vào đinh đồ mi bối thượng, đinh đồ mi, ngươi đều phải đương mụ mụ, ta phải làm ngươi nhi tử mẹ nuôi. Ngươi như thế nào biết là nhi tử, có lẽ là cái nữ nhi đâu. Đồ mi cười nói, mặc kệ nhi tử nữ nhi, dù sao mẹ nuôi ta đương định rồi. Lấy thục dầu di nói, Minh Châu cùng đồ mi đều cười, đồ mi đối nàng nói, ngươi mau đi tắm rửa, nhìn dáng vẻ của ngươi, toàn thân mùi rượu, trong chốc lát ta không cần cùng ngươi cùng ta ngủ. Ta liền phải cùng ngươi ngủ. Lấy thục ôm lấy nàng, lại nghĩ đến nàng mang thai lại hơi hơi buông tay nói, ta đều bao lâu không cùng người cùng nhau ngủ qua. Nói xong, lấy thục cầm chính mình quần áo đi phòng tám. Đúng lúc này, các nàng chuông cửa văng lên, đồ mi đi mở cửa. Tới chính là Long Cương Thiên, hắn cầm một cái bình giữ ấm, lấy thục uống lên không ít rượu, ta phao ly giải rượu trà, làm nàng trong chốc lát uống lên, ngày mai buổi sáng tỉnh lại sẽ không khó chịu. Tuất ta một lát liền làm nàng uống lên. Đồ Mi cười nói, vậy các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, thời gian không còn sớm. Long Cương Thiên đem bình giữ ấm cấp Đồ Mi, liền xoay người đi rồi. Kết quả nàng mới vừa đi vào không mười phút, chuông cửa lại vang lên. Đồ Mi lại đi mở cửa, lần này tới chính là Lý Minh Huân Lý Minh Huân thấy là Đồ Mi khai môn, biểu tình hơi biến liễu. Ngươi Minh Châu ngủ rồi sao? Còn không có, có việc sao? Đồ Mi hỏi. Không, ta liền tới nhìn xem các ngươi, có chuyện gì gọi điện thoại. Lý Minh Huân nói, Hảo, cảm ơn. Đỗ Mi đóng cửa lại đi vào, Cao Di Thục đã tắm rửa xong bắt đầu uống long xa cho nàng chuẩn bị tình yêu giải rượu trà. Chương 479 muốn làm gì thì làm. Minh Châu lúc này tiến phòng tắm tắm rửa đi, Cao Di Thục xem nàng trở về liền hỏi, ai a? Lý Minh Huân lại đây chào hỏi một cái mà thôi. Đỗ Mi nói, Nga. Hai người vừa mới nói xong, chung cửa lại văng lên, Đỗ Mi cùng Cao Di Thục lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó trầm rãi cười. Ta đi. Đỗ mi lại đi mở cửa. Này một mở cửa, là tự huyền. Trong tay hắn cầm một đại túi ăn, có bánh quy, bánh kem trở. Ta sợ ngươi buổi tối đói, đói bụng liền ăn cái này. Ngươi nếu là muốn ăn nhiệt, liền cho ta điện thoại. Liên thành hoàng cung phòng bếp ta có thể dùng, nguyên liệu nấu ăn cũng đều có, ta có thể cho ngươi làm. Tự huyền biết hiện tại thai phụ đều tham ăn, không nghĩ buổi tối nàng tìm ăn cũng chưa đến ăn. Biết rồi. Đồ My đem ăn lấy lại đây, ngươi mau trở về ngủ đi. Ân. Tự huyền còn có chút lo lắng nàng, hắn nắm lấy cổ tay của nàng ở nàng trên mặt hôn một cái, ngủ ngon. Ngủ ngon, huyền ca ca. Đồ My thấp giọng nói. Tự huyền lúc này mới lưu luyến rời đi, Đồ Mi nhìn theo hắn vào chính mình phòng sau, mới đóng lại cửa phòng đi vào. Buổi tối ba nữ nhân ngủ một gian phòng, bất quá các nàng không có liêu quá muộn, chủ yếu là Đồ Mi mang thai, Minh Châu cùng lấy thục đều không nghĩ nàng quá mệt mỏi. cho nên vẫn là sớm ngủ rồi nhưng là hạ giao liền quá tương đối vất vả nàng một ngày xuống dưới tinh thần có chút hoảng hốt giống như nhìn đến có cái quen thuộc mặt nhìn chằm chằm vào chính mình nàng gọi điện thoại cấp đinh khang thái đinh khang thái công tác rất bận nàng đánh mấy cái điện thoại cũng chưa đả thông chu Diệt nho bên kia cũng thực can tĩnh nàng cấp hồ điệp gọi điện thoại hồ điệp hiển nhiên biết phía trước phát sinh sự tình chỉ lạnh lung nói ngươi tự giải quyết cho tốt đi tự giải quyết cho tốt chuyện này nó không lớn không nhỏ nhưng triển diệu dương biến mất Triển ra không dám lộ ra Kế tiếp tự huyền sẽ như thế nào đối chính mình Nàng thật sự không dám tưởng Hôm nay nàng sớm trở về Điểm cái cơm hộp Chính mình kỳ thật không có gì ăn uống liền tùy tiện ăn một chút Cơm nước xong Tắm rửa một cái liền ngủ Nàng ngủ cực không ăn ổn Tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng Đột nhiên mở to nàng mở mắt ra Đột nhiên nhìn đến trước giường có cái bóng dáng Nàng la lên một tiếng Người là ai Hạ giao nói xong Sờ sờ tắc tắc đi bật đèn Liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt Nữ nhân này ăn mặc màu đen trường khoản miên phục, Mang mũ, trên mặt che đầu xa Chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt Chính là này hai mắt mắt Làm hạ giao đại kinh thất sắc Nay đôi mắt từng làm nàng vô cùng thống hận Cứ thế ở trong ngộng đều quên không được Người là ai Hạ giao ở trên giường sờ loạn Nàng gối đầu phía dưới phóng một khẩu súng Chính là sờ soạn thật lâu cũng chưa sờ đến Người ở tìm cái này sao Nữ nhân lấy ra một phen trưởng thượng lôi xuống lục. Tiểu xảo súng lục, ở nữ nhân trong tay thưởng thức, bị nàng chơi cực kỳ thuật tay. Hạ giao xem chính mình súng lục cư nhiên tới rồi nữ nhân này cùng, nàng vội hỏi, ngươi là ai? Nàng là ai? Nữ nhân thiếu chút nữa cười ra tới, ta là ai? Ngươi không quen biết sao? Nàng không quen biết sao? Thanh âm này hơi hơi ám ếch, chính là hạ giao vẫn là có thể nghe ra nàng là ai. Nhưng là, nhưng là nàng không nên đã chết sao? Phát sinh như vậy sự tình, ta chính mắt thấy a, nàng đã chết. Ngươi quá không tồi, giao giao, ta trước kia nhưng thật ra ngươi đánh giá ngươi. Nữ nhân nói nói, phỉ Thúy Châu báo hiệp hội lý sự trưởng, thực phong cảnh A. Hạ giao trong mắt bắt đầu chứa đầy nước mắt, ngươi thật là vẽ tranh tỉ. Ta không tin, ngươi còn sống. Ngươi sợ hay sao? Nữ nhân nhẹ giọng cười, nói cho ta, ngươi là sợ hay sao? Hạ giao dùng sức lắc đầu, ngươi nếu thật là hướng vẽ tranh, ngươi có bản lĩnh liền kéo xuống ngươi khăn che mặt tới. Nàng không tin, hướng vẽ tranh còn sống. Nàng chính mắt nhìn thấy hướng vẽ tranh chết, nàng sao có thể tồn tại ở chính mình trước mặt? Kia nữ nhân chậm rãi cười, sau đó tháo xuống chính mình khăn che mặt, khăn che mặt hạ, hướng vẽ tranh mặt rõ ràng ở hạ dao trước mặt, chỉ là nàng má trái có một đạo mơ hồ có thể thấy được vết sẹo, cho dù khỏi hẳn lúc sau, kia đạo màu hồng nhạt vết sẹo cũng rõ ràng có thể thấy được, cũng hủy hoại này trương tuyệt mỹ khuôn mặt, hạ giao thật sự choáng váng, nàng biết này đạo sẹo như thế nào tới, là năm đó chính mình động thủ hoa. nàng ghen ghét hướng vẽ tranh mỹ mạo ghen ghét nàng có thể dễ dàng thu phục một người nam nhân tâm ghen ghét nàng ở đây khu hy vọng khi đó ở nàng cho rằng chính mình chỉ cần phá hư hướng vẽ tranh mỹ mạo sau liền có thể hủy hoại hết thảy không có khả năng sao có thể mãnh liệt sợ hãi này lên hạ dao trong lòng ngươi sao có thể còn sống ta vì cái gì không thể còn sống người cướp đi ta trượt phu hủy diệt ta hết thảy ta vì cái gì muốn như vậy đã chết làm người tiêu dao sung sướng đâu Hướng vẽ tranh một chút tới gần, hạ dao. những chuyện ngươi làm tổng phải trả lại. Ngươi muốn làm gì? Hạ giao kêu to, thân thể kịch liệt lui về phía sau, thẳng đến bối đã nằm lên giường đầu. Hướng vẽ tranh, ngươi lúc trước như thế nào đối ta? Ta liền như thế nào đối với ngươi? Nói xong, hướng vẽ tranh thương chỉ hướng về phía hạ giao. Không cần, không cần. Nàng không cần chết, nàng không cần liền như vậy đã chết. Hạ giao kêu to, nàng muốn kêu người tới cứu chính mình. lại phát hiện một người danh cũng kêu không được nàng phi thường kinh khủng cùng sợ hãi đương cái kia họng súng nhắm ngay chính mình cái chán nàng nhìn đến hướng vẽ tranh giữ tợn cười đột nhiên tìm một tiếng hạ dao tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh nàng còn nằm ở chính mình phòng nàng theo bản năng sờ sờ chính mình gối đầu hạ nàng thương còn ở nàng lập tức nhảy xuống giường khai đèn kiểm tra toàn bộ phòng lại chạy đến ngoại đi đi phía trước phía sau đều kiểm tra một lần chỉnh đóng phòng ở chỉ có chính mình cũng không thấy cái gì hướng vẽ tranh thật sự chỉ là chính mình ngộng chỉ là cái này ngộng quá chân thật nàng rõ ràng thấy được hướng vẽ tranh mặt cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy nàng đang nghĩ ngợi tới chính mình điện thoại văng lên vừa thấy điện báo là hồ điệp chu tiên sinh muốn gặp ngươi điện thoại một hồi hồ điệp liền nói thẳng nói nếu là trước kia hạ giao vừa nghe đến chu diệt nho người này liền đánh sợ nàng làm một chút không nghĩ đi gặp cái kia lao nam nhân nhưng hiện tại nàng trong lòng sợ hãi khẩn hận không thể này liền đi chu diệt nho chỗ đó Ít nhất chỗ đó có mấy người ở. Ta. Hiện tại đã khuya, ta hiện tại qua đi sao. Một người ra cửa, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Bằng không đâu, cho ngươi nửa giờ. Nói xong, hồ điệp điện thoại treo. Hạ giao nghĩ nghĩ, thay đổi thân quần áo phủ thêm áo khoác ra cửa. Vừa ra ra môn, lạnh băng không khí đánh nút lại, nàng tuy xuyên hậu vẫn như cũ dùng mình một cái. Nàng ấn thang máy, đương ấn một lâu, thang máy muốn qua khi, nàng đột nhiên xem lấy cửa thang máy đi tới một nữ nhân. Kia nữ nhân một thân màu đen miên phục, mang màu đen thấp mái mũ, đôi mắt ở tối tăm ánh sáng thượng phát ra quỷ dị quan mang. Kia nữ nhân chính nhìn không trước mắt nhìn chính mình, hạ dao tâm thần đều run, vội ấn thang máy đóng cửa kiện. Kia nữ nhân cho dù che mặt, hạ dao đều cảm thấy nàng ở hướng chính mình cười, kia tươi cười phảng phất là từ trong địa ngục chảy ra, xem làm người sợ hãi. Thẳng đến thang máy nhắm lại, nàng vẫn cứ kinh hồn chưa định. Chẳng lẽ không phải mộng sao? Chẳng lẽ hướng vết tranh thật sự không chết sao? Hạ Giao chân có chút phía mềm, đột nhiên thang máy ngừng, thang máy ánh sáng chợt lóe chợt lóe, toàn bộ thang máy chỉ có chính mình một người, hiện tại thang máy giống như tạp ở bên trong. A a a a Hạ dao hét lên, liều mạng vũ cửa thang máy bản, cứu mạng a, cứu mạng. Nàng vũ thang máy môn, đột nhiên thang máy lại bắt đầu đi xuống dưới, kia một đám con số ở chợt lóe chợt lóe nhảy lên, Hạ dao tim đập cổ họng, sợ hai muốn chết, nàng căng sợ, sợ hướng vẽ tranh liền ở thang máy ngoại chờ chính mình. Nhất thời, này giam cầm hoàn cảnh làm nàng sợ hãi, bên ngoài hướng vẽ tranh thân ảnh càng là làm nàng kinh sợ. Cứu mạng! Nàng phát hiện chính mình không lấy thương, di động cũng đánh không thông, nàng tìm không thấy bất luận cái gì cứu trợ người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương cửa thang máy khai, hạ giao dán cửa thang máy bản vẫn không nhúc nhích, chân còn phía mềm. Thẳng đến lúc này có người tiến vào, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn đến hạ giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là đi lên sao? Nhìn đến có người Hạ giao mới lấy lại tinh thần, lắc đầu đi ra ngoài. Nàng từ thang máy ra tới, toàn bộ ngầm ga ra trống rỗng, lúc này càng là một người không có. Hơn nữa kia ánh đèn tựa hồ có chút hỏng rồi, chật lóe chật lóe, ở cái này yên tĩnh trong đêm tối, hiện càng thêm sợ hãi. Nàng đi khai chính mình xe, phát động xe. Xe đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy có người đang xem chính mình, từ kính chiếu hậu vừa thấy, quả nhiên có người mặt đối với chính mình. Nàng la lên một tiếng, vội vàng dâm phanh lại. Tim đập như sấm, vừa quay đầu lại xem mặt sau lại là không ai, toàn bộ ghế sau trống rỗng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem radio mở ra, hiện tại là đêm khuya radio, phóng chính là nhẹ nhàng chậm chạp tâm nhạc, mà nàng đem âm nhạc khai lớn nhất thanh, tốc độ xe cũng khai cực nhanh. Vốn dĩ muốn nửa giờ, kết quả không đến 20 phút, nàng liền đuổi tới Chu diệt Nho châu đó. Hồ Điệp nhìn đến nàng lại đây, cười lạnh một tiếng, thật là nghe lời. Hạ Giao không nói lời nào. Nàng vẫn cảm thấy có người ở sau lưng xem chính mình, đi theo hạ giao đi vào. Chu diệt nho tựa hồ tâm tình không tồi, nhìn đến hạ giao lại đây đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi tới thật tốt, có sự tình ta hỏi hỏi ngươi. Hạ giao vốn dĩ kinh hồn chưa định, nhìn đến chu diệt nho mới thu hồi tâm thần, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ngươi không phải đi nam tiểu sao? Chu diệt nho hỏi, ta nghe nói các ngươi là nhận định, nam tiểu kia nam tòa sơn trước có thúy liều thạch, là có có chuyện như vậy sao? Chúng ta mang đinh đổ mi đi nhìn. đinh đồ mi nói chỗ đó không quả tuyến hiện tại hạ giao trong lòng đều hoài nghi không xác định nơi đó có phải hay không có quả tuyến chính là muốn nàng không tin chỗ đó không quả tuyến nàng lại cảm thấy không có khả năng bằng không kia viên từ thạch điểu dưới chân núi nhặt được thúy liệu thạch lại là sao lại thế này đinh đồ mi giảo hòa thực có lẽ nàng là cố ý lửa các ngươi hồ điệp ở bên cạnh nói theo ta thấy vẫn là muốn trước đêm này nằm khối đỉnh núi mua tới lại nói ân quay đầu lại liên hệ một chút vương ra xem ta có thể hay không trước đem kia năm khối đỉnh núi mua tới chu diệc nho nói nói xong hắn nhìn mắt hồ điệp hồ điệp biết chu diệc nho ý tứ liền lặng lẽ đi ra ngoài liền cho bọn hắn đóng cửa cho kỹ chuyện này ngươi vẫn là quá xúc động tạm thời không cần cùng đinh đổ mi làm đối mà là muốn cùng nàng làm tốt quan hệ chu diệc nho nói thân hạ giao khuôn mặt hạ giao làm chu diệc nho thân nghĩ hôm nay phát sinh đủ loại chu diệc nho kỳ thật nói rất đúng nàng không nên cùng đinh đổ mi làm đối Đinh đổ mi phía sau có tự huyền lớn như vậy chỗ dựa, hơi không cẩn thận nàng liền xong đời. Hôm nay buổi tối liền ở chỗ này hảo hảo bồi ta, vài thiên không gặp ngươi, còn quái làm ta tưởng. Nói xong, chu diệt nho bái rất hạ giao áo khoác ở trên người nàng đốt. Hạ dao nhắm mắt lại, ôm cái này lão nam nhân, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mạch Mạch nói, lại lần nữa để cử một quyển sách, ta bạn tốt sách mới hảo môn tân thê khả nhân trở lại xa cách 15 năm ra, vốn tưởng rằng sẽ là người một nhà tương thân tương ái.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 Không có nhìn đến nhà nàng lão công sắc mặt không hảo sao Còn không chạy nhanh tránh ra Chương 480 không còn biện pháp Bởi vì đồ mi mang thai Tự huyền bắt đầu an bài chính mình công tác Chuẩn bị toàn tâm chiếu cố đồ mi ngày kế đồ mi cùng tự huyền đi công ty khi Xem hắn bắt đầu an bài các hạng công tác hiển nhiên về sau không tính toán giống như bây giờ Mỗi ngày tiến công ty ngươi có thể hay không quá khoa trương Trên đường trở về đồ mi đối hắn nói Ta cảm thấy ta hiện tại còn man tốt Ta chính mình có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi nơi nào sẽ chiếu cố chính mình, hiện tại bên ngoài đồ vật du nhiều bột ngọt nhiều, ta hôn chính mình chiếu cố ngươi tam cơm tương đối hảo. Tự huyền nói, đố mi trong lòng tự nhiên cực cảm động, nàng tự nhiên cũng tưởng cùng huyền ca ca ở bên nhau, nhưng là nàng cũng không nghĩ chậm trễ hắn công tác. Nàng nghĩ nghĩ liền nói, Minh Châu tỉ thỉnh cái kia ra chính a di liền không tồi, ngày thường chiếu cố tam cơm quét tước vệ sinh, man tốt. Nếu không chúng ta cũng thỉnh một cái, ngươi nói đi. tự tưởng tượng vô căn cứ tưởng minh châu chỗ đó ra chính a di hắn cũng là hiểu biết xác thật không tồi liền nói cũng hảo ta đây liên hệ ra chính công ty phỏng vấn ra chính a di thế nào đồ mi vội hỏi ta đến đây đi ở trong nhà công tác hắn không chính mắt gặp qua là không yên tâm hảo đi dù sao sự tình trong nhà đều là hắn ăn bài đồ mi ngoan ngoãn nghe lời liền hảo không quá hai ngày đồ mi Mì từ minh tiêu vân chỗ đó được đến tin tức vương gia đột nhiên không bán kia năm khối đỉnh núi mà là chuẩn bị bán đấu giá ai ra giá cao thì được đại khái là biết chúng ta đều đi năm kiểu lại truyền chỗ đó có quạng tuyến tin tức vương gia tưởng tăng giá vô tội vạ minh tiêu vân nói đỗ mi cười lạnh nàng đối vương gia cũng không hiểu biết nàng năm nay mới về nước nội thúy mỹ cho dù cùng vương gia có sinh ý lui tới đều là minh tiêu vân hoặc là trần dụng ra mặt ta cùng vương gia ra chủ thông điện thoại vương gia sẽ cho chúng ta đưa thiệp mời minh tiêu vân lại nói Đến lúc đó, ngài sẽ đi sao? Vì cái gì không đi đâu? Đồ My nghĩ nghĩ, kia cần thiết đến đi a. Minh Thiêu Vân cùng Đồ My trò chuyện một hồi lâu, kết thúc điện thoại khi tự huyền cho nàng đổ một ly ngũ cốc nước làm nàng uống. Đồ My từng ngụm uống xong đi, ta đoán Chu Diệt Nho khẳng định cũng sẽ tham gia, hiện tại Hạ Châu không phải thế hắn làm việc sao? Ân, đến lúc đó đi là được. Tự huyền nhìn chằm chằm nàng uống xong dinh dưỡng ngũ cốc nước. Lao công thật tốt, người công ty công nhân khẳng định nói ta hồng nhan họa thủy. Hại bọn họ đại lão bản đều không đi làm. Hắn như vậy lúc nào cũng cùng chính mình nị ở bên nhau, đồ mi thực cái náy hảo sao. Tự Huyền ôm chính mình tiểu thế tử, ngàn vạn tài phú, đều cập không thượng ngươi. Đồ mi trong lòng như ngọt, ôm chặt chính mình lão công. Bởi vì lập tức muốn ăn tết, vương gia đấu giá hội xác định ngày ở đại niên sơ năm. Bất quá chuyện này đối đồ mi tới giảng cũng không quá trọng yếu, hiện tại đối nàng chuyện quan trọng là ăn tết. Một khắc kiện chuyện quan trọng là Cao Di Thuộc cùng Long Cương Thiên Hôn thê định ra tới Ở tháng riêng 15, Cao Di thuộc phù dâu tuyển đồng khả hơn. Đỗ Mi nghĩ tới một cái không giống nhau năm, nàng mua rất nhiều vui mừng tiểu ngoạn ý nhi bố trí cái này ra. Đố Mi làm mình châu cùng chính mình cùng nhau ăn tết, cho nên từ nhỏ năm bắt đầu, Đỗ Mi liền bắt đầu bố trí trong nhà. Nàng còn muốn cho An Khang cùng chính mình một khối ăn tết, vì chuyện này Đỗ Mi còn phi thường trịnh trọng cùng tự huyền nói. Tự huyền đối đinh khang thái là phi thường phản cảm, thiệt tình không mừng kia tiểu tử, nhưng lúc này thai phụ lớn nhất, hắn đành phải gật gật đầu. Đỗ mi cấp an khang điện thoại, liền nói mời hắn cùng nhau tới ăn tết. Đinh khang thái nghĩ nghĩ, liền nói, cũng hảo. Hạ giao mấy ngày hôm trước hồi miến điện đi, Chu Diệc Nho cũng rời đi thanh dương, theo ăn tết này náo nhiệt không khí, phía trước phân tranh đều tạm thời hạ màn. Còn có một việc. Đỗ mi cảm thấy chính mình hẳn là cùng an khang giảng. Chuyện gì? Nghe nàng này ngữ khí, an khang tựa hồ cũng ý thức hẳn là một kiện cực kỳ quan trọng sự tình. Ta mang thai. Đỗ mi nói. Đinh Khang Thái nghe xong lời này an tĩnh rất nhiều, thật lâu lúc sau hắn nói, thật sự sao, thật tốt. Ta chính mình cũng thực ngoài ý muốn, xem như ông trời cho ta một cái lễ vật. Đỗ Mi theo bản năng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, tiểu mễ. Đinh Khang Thái tự đáy lòng nói. Ân. ta tưởng cùng ta ba nói một chút tin tức tốt này. Đỗ Mi nói, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi. Hảo A. An Khang tự nhiên nhận lời. Ngày kế Đinh Khang Thái sáng sớm tới đón Đỗ Mi. hai người mua cúc non cùng một ít đinh viễn nghiệp thích ăn trái cây đến mộ địa đi xem đinh viễn nghiệp ba ngươi phải làm ông ngoại Đố mi cẩn thận xoa đinh viễn nghiệp ảnh trụ ta mang thai Hán, khẳng định thật cao hứng đinh khang thái nhìn chăm chú đinh viễn nghiệp ảnh trụ hốc mắt hơi hơi phím hồng hắn vẫn cứ nhớ rõ chính mình xuất ngoại trước một buổi tối cái này phụ thân xem chính mình xa lạ lại đau đớn ánh mắt từ nhỏ hắn là phụ thân cùng ra ra hy vọng bọn họ đều cực coi trọng chính mình đem chính mình đương người thừa kế bồi dưỡng Cũng chính là kia chuyện lúc sau, lần đầu tiên hắn nhìn đến phụ thân dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Hắn không phải phụ thân hài tử, khi đó hắn có may mắn cũng có đau đớn. Hắn là hoài cái loại này phức tạp cảm xúc rời đi, lại không nghĩ rằng lại trở về đã thiên nhân cách xa nhau. Xem xong đinh viễn nghiệp, tỷ đệ hai mới rời đi, mới vừa lên xe tự huyền xe liền đánh lại đây, hỏi bọn hắn có phải hay không còn ở mộ địa. Đinh Khang thái đối tự huyền loại này hành vi thực chơ chén, này nam nhân dùng đến như vậy để phòng chính mình sao. Giống như Đồ My cùng hắn ở bên nhau, hắn liền sẽ đem nàng quải chạy giống nhau, tuy rằng hắn rất tưởng làm như vậy. Đồ My trả lời xong, làm An Khang đưa chính mình đi bàn cổ tập đoàn. Đinh Khang Thái cho dù không tình nguyện, chính là nhân gia lão công đều tới thúc giục, hắn đành phải nhận mệnh đương hảo tài xế. Đưa Đồ My đi bàn cổ tập đoàn, Đinh Khang Thái nhận được triển mộ dương điện thoại. An Khang, ta biết rượu dương phía trước kia sự kiện không đúng, hắn đã đã chịu trừng phạt, có thể hay không lưu hắn một mạng. Triển mộ Dương nói. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Đinh Khang Thái nói, ngày đó buổi tối lúc sau, ta liền lại chưa thấy qua hắn. Chính là Diệu Dương liền ở Liên Thành Hoàng Cung biến mất. Triển mộ Dương mấy ngày nay tìm đệ đệ đều tìm điên rồi. Này ngươi không nên hỏi ta, hẳn là đi hỏi ngươi đệ đệ, có lẽ phát sinh như vậy sự tình, hắn không nghĩ tai kiến ngươi, cũng thực bình thường. Đinh Khang Thái trả lời, triển đại thiếu, ta tưởng ngày đó buổi tối tự huyền lời nói ngươi hẳn là không quên, ngươi lại tìm ngươi cái này đệ đệ, chỉ biết gây hỏa thượng thân. cho nên là tự huyền đem rượu dương nuốt lại phải không chứ bỏ cái này khả năng tính triền mộ dương không thể tưởng được mặt khác khả năng tính theo ta sở hiểu biết tự huyền cũng sẽ không hoa cái kia tâm tư đi cầm tù ngươi cái kia đệ đệ đinh khang thái nói xong cắt đứt điện thoại triền mộ dương kỳ thật cũng như vậy tưởng tự huyền nhân vật như vậy nếu không phải đệ đệ lần này sông đại họa suýt nữa bị thương đinh đồ mi tự huyền căn bản khinh thường xem bọn họ triển ra huynh đệ hiện tại xử lý xong đệ đệ Lại như thế nào còn sẽ phân ra tâm tư tới mặc kệ nó? Kia Diệu Dương đi đâu vậy? Lập tức ăn tết, phụ thân mẫu thân ý tứ lại rõ ràng bất quá, mặc kệ này nhi tử ngàn sai vạn sai, đều là triển ra con cháu, ăn tết như thế nào đều phải một nhà đoàn đoàn viên viên. Như vậy triển Diệu Dương đến tuột cùng ở đâu? Hắn ở Nặc Lan Sơn Trang, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Giọng nói tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng cơ bản có thể nói lời nói. Chỉ là thanh âm khàn khàn không ít, ngược lại bình bằng vài phần gợi cảm. chờ hắn khang phục hảo, một thân mặc hảo, ai cũng sẽ không biết hắn kỳ thật chặt đứt con cháu can, không phải chân chính nam nhân. người khác còn sẽ cho rằng, hắn vẫn là cái kia phiên phiên giai công tử triển diệu dương đâu. không tồi. đương triển diệu dương đi gặp lệ tấn, lệ tấn trên dưới đánh giá hắn, tỏ vẻ tán thưởng. hiện tại triển diệu dương rất sợ lệ tấn, tuy rằng đối chính hắn chưa từng ghét nôn tàn khốc, nhưng hắn ánh mắt luôn là làm nhân tâm kinh run sợ, thật sự sợ hai thực. a tấn, năm đó sự tình ngươi không thể toàn trách ta. Triển Diệu Dương ý đổ hòa hoãn cùng hắn quan hệ, ta cũng là vì ngươi hảo không phải sao? Ai cũng không nghĩ tới sau lại sẽ biến thành như vậy. Đúng rồi, năm đó bắt cóc cán là âm mưu, là Long Cương Thiên cùng Tự Huyền liên hợp thiết kế chúng ta, là làm cho bọn họ trở nên thảm như vậy. Lệ Tấn chỉ là nhẹ nhàng cười, hắn bung tay một cái, mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang khẩu trang người tiến vào, trong tay lấy quan ống tiêm. Các ngươi muốn làm cái gì? Triển Diệu Dương trong lòng kinh hãi, hướng ngươi trong thân thể tiêm vào một chút đồ vật. Như vậy sẽ làm ngươi càng nghe lời. Lệ Tấn Kiên nhẫn giải thích, Dương Tử, tốt xấu chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi yên tâm ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Nhưng là ta cũng hiểu biết ngươi, ngươi quá trưởng, nếu là không có một chút đồ vật, ta thật không cam đoan ngươi trăm phần trăm nghe ta nói. Có ý tứ gì? Triển diệu Dương xem chính mình tay chân bị đè lại, sau đó tả hữu tay háo bị trồng lên, ngay sau đó sờ đến chính mình mạch máu, cái kia còn nhỏ màu trắng chất lỏng ống tiêm đâm vào chính mình mạch máu. Hắn la lên một tiếng. Xem kia một ống to chất lỏng toàn đẩy mạnh chính mình mạch máu bên trong. Chờ đánh song châm, những người đó liền lập tức đi ra ngoài, triển rượu dương mềm ở trên ghế, hoảng sợ nhìn lệ thấn. Người muốn làm gì? Người hướng ta trong thân thể tiêm vào cái gì? Triển diệu dương hỏi. Đây là một loại kiểu mới phi thường chân quý dược vật, tiêu bị lạc bờ đối diện, nghe nói ở Đông Nam Á kia vùng phi thường lưu hành. Quốc nội tạm thời không có loại này dược, trừ bỏ ta nơi này. Loại này dược, có thể cho ngươi dục sinh dục tử tuyệt không thể tả một khi bắt đầu tiêm vào loại này dược vật mỗi tháng đều phải tiêm vào một lần nếu không nói sẽ sống không bằng chết lệ tấn thế hắn giải thích ngươi cho ta tiêm vào ma túy Triền diệu dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên giờ khác này chỉ cảm thấy đầu góc bắt đầu nóng lên thân thể lâng lâng giống như khối này thể đã không còn là chính mình không tính ma túy yên tâm đi ma túy khả năng bỏ hẳn loại này rất khó bỏ hẳn dương tử chỉ cần ngươi hảo hảo nghe ta nói ta sẽ không làm ngươi chịu khổ Lệ Tấn nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Triền diệu dương ý thức được Lệ Tấn là ở dùng loại này dược phẩm khống chế chính mình, trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng một chút tăng lớn, hiện tại Lệ Tấn đã không phải năm đó cái kia tùy ý bị hắn lừa dối nghe hắn lời nói Lệ Tấn. Trước mắt Lệ Tấn tâm tư sâu không lường được, đối hắn càng lại vô nửa phần huynh đệ chi tình, hắn hận chính mình, đồng thời còn muốn tra Tấn chính mình. Ta muốn những chuyện ngươi làm rất nhiều, ngươi nghe ta nói ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi còn có thể cùng người nhà của ngươi quá cái hảo năm. Lệ tấn nhẹ nhàng cười nói. Hảo! Hắn không nghĩ ngốc tại nơi này, không nghĩ cùng lệ tấn ở chung. Lúc này, trừ bỏ nghe lệ tấn, hắn không còn biện pháp. mươi 481 không có tâm tư. Chờ triển diệu dương xuất hiện khi, đã mau ăn tết, hồ điệp con bướm quán ba điệu thấp khai trương. Ấn lệ tấn y tứ, muốn triển diệu dương đem hồ điệp cấp thu phục, làm hồ điệp biến thành người của hắn. Triển diệu dương lập tức liền cảm thấy không có khả năng, đừng nói hồ điệp một phen tuổi, loại này nữ nhân hắn đáy lòng là trứng mắt về phương diện khác chính mình thân đã tản một cái căn bản không thể thỏa mãn nữ nhân thân thể cơ bản nhu cầu nam nhân sao có thể thu phục một nữ nhân thu phục một nữ nhân không nhất định phải bằng phía dưới thứ đồ kia lệ tấn cười nói dương tử ta đối với ngươi có tin tưởng ngươi nhất định khả năng thu phục hồ điệp hồ điệp tâm tình là không tốt gần nhất chu Diệp nho không như vậy tín nhiệm chính mình ngược lại đối hạ giao càng thêm tin cậy ở thái độ thượng đối chính mình càng thêm xa cách về phương diện khác lần trước cái kia khất cái chết Nàng bị cảnh sát dây dưa hảo một đoạn thời gian, sau lại cuối cùng tẩy thoát hiểm nghi, cả người cũng tâm thần đều mệt. Chu Diệc nho đi rồi lúc sau, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại càng nhọc lòng. Vì sao, con bướm quán ba một lần nữa khai trương làm nàng thực đau đầu, nàng không dám qua trương dương, điệu thấp khai trương. Cho dù như thế nào, không ít lao khách hàng được đến tin tức đều tới. Sinh ý cũng không tệ lắm, tạp bãi cũng không ít. Phố diệu một cái tức sĩ quán ba, quán ba lão bản có điểm bối cảnh. Cho tới nay bị con bướm quán ba đè nặng. Con bướm quán ba đóng lúc sau, tức sĩ quán ba cuối cùng là sinh ý tốt một chút, kết quả con bướm quán ba cư nhiên lại khai trương. Tức sĩ quán ba lão bản không thoải mái, cái này buổi tối liền tìm vài người tới tập bãi, ném bình rượu đánh nhau, mang mắng ồn ào không ngừng, làm toàn bộ quán ba không khí trương, khí mù mịt. Nếu là trước kia, hồ điệp trực tiếp làm người đánh ra đi, liền tính nháo đại nàng cũng không sợ. Chính là hiện tại, nàng tuyệt không dám nháo đại, nếu là lại đem cảnh sát nháo tới. nàng thật vất vả khai quán ba đến lập tức đóng nàng đôi gương mặt tươi cười qua đi cầm một bình lớn rượu không chỉ có kia một bàn cho người ta miễn đơn đồng thời còn kính mấy bát lớn rượu lại là bồi cẩn thận lại là bị người ăn đậu hủ hồ điệp ngươi nói một chút ta tước sĩ quán ba bị ngươi đè ép bao lâu ngươi ở đầu đường ta ở rượu đuôi ta bá ra sinh sôi ăn ngươi nhiều năm như vậy cơn giận không đâu cái này tự xưng bá ra ôm hồ điệp cười đáng khinh ngươi nói ngươi như thế nào đổi ta như thế nào hảo Cái này bà gia là cái nửa lưu manh xuất thân, lớn lên cao to, tạo cái đầu trọc, cổ mang theo một cái ngón nút thô dây xích vàng, một miệng răng vàng. Một chữ miệng, đầy miệng mùi hôi đánh út lại, hồ điệp bị hân thiếu chút nữa không nổ ra. Nhưng nàng còn chỉ có thể cười, bà gia ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo. Trong chốc lát ngươi cùng ta đi ra ngoài. Bà ra 40 tới tuổi, đối hồ điệp kỳ thật có như vậy một chút hứng thú. Hảo, ta nghe ngươi. Nếu bán đứng một chút sắc tướng có thể tống cổ rất cái này lưu manh, Hồ Điệp không ngại. Chỉ chốc lát sau bá ra cùng Hồ Điệp cùng nhau đến mặt sau ám phố, Hồ Điệp cho rằng cũng liền hắn một người, ai biết hắn phía sau đi theo vài người, còn cầm ca mê ra chuẩn bị. Bá gia ngươi này có ý tứ gì? Hồ Điệp thầm kêu không tốt. Có ý tứ gì? Bá gia ha hạ cười, ta này đó huynh đệ mỗi người đều ngưỡng mộ ngươi ta cái này làm đại ca tự nhiên không thể một người hưởng phúc mà bỏ huynh đệ không màng. kia cái này ca mê ra là có ý tứ gì? Hồ Điệp hỏi. Nga, ngoan ngoãn làm chúng ta ca mê ra nói, về sau nghe chúng ta nói, ngươi Hồ Điệp quán ba liền từ ta bá ra che chở. Bá ra cười nói. Hồ Điệp là minh bạch, cái này bá ra là tưởng đem nàng Hồ Điệp quán ba gồm thâu. Nàng hận chính mình nhất thời quá đại ý, cùng những người này ra tới. Bá ra, ngươi hẳn là biết ta Hồ Điệp cũng không phải một mặt có thể cho người khi dễ. Hồ Điệp nói, ngươi làm như vậy, tựa hồ không tốt lắm Chỉ sợ bá ra ngươi cũng chiếm không được hảo. Nga! Đừng cho là ta không biết có cái họ chu che chở ngươi sao. Bất quá hiện tại họ chu ở đâu? Chỉ sợ hắn hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Bá ra lời nói rơi xuống, liền thu liêm thần sắc đối bên người người ta nói, đệ lại nàng. Những người khác vừa nghe lời này, liền lập tức tiến lên đi ấn hồ điệp. Nhiều như vậy nam nhân khi dễ một nữ nhân, tựa hồ không thích hợp đi. Một người nam nhân thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến. Ai dám cùng ta bá ra làm đối. Bá ra nổi giận gầm lên một tiếng, làm hai người đi tấu kia nam nhân. Ai biết kia nam nhân vài bước tiến lên, liền đem bá ra hai cái thủ hạ đánh ngã. Dư lại vài người càng là bất kham một kích, hai ba hạ liền ngã xuống. Người là ai? Dám cùng ta làm đối. Bá ra giận dữ hét. Triển Diệu Dương. Triển Diệu Dương nói xong, không biết khi nào trong tay cầm cái bình không một chút tạp trên tường, sắc nhọn pha lê trực tiếp chỉ hướng về phía bá ra cổ. Bá ra. Ngươi quán ba lúc này đang cô không rảnh, nghe nói cảnh sát đang ở bên kia quét bãi, chính tìm ngươi đâu. Cái gì? Bá gia lập tức giọng đốc, tựa hồ không tin bá gia nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ chạy nhanh lăn. Triển Diệu Dương nói. Bá gia chỉ cảm thấy trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử rất là xa lạ, nhưng lại ám dạ chung hắn biểu tình cũng đặc biệt âm trầm đáng sợ, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là bị trấn trụ. Chỉ chốc lát sau thực sự có cá nhân chạy tới, bá gia, cảnh sát đang ở chúng ta quán ba. Chính tìm ngài đâu? Làm sao bây giờ? Là thật sự. Bá ra choáng váng một chút, xem kia pha lê bình rượu như vậy sắp bén, đi bước một lui về phía sau, mang theo người chạy. Hồ Điệp vốn dĩ đã coi nhất tuyệt vọng tính toán, không nghĩ tới chính mình nguy cơ ngược lại bị hóa giải. Nàng khẽ buông lỏng một hơi, tưởng tiến lên cùng Triển rượu dương nói tiếng cảm ơn. Ai biết Triển rượu dương chỉ nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Triển tiên sinh. Hồ Điệp chỉ cảm thấy người này đặc biệt quen mắt. Đột nhiên lập tức nhớ tới này còn không phải là triển Gia nhị thiếu ra sao. Đã từng triển nhị thiếu chính là thực phong cảnh, chỉ là sau lại phạm tội ngồi tù, hiện tại đã bị thả ra. Triển Diệu dương dông không nghe thấy, đi nhanh đi phía trước đi. Triển tiên sinh. Hồ Điệp đuổi theo đi, ngươi giúp ta một cái đại ân, thế nào ta đều hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Không cần, lần sau ta đến ngươi quán bar, hồ Lão bản mời ta uống hai ly liền có thể. Triển Diệu dương một bộ không nghĩ cùng Hồ Điệp thâm giao bộ dáng, ta còn có việc. Ta đi trước. Hồ Điệp còn muốn xử lý quán ba sự tình. Trong lòng đối cái này, Triển Diệu Dương có vài phần cảm kích, chỉ là nhìn theo hắn rời đi bóng dáng. Nàng không biết chính là, ra này phố, có một chiếc xe đang chờ Triển Diệu Dương. Triển Diệu Dương nhìn đến này chiếc xe, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn kéo ra cửa xe, sau đó lên xe. Ngươi làm không tồi. Lệ tấn đối hắn biểu hiện thực vừa lòng. Ta bất quá là chiếu ngươi kịch bản làm việc mà thôi. Triển Diệu Dương mặt vô biểu tình. hôm nay tất cả đều là lệ tấn an bài hảo đương nhiên bá gia quấy rối là thật sự lệ tấn cố ý làm cảnh sát quét bá gia bãi ở bá gia khó xử hồ điệp khi hắn động thân mà ra mà lệ tấn tựa hồ đối hồ điệp bối cảnh hiểu biết phi thường thấu triệt hồ điệp loại người này nếu một người mạo muội xun xoe ngược lại sẽ khiến cho nàng hoài nghi nhưng là triển diệu dương loại này ra tay tương trợ lại cao lãnh cự tuyệt mới có thể hấp dẫn hắn lực chú ý cho nên nói ngươi diễn thực hảo trong chốc lát ta đưa về triển ra. lệ tấn cười nói nói Triển Diệu Dương nhìn Lệ Tấn, hiện tại Lệ Tấn đã hoàn toàn không phải đương hắn sở nhận thức Lệ Tấn. Trước kia Lệ Tấn tựa như một chén nước, thanh triệt có thể thấy được đế. Hắn nói cái gì, Lệ Tấn đều sẽ nghe, bọn họ cùng nhau ăn nhậu chơi bời, rất là vui vẻ. Nhưng hiện tại Lệ Tấn, sâu không thấy đáy, hắn mưu kế càng làm cho chính mình có chút sợ hãi. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết Lệ Tấn làm chính mình tiếp cận Hồ Điệp muốn làm cái gì. Lệ Tấn đưa Triển Diệu Dương đến cách hắn ra một cái phố địa phương. Xuống xe khi triển diệu dương quay đầu xem lệ tấn, a tấn, năm đó ta là có không đúng, nhưng ở trong lòng ta ngươi vẫn luôn là ta huynh đệ. Mặc kệ thế nào. Lần này ta cảm ơn ngươi, làm ta như vậy thể diện trở về. Hảo hảo thay ta làm việc, ta bảo đảm ngươi sẽ thể thể diện diện sinh hoạt. Lệ tấn nhẹ nhàng cười, ở triển diệu dương bung ra cửa xe bàn khi, cửa xe đã đóng lại. Sau đó này chiếc xe, nhẹ nhàng hoa khai. Triển diệu dương nhìn chằm chằm này chiếc xe bóng dáng. 8 năm trước chính mình nhất định không thể tưởng được 8 năm sau hắn sẽ khuất tùng với lệ tấn. Lệ tấn không có gì biểu tình, mau ăn tết, trên đường nhiều rất nhiều đèn lồng màu đỏ, nơi nơi đều vui mừng lên. Hắn ký ức kéo về khi còn nhỏ, mỗi khi ăn tết khi, hắn sẽ mang theo cao di thục cùng nhau phong pháo hoa. Lúc này, không trung đột nhiên tản ra năm màu pháo hoa, cũng chiếu sáng lệ tấn pha tái nhật mặt. Lệ tấn, ta muốn phong cái này, cái này năm loại nhan sắc tương đối xinh đẹp. Hắn bên thai vang lên thanh âm này. Hán sâu kinh cười. Tài xế đem xe ngừng ở Cao ra cách đó không xa phố đối diện, lúc này Cao dị thục kéo mẫu thân xuống xe. Ngay sau đó Long Cương Thiên cùng Cao lấy hán xuống xe, bọn họ đến hậu bị xe dương lấy ra bao lớn bao nhỏ một đống. Một phương diện Cao gia muốn bố trí hàng Tết, về phương diện khác lấy thục muốn kết hôn, cho nên cũng muốn mua sắm rất nhiều đồ vật. Tỷ phu, ngươi có cảm thấy hay không nữ nhân thực đáng sợ, cư nhiên mua nhiều như vậy đồ vật. Cao lấy hán cầm đồ vật còn nhịn không được oán giận. Cao lấy hãn Nơi này cũng có người đồ vật hảo sao. Cao dĩ thục đối đệ đệ trợn trắng mắt. Khư. Đoàn người nói nói cười cười vào nhà, Cao dịch cũng ở nhà, liền cùng lòng cương thiên nói chuyện thiếm. Lấy thục mua không ít quần áo, cùng mẫu thân cùng nhau về phòng sửa sang lại. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng tới người lệ a Azi, nàng nhưng thật ra thay đổi không ít. Cao mẫu nói tới hôm nay mua sắm khi đụng tới lệ mẫu tình hình, lệ mẫu nhìn nhưng thật ra giả mua không ít, theo lý nàng cùng chính mình giống nhau đại, nhưng tóc lại hòa dâm không ít Bất quá cực ở khí chất dai, nói chuyện rất có khí độ, nhìn đến lấy thục cũng phi thường hòa khí. Đúng vậy, phía trước nghe nói bọn họ một nhà đã trở lại, vẫn là lần đầu tiên thấy. Lấy thục mạc danh nghĩ đến người kia, tâm cảnh có chút phức tạp. Lấy thục, ngươi nói lần này ngươi kết hôn, thỉnh không thỉnh lệ ra đâu. Cao mẫu cùng nữ nhi thương lượng. Lấy thục trong lòng đang có sự đâu, nghe được mẫu thân hỏi, nghĩ nghĩ nói, hôm nay đều gặp được, lệ A-di đại khái cũng biết ta kết hôn sự, nếu là không thỉnh, cũng không tốt. Đến nỗi bọn họ đến không đến, liền khác nói đi. Người nói cũng là. Cao mẫu lại thở dài một tiếng, Ngươi lệ A-di cũng đáng thương, liền như vậy một cái nhi tử, lại như vậy không có. Đừng nói nữa, mẹ. Lấy thuộc không nghĩ đề này đó. Hảo, ta không đề cập tới, Ngươi đều phải kết hôn, ta không nên cùng ngươi đề này đó. Cao mẫu biết lệ tấn là nữ nhi khúc mắt, nàng cũng thật là cái hay không nói, nói cái dở. chương 482 tưởng quá nhiều. lệ tấn tử cao ra rời đi sau mới làm tài xế lái xe về nhà ở trên xe hắn nhắm mắt lại hơi hơi mẹ trong chốc lát thẳng đến tài xế nhắc nhở hắn ra tới rồi ra tới rồi phụ thân cùng mẫu thân đều ở trong nhà chờ hắn hắn như vậy nhắc nhở chính mình hắn cũng từng đối chính mình nói qua cuộc đời này sẽ không lại làm cha mẹ thương tâm tất yếu hảo hảo hiếu thuận bọn họ lệ tấn về đến nhà lệ mẫu nhìn đến nhi tử trở về lập tức tiến lên đây quan tâm a tấn an cơm không ta ở bên ngoài ăn một chút Mẹ, ta nói rồi ngươi không cần lại chờ ta. Mỗi lần hắn nhiều van về nhà, mẫu thân luôn là cho chính mình lưu đèn, làm hại hắn cũng không dám văn về. Không có việc gì, ta ngủ không được. Ta hầm canh, uống một chén được không? Lệ mẫu vội nói, hiện tại thời tiết lánh, ngươi uống chén canh, cũng sẽ thoải mái một chút, buổi tối tương đối ngủ ngon. Hảo! Lệ tấn gật đầu, không đành lòng cự tuyệt mẫu thân. Lệ tấn cùng mẫu thân cùng nhau đến nhà ăn, mẫu thân tự tay bưng một chén canh lại đây cho hắn. hắn an an tinh tinh uống mấy năm nay lệ tấn tính cách đại biến hắn thân thể khang phục sau không còn có trước kia những cái đó phù hoa hơi thở tính tình trầm ổn rất nhiều chỉ là lời nói cũng cực nhỏ bọn họ vui mừng nhi tử tiên đồ, cũng nhọc lòng nhi tử không bỏ xuống được lấy thuộc ảnh hưởng chính mình trung thân đại sự ta hôm nay đi làm hàng tết thời điểm đụng tới lấy thuộc cùng nàng mụ mụ nghe nói nàng muốn kết hôn lệ mẫu nhỏ giọng cùng nhi tử nói chuyện thấy nhi tử nghe xong lời này động tác dừng một chút nhưng lại tiếp tục uống ân nàng muốn kết hôn, hắn sang sớm liền biết, từ mẫu thân trong miệng nói ra, cũng không ngoài ý muốn. Lấy thuộc biến hóa rất đại, giống như trường cao một chút cũng so trước kia sẽ hát một chút, bất quá người vẫn là giống nhau xinh đẹp. Lệ mẫu tiếp tục nói, A tấn, ta xem lấy thuộc đều một lần nữa bắt đầu sinh sống, ngươi có phải hay không hẳn là bưng đâu. Lệ mẫu, thật sự thực vì nhi tử trung thân đại sự phát sầu. Lệ tấn uống lên hơn phân nửa chén canh, đối mẫu thân nói, mẹ, trong lòng ta hiểu rõ. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Lệ Mẫu cũng không dám bức nhi Tử, vội nói như vậy. Lệ Tấn uống xong canh trở lại phòng, hắn tắm rửa một cái thay đổi quần áo, ngã vào trên giường mở to đại đại đôi mắt, hắn biết chính mình lại đem một đêm vô miên. Lấy thuộc cái này buổi tối cũng không ngủ hảo, hôm nay Long Cương Thiên buổi sáng có công tác muốn nội, trong nhà chọn mua chuẩn bị không sai biệt lắm, hôn lễ sự tình Long Cương Thiên ở chuẩn bị, nàng cơ hồ không cần như thế nào nhọc lòng. Hôm nay nàng sớm lên, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một sự kiện, nhiều năm như vậy nàng cũng nên muốn đi gặp hắn. Nàng lái xe ra cửa, đi thanh dương bát Bảo Sơn. Năm đó, lệ tấn là hỏa táng, nàng biết lệ gia chỉ ở mộ viên cung phụng một cái bài vị, liền lệ ra phần mộ tổ tiên bài vị cũng chưa tiến. Lập tức muốn ăn Tết, hơn nữa nàng muốn kết hôn, nàng muốn đi xem hắn. Đi vào, nàng lại không tìm được lệ tấn bài vị, vừa hỏi mộ viên quản lý, quản lý đối lệ tấn bài vị phi thường xa lạ. Lấy ra quản lý ký lục tới cha, kết quả điều tra ra sớm tại 6 năm trước, lệ gia tướng lệ tấn bài vị lấy ra tới. không hề nơi này cung phụ. Một người bài vị là sẽ không tự tiện hoạt động, lệ tấn sau khi chết, lệ ra xong xuôi sau lại nhanh chóng xuất ngoại, vì cái gì qua 2 năm lại trở về lấy đi lệ tấn bài vị. Một người sau khi chết, đều chú trọng lá dụng về tội. Lệ tấn không chỉ có không có chính mình mộ địa, liền bài vị cũng chưa sao. Vẫn là nói, lệ ra tướng lệ tấn táng ở nơi khác. Lấy thuộc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nàng nghĩ nghĩ, từ mộ viên ra tới sau, gọi điện thoại cấp lệ mẫu. Lúc này buổi sáng 9 giờ, lệ mẫu cấp nhi tử chuẩn bị tốt bữa sáng, lệ tấn hôm nay dậy trễ, nàng ngồi ở bàn ăn bên xem nhi tử ăn cơm, di động vang khi rất là ngoài ý muốn. Một tiếp điện thoại, liền nghe được lấy thục kêu chính mình. Lấy thục. Lệ mẫu phi thường ngoài ý muốn, đương nàng nói ra tên này khi, lệ tấn cũng chiều mẫu thân nhìn qua. Ở hắn xem ra, lấy thục sẽ gọi điện thoại cho chính mình mẫu thân, này quá làm người chấn kinh rồi. Hắn không khỏi khẩn trương lên, liền hô hấp đều hơi hơi dừng lại. A Di, có hay không quấy giày đến ngài? Lấy thục rất có lễ phép. Không có, lấy thục, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Lệ mẫu nhìn mắt Nhi Tử, hỏi nàng. Ta vừa mới đến bát bảo Sơn Mộ Viên, ta muốn nhìn một chút lệ tấn. Kết quả bên này quản lý nói, ngài 6 năm trước đem lệ tấn bài vị Di đi rồi. Ta muốn hỏi, ngài là đem hắn an táng ở nơi khác, phải không? Lấy thục hỏi. A, cái này, đúng vậy. Năm đó Nhi Tử bệnh nặng. thật vất vả cứu giúp lại đây. Lệ phụ lệ mẫu suy xét giới, muốn mang nhi tử đến nước ngoài trị liệu. Cho nên đơn giản đối ngoại công bố nhi tử đã chết, hơn nữa chuẩn bị một chút làm cái hỏa táng nghi thức, sau lại liền đem nhi tử mang xuất ngoại. Sau lại nhi tử khỏi hẳn, lệ mẫu có chút mê tín, nàng tưởng nhi tử còn sống, quốc nội lại có cái bài vị thật sự không may mắn, đối nhi tử cũng có bất hảo ảnh hưởng, nàng cố ý về nước đem bài vị di đi rồi. Kia tấn hiện tại táng ở nơi nào? ta muốn đi xem hắn. Lấy thuộc hỏi. Cái này, chúng ta sau lại táng ở nước ngoài? Lệ mẫu nói như vậy. Cao dĩ thuộc là người nào, nghe lệ mẫu này ngữ khí thực không đúng. Lệ ra là thanh dương nhãn hiệu lâu đời truyền thống thế gia, thế thế đại đại đều ở thanh dương. Năm đó chỉ lập bài vị chưa đi đến lệ ra phần mộ tổ tiên cũng đã rất kỳ quái, người khác chỉ đương lệ tấn phạm sai lầm quá sâu, không cho nhi tử tiến phần mộ tổ tiên bài vị. Nhưng hiện tại, cư nhiên đem nhi tử bài vị rời đi táng đến nước ngoài. kia thật sự quá kỳ quái. Nước ngoài, ở nơi nào nha? Lấy thục lại hỏi. Lấy thục, ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhìn A Tấn đâu? Lệ mẫu thật sự không biết như thế nào trả lời, vội nói sang chuyện khác hỏi. Ta lấy thục cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, chỉ nói, không có việc gì, ta liền muốn nhìn một chút hắn, nói với hắn nói mấy câu. Ngươi tưởng cùng A Tấn nói cái gì lời nói? Lệ mẫu hỏi cái này câu khi, nhìn về phía nhi tử. Lệ tấn ngồi vẫn không nhúc ních. Nhìn không trước mắt nhìn mẫu thân Ta, ta tưởng nói với hắn ta kết hôn Rất nhiều chuyện đã bông Ta hy vọng hắn cũng có thể chân chính bông Nếu thật sự có thể có kiếp sau nói Hắn cũng có thể một lần nữa bắt đầu Lấy thục nói Lấy thục, những lời này ta sẽ cùng A Tấn nói Hắn nghe xong nhất định sẽ chúc phúc ngươi Vì ngươi cao hứng Lệ mẫu nghe lấy thục nói những lời này hốc mắt hơi hơi hồng Lấy thục nói những lời này Cũng là nàng tưởng đối nhi tử nói Hảo, ta đây không quấy dày ngài Ta kết hôn ngày đó, nếu ngài cùng thúc thúc có rảnh, hoan nên các ngươi cùng nhau tới, ta sau đó sẽ gửi thiệp mời đến ngài trong nhà. Lấy thục lại nói, Hảo, lấy thục A, a di chúc ngươi hạnh phúc. Lệ mẫu nói, Cảm ơn a di. Lấy thục lúc này mới treo điện thoại. Kết thúc xong điện thoại, lệ mẫu liền đem lấy thục nói cùng lệ tấn nói, sau đó lời nói thấm tiếng nói, A-Tấn, mụ mụ hy vọng ngươi thật sự có thể một lần nữa bắt đầu, kỳ thật chúng ta có thể lại hồi nước Mỹ. Lệ Tấn nhẹ nắm chủ mẫu thân tay, "Mẹ, ta biết nên làm như thế nào." Lệ Mẫu chỉ nguyện nhi tử thật sự có thể nghĩ thông suốt. Lấy thuộc từ Mộ Viên ra tới sau lại cấp Đồ Mi gọi điện thoại, Đồ Mi hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, nàng hoài tháng còn nhỏ, tiền tam tháng là muốn đặc biệt cẩn thận. Tự Huyền đem công tác đều ngừng, chuyên tâm ở trong nhà chiếu cố nàng. Nàng một cấp Đồ Mi gọi điện thoại, Đồ Mi liền làm nàng về đến nhà tới ăn cơm, là tự tiên sinh tự mình xuống bếp. Lấy thuộc vốn dĩ cũng không địa phương đi. liền lái xe đi tùng quế viên đồ Mi cho nàng mở cửa khi ăn mặc thỏ tự kỳ rộng thùng thình thai phụ trang còn mang đỉnh đầu đáng yêu mũ cả người lười biếng tự huyền lúc này ở phòng bếp nấu cơm trong nhà thỉnh một cái ra chính a di cấp tự huyền trợ thủ thỉnh thoảng từng trận đồ ăn hương chuyển đến đồ mi tắc kéo nàng ở trên sofa ngồi xong trong miệng ăn đã lột tốt quả khô bên cạnh còn bãi tẩy tốt quả nho quả táo chối chờ các kiểu trái cây người muốn ăn gì muốn hay không uống đồ uống Đô mi nói xong, liền muốn đứng dậy hầu hạ nàng. Đừng, ngươi đừng tiếp đón ta, hiện tại ngươi nhưng lăn lộn không được. Lấy thục không cho nàng lộn xộn, ta muốn ăn cái gì uống cái gì ta chính mình tới liền hảo. Thái thái, ta đến đây đi, cao tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì? Gia chính a Di đi tới hỏi. Ta uống nước là được. Lấy thục mới không bắt bẻ. Chỉ chốc lát sau, tiểu a Di liền cho nàng bưng một ly ôn khai thủy. Đô mi, ngươi nói trên đời này còn có so ngươi càng hạnh phúc sao? Lấy thục nhưng hâm mộ đồ mi, này sinh hoạt quá có tư có vị, có cái nam nhân như vậy sủng nàng, đem nàng đương bảo bồi giống nhau phủng ở lòng bàn tay đau. Ngươi không cũng hạnh phúc sao? Ngươi lập tức muốn kết hôn. Đồ mi xem lấy thục mày hơi tễ, ngươi làm sao vậy? Long đại ca chọc ngươi sinh khí sao? Cái này khả năng tính hẳn là rất thấp nha, ai đều biết Long đại ca lòng tràn đầy trong mắt đều chỉ có lấy thục. Không phải. Lấy thục lắc đầu, ta hôm nay vốn dĩ muốn đi xem lệ tấn. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi xem lệ tấn? Nhắc tới đến lệ tấn, đồ mi cũng nhíu mày tới. Cũng không phải đột nhiên, chính là cảm thấy hẳn là đi xem hắn, kết quả ta đi mộ viên phát hiện lệ tấn bài vị cũng chưa, bị nhà hắn người cấp di đi rồi. Lấy thuộc vẫn là không nghĩ ra, ngươi nói, lệ a di vì cái gì muốn đem lệ tấn bài vị đều di đi. Đây là nhân ra ra sự, đại khái bọn họ có chính mình suy tính đi. Đồ mi nhớ tới phía trước lệ tùy cũng hảo, an khang cũng hảo, đều nói qua lệ tấn khả năng tồn tại. Triển diệu dương sự tình tự huyền cùng An Khang cũng chưa cùng chính mình nói chuyện nhiều, nhưng lại An Khang nói một câu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau lệ tấn biến hóa như vậy lại. Như vậy, lệ tấn là không chết đi, nếu không chết, lệ người nhà đem lệ tấn bài vị di đi, kia hết sức bình thường. Ân Lấy thuộc trong lòng tổng cảm thấy quái quái, nhưng là cái này để tài cũng không có nói đi xuống tất yếu. Người sao lại thế này a? Người đều phải cùng Long Đại ca kết hôn, còn ở dối dám lệ tấn bài vị làm cái gì? Đô mi thật muốn gõ nàng một chút, nàng cùng long đại ca cũng thật vất vả ở bên nhau hảo sao. Ta không phải dối dám, ta chỉ là cảm thấy mặc kệ lệ tấn đã làm cái gì, hiện tại sự tình đã qua đi. Ta cũng từng nói qua, ta đã tha thứ hắn, hiện tại ta muốn kết hôn, ta, ta cảm thấy ta cần thiết nói cho hắn. Lấy Thuộc nói cũng cảm thấy chính mình ở tự tìm phiền não, ta đại khái là suy nghĩ nhiều. Ngươi tưởng chính là có điểm nhiều, ngươi hiện tại nếu muốn để ngươi hôn lễ, hoặc là... ngươi có thể ngẫm lại như thế nào cùng long đại ca cũng sinh cái tiểu bao tử tương lai cùng ta nhãi con làm bạn a đố mi nói xong sờ sờ chính mình bụng ngươi nha sinh hải tử lấy thục còn không có nghĩ tới hết thẻ tùy duyên đi nếu thật sự có mang nàng cũng sẽ hảo hảo nên đón hai người đang nói chuông cửa lại vang lên hẳn là minh châu tỷ cùng sơ Nguyệt, ta kêu các nàng cùng nhau lại đây ăn cơm đố mi nói xong liền muốn đi mở cửa ta đi thôi ngươi ngồi đừng núc ních Lấy thuộc đều có chú ý, ở phòng bếp tự huyền thật nhiều thứ đều sẽ đem ánh mắt đầu lại đây, hiển nhiên là quan tâm đồ Mi, sợ nàng động kính quá lớn, thương thai khí. Chương 483 lại lần nữa cuốn vào. Cao Dĩ thuộc đi mở cửa, quả nhiên là Minh Châu cùng Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt hôm nay xuyên kiện màu đỏ áo khoác nhỏ, còn đắp một cái tiểu váy, ăn mặc thật dày quần vớ, giẫm lên màu đỏ dực thiếu nữ ủng, miên bản nhiều đáng yêu xinh đẹp. Sơ Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp, Minh Châu tỉ, chỉ sợ ngươi về sau nhưng đến sầu Sơ Nguyệt phía sau đến có bao nhiêu người theo đuổi. Cao dĩ thục cười nói. Ừ, lấy thục ca gì, ngươi liền sẽ chê cười ta. Sơ Nguyệt nói xong, nhảy nhót đi vào đến Đồ Mi bên người. Tiểu Mễ, Tiểu Bảo bảo hôm nay trưởng thành sao. Nào có nhanh như vậy. Đồ Mi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, đến lại quá hai tháng mới được. Sơ Nguyệt mỗi lần gặp mặt đều phải nói nói như vậy. Đồ Mi cũng thói quen, cũng rất vui lòng cùng nàng lặp lại như vậy đối thoại. Nga, Tiểu Bảo bảo lớn lên thật chậm. Sơn Nguyệt hiện tại nhất chờ mong chính là tiểu mẹ trong bụng tiểu bảo bảo, chờ tiểu bảo bảo sinh ra, nàng là tỉ tỉ, nàng liền có thể chiếu cố tiểu bảo bảo. Ngươi trước kia cũng là cái dạng này. Minh châu lại đây, đồ mi, ngươi hiện tại sẽ nôn ngén sao. Đồ mi lắc đầu, ta không khác phản ứng, chính là gì đều có thể ăn, ngươi cũng không biết, liền như vậy mấy ngày ta liền dài quá tăng cân. Có thể ăn liền hảo, đây là nhiều ít thai phụ mong không đến. Minh châu gật gật đầu, đồ mi hiện tại bạch bạch nột nột. khuôn mặt cũng viên chút, nhìn còn rất nhận người đau. Khó trách hiện tại tự huyền hết thể lấy nàng làm trọng, mỗi ngày các loại dinh dưỡng cơm tăng cường nàng ăn, trực tiếp đem nàng dưỡng thành một con tiểu trư. Minh Châu, nếu không ăn tết ngươi cùng lại đây cùng chúng ta cùng nhau quá đi. Ăn cơm khi, đồ mi đột nhiên nói, ta liền cùng huyền ca ca, giữa trưa chúng ta cùng nhau, buổi tối các ngươi có thể đi lý ra. Cũng hảo. Minh Châu gật đầu đồng ý, cố khả hương hiện tại đối nàng có khúc mắc tổng cảm thấy nàng phụ Minh cùng lý Gia. Từ chính mình xuất viện sau, Minh Châu liền chưa thấy qua cố khả hương. An Tết, nàng cũng không tính toán đi lý ra, nhưng thật ra cùng đồ mi cùng nhau quá vui thực. Vài người cơm nước xong, Cao Dĩ Thục thu được tin tức muốn chấp hành nhiệm vụ. Cơm nước xong liền lập tức đi rồi, một khác không ở lâu. Lấy Thục trở lại căn cứ, một hồi căn cứ khi đã ở mở họp, lần này mở họp còn có Thanh Dương đặc cảnh đội người, lấy Thục thấy được Lý Minh Huân. Lấy Thục tới trên đường đã di động đã thu được tương quan tin tức. Lần này là có từ miến điện bên kia lại đây đoàn người mang theo đại lượng ma túy nhập cảnh. Bọn họ phải làm, chính là tra được ma túy giao dịch địa điểm, sau đó bắt được chủ ma túy lớn. Nàng tiến phòng họp, phát hiện không chỉ có có chính mình hỏa hoàng đặc chiến đội mấy cái thành viên ngoại, Lương Bân cũng ở lại đến chính là Lý Minh Hân, hắn phía sau vài tên đặc cảnh đội viên. Lấy thục, nhanh chóng nhập tòa. Lương Bân nhìn thoáng qua nàng nói. Lấy thục tìm vị trí ngồi xuống, đội viên bắt đầu phóng máy chiếu. Người này liền đoán làm Thái Lan người có một cái rất lớn tinh xảo ra thảo ngà voi chế phẩm công ty bên ngoài thượng là một cái đang lúc thương nhân trên thực tế hắn làm chính là ma túy giao dịch dân cư buôn bán trở trái pháp luật hành vi cảnh sát quốc tế đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu vẫn luôn tra hắn chứng cứ nhưng rất nhiều lần đều bị hắn chạy thoát đêm qua 12 giờ hắn xuất hiện ở Thanh Dương người này kêu củ tây tước miến Điện phi thường nổi danh phỉ thúy cung ứng trung gian thương 8 năm trước hắn đã từng ở quốc nội đề cập một tông trọng đại giết người án. Sau lại bởi vì chính trị che chở hắn bị điều về đến Miến Điện, đêm qua hai điểm, hắn xuất hiện ở Thanh Dương. Hai người kia năm gần đây lui tới phi thường chặt chẽ, chúng ta có lý do hoài nghi, bọn họ ở Thanh Dương có một tông quan trọng giao dịch. Lấy thục nhận ra cụ Tây Tước, cùng đồ mi quan hệ phi thường tốt một người nam nhân, năm đó án tử nàng cũng có điều nghe thấy, cụ Tây Tước là trong đó phi thường mấu chốt nhân vật. Năm đó thấm viên hiên án tử, cụ Tây Tước là mấu chốt nhân vật, kia khối dính độc bảy màu phỉ thúy là kinh cụ Tây Tước tay Lý Minh Huân chậm rãi mở miệng, lúc ấy hắn cũng ở thấm Viên Hiên, tự nhiên đối nội tỉnh phi thường rõ ràng. Lần đó Phỉ Thúy Tư Bản, tất cả mọi người ký giấy sinh tử, nguyên nhân chính là vì như thế, sau lại Phỉ Thúy xã người kể hết tử vong, lớn nhất thủ phạm Chính Dương Cẩm Vinh cũng đã chết, cụ Tây Tức mới miễn với quốc nội khởi tố. Chúng ta cũng tra xét cụ Tây Tức đế, hắn cùng Thúy Mỹ tập đoàn phía sau màn đại lao bản Đinh Đổ Mi phi thường quen thuộc, sớm mấy năm có mấy có cán tử, Đinh Đổ Mi cũng từng bị nghi ngờ có liên quan ma túy giao dịch. chỉ là cuối cùng không có chứng cư mới không động đậy nàng lần này chúng ta quan trọng khẩn nhìn chằm chằm những người này nhất định không thể cố ý ngoại lương bân mở miệng lần này hành động đặc chiến đội liền từ lấy thuộc hỏa hoàng phụ trách lý cục trưởng ngươi xem ngươi nơi này như thế nào an bài chúng ta thanh dương đặc cần đội tự nhiên toàn lực phối hợp cao đội trưởng này nhưng là trương tử hàng trương đội trưởng trương đội trưởng ngươi liền cùng cao đội trưởng chung sức hợp tác đem mấy cái đại lao hổ chóc nã quý án lý minh vừa nói Là, Lý Cục, chương tử hàng 30 tới tuổi, trước kia cũng là bộ đội chuyển nghề lại đây, đối cao di thục nhưng thật ra cực thân thiết, cao đội trưởng, nhiều hơn chỉ giáo. Khách khí, lấy thục nhìn đến đồ mi ảnh chụp lại ra tới ở bọn họ điều tra tư liệu nội, trong lòng không thoải mái, nàng nhìn mắt Lý Minh Huân, thấy Lý Minh Huân không có gì biểu tình, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Đến bây giờ, lấy thục là không tin đồ mi sẽ cùng cái gì buôn lậu ma túy có quan hệ. Nhưng là cái này củ tây tức nàng trong ấn tượng đều gặp qua vài lần, hắn đích sắc cùng đồ mi quan hệ phi thường chặt chẽ. Bởi vì những người này đều là độ cao nguy hiểm kẻ phạm tội, cho nên lần này phải đặc biệt cẩn thận, tránh cho chúng ta ở chấp hành hành động hãm hại hại đến vô tội bà cánh. Lần này hành động danh hiệu vì liệu ưng, đại gia tan họp từng người làm việc. Lấy thuộc học xong, chậm gì gì thu thập đồ vật, lương bân cố ý lưu lại, ta biết ngươi cùng đình đồ mi quan hệ không bình thường, nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện. Lần này án tử khiến cho hoa hoa các nàng tới. Không cần, lương đội. Lấy thục vội vàng nói, ta có thể làm được việc công xử theo phép công. Ta tin tưởng ngươi có thể. Lương Bân vô nhẹ nàng vai, vốn dĩ hẳn là thả ngươi giả, cuối cùng ngươi mau kết hôn, hiện tại chỉ sợ không được. Công sự quan trọng, Long Đại ca cũng lý giải ta. Lấy thục nói, như vậy liền hảo. Lương Bân lúc này mới đi ra ngoài. Lấy thục đi ra ngoài khi, nhìn đến Lý Minh vân ở cách đó không xa, sắc mặt rất là trầm trọng. Nàng đi qua đi, xem cũng không xem người này liếc mắt một cái. Lấy thủ, Lý Minh Huân gọi lại nàng, ta vừa rồi sở dĩ như vậy nói, bất quá là trình bày sự thật, về phương diện khác ta cũng tin tưởng cuối cùng nhất định cùng nàng không quan hệ. Lấy thục nhìn mắt Lý Minh Huân, nói, ta minh bạch, hết thể việc công xử theo phép công, đây cũng là ta làm việc nguyên tắc. Án này, ở trong tay ngươi ta thử kiên tâm, có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc mở miệng. Lý Minh Huân lúc này mới khẽ bung lỏng khẩu khí nói. Nhìn đến án này khi, hắn phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cấp tự huyền, nhưng lại án tử nội dung độ cao cơ mật, hắn nếu là nói cho tự huyền chính là trái với kỷ luật. Từ biết được án này sẽ giao cho lấy thục trong tay, hắn ngược lại yên tâm, cao di thuộc làm việc sấm rền do quấn, đồ mi là nàng bạn tốt, nàng nhất định có thể xử lý thích đáng. Liên ở bọn họ mới vừa mở họp sau khi, đồ mi nhận được củ tây tức điện thoại. Nhiều năm như vậy, đồ mi cùng củ tây tức gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Thường thường biêu kiện điện thoại lui tới tương đối nhiều. Đồ Mi kết hôn khi đã từng đánh quá điện thoại cấp cù Tây Tước, hắn tặng lễ người từng trải lại không tới. Đối hắn đã đến, Đồ Mi phi thường ngoài ý muốn. Buổi chiều ba giờ, nàng cùng tự huyền hội báo muốn cùng cụ Tây Tước gặp mặt. cù Tây Tước. Tự huyền nhớ rõ người này, đối Đồ Mi ảnh hưởng pha đại người, hắn khi nào tới Thanh Dương. Đêm qua, hắn nói. Hắn tới Thanh Dương đi công tác, thuận tiện tới gặp thấy ta. Đồ Mi nói. ân. Các ngươi ước ở đâu? Ta đưa ngươi đi đi. Tự huyền không yên tâm nàng một người đi ra ngoài. Không cần, ta chính mình lái xe đi là được. Đố mi tưởng, hắn đi là cùng cụ Tây Tức đánh không đánh đối mặt đâu. Nếu là đánh đối mặt có phải hay không cũng đến ngồi xuống liêu. Nếu là ngồi xuống, nàng cùng cụ Tây Tức cũng không có biện pháp hảo hảo nói chuyện hiếm. Tự huyền hơi như mày, hiển nhiên không quá nguyện ý. Huyền ca ca, ta liền cùng hắn gặp mặt liêu một lát, ta trở về ăn cơm chiều. Đến lúc đó làm hắn đưa ta trở về không phải thành sao. Đồ Mi nói. Hào đi. Tự huyền biết Đồ Mi cùng củ Tây tức giao tình, đành phải gật đầu. Đồ Mi lúc này mới lái xe cùng củ Tây tức phó ước, bọn họ trực tiếp ở củ Tây tức trụ khách sạn buổi chiều tiệm cơm cà phê gặp mặt. Nhiều năm như vậy không thấy, củ Tây tức biến hóa không lớn, đại khái là không nghĩ tới Thanh Dương sẽ như vậy lãnh, trên người chỉ xuyên kiện mỏng áo khoác. Người không lạnh à. Đồ Mi xuyên thật dày áo đông. Trong ba tầng ngoài ba tầng giữ ấm, năm nay mùa đông còn rất lãnh. Không nghĩ tới thanh dương như vậy lãnh. Cù Tây Tức nhất thời thật đúng là thích hướng không được, xuống phi cơ ra tới đã bị đông lạnh hỏng rồi. Người không mang quần áo đi, nếu không ta bồi người đi mua vài món quần áo. Đồ mi vội nói. Người không phải mang thai sao? Làm thai phụ đuổi ta mua quần áo, ta sợ người lão công đến lúc đó tìm ta tính toán sổ sách. Cù Tây Tức nói. Ta còn hảo, huyền ca ca cũng không keo kiệt như vậy. Đồ mi nói. Nói như vậy xong, hai người liền đi ra ngoài, vẫn là đồ mi lái xe, hai người đi thanh dương lớn nhất thương trường. Ngươi khí sắc thực không tồi. Cú Tây tước cùng đồ mi lần trước gặp mặt vẫn là ba năm trước đây, ở Singapore. Mới vừa thấy nàng khi dọa một cú sốc, nàng gây lợi hại, cả người băng băng lánh lánh trên mặt cũng không có gì tươi cười. Không giống hiện tại, ăn mặc màu trắng đại áo đông, tựa như một con bạch bạch phỉ phỉ mèo lười mễ. Ngươi liền tưởng nói ta mập lên sao, không sai, ta ở liên tục tăng trọng trung. Đỗ Mi hừ một tiếng, nàng thể trọng ở chính mình có thể thấy được hạ liên tục tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu Đỗ Mi còn sẽ lo âu, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng trong mọi tình cảnh mặc kệ nó. Lan Nở nàng không ít, nhưng như vậy càng mỹ, thiệt tình lời nói. Cù Tây tức cười nói. Đố Mi cùng Cù Tây tức tuy rằng mấy năm nay thấy thiếu, nhưng giao tình ngược lại càng thâm hậu, lẫn nhau nói chuyện cũng thực tự nhiên tùy tính. Đố Mi lái xe, đột nhiên hơi mày nhữ lại, nhìn nhìn kính chiếu hậu nói. Ta như thế nào cảm thấy giống như có người ở đi theo chúng ta dường như. Cù tây tước nghe cười khổ. Xin lỗi, đồ mi, chỉ sợ là ta cho ngươi mang đến phiền thoái. Ý gì? Đồ mi còn không rõ. Không có việc gì, ngươi coi như những người đó không tồn tại liền hảo. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa cái lễ vật. Cù tây tước cười nói. Lễ vật? Đồ mi còn có chút không rõ, gì lễ vật? Ta kết hôn lễ vật ngươi không phải đã tặng sao. Không phải kết hôn lễ vật, coi như là cho ngươi trong bụng hoa. Về sau ngươi sẽ biết." Cụ Tây Tước nói. Đỗ Mi cũng không đoán mò, cụ Tây Tước lớn như vậy người, hắn nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt. Chương 480: Từ nhất kiến như cố. Đỗ Mi cùng cụ Tây Tước đi lớn nhất thương trường mua quần áo, Đỗ Mi cho hắn chọn một kiện hầu áo lông vũ, hai kiện áo khoác, còn có không ít giữ ấm lót nền y diệp. Cụ Tây Tước nhìn Đỗ Mi vì chính mình tuyển quần áo khi, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến có một ngày Đỗ Mi sẽ cho chính mình tuyển quần áo. Mua quần áo xong, thời gian cũng không còn nữa, cụ Tây Tức đề nghị cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ bọn họ nhiều năm như vậy không gặp, cụ Tây Tức khó được tới Thanh Dương, Đồ Mi hẳn là thỉnh hắn ăn cơm. Nhưng là hiện tại tự huyền quản chính mình quản thực nghiêm, chính mình cũng đáp ứng hắn nói sẽ trở về ăn cơm. Chờ hạn, ta gọi điện thoại. Đồ Mi nói xong, tránh ra trong chốc lát ấn trong nhà điện thoại. Hiện tại ở nơi nào? Tự huyền chỉ chốc lát sau chuyển được điện thoại. Huyền ca ca, chúng ta hôm nay trong nhà. Nhiều thỉnh một người về nhà ăn cơm, hảo không? Đỗ Mi biết củ Tây Tức cùng Tự Huyền phía trước cũng không phải nhiều hài hòa, thậm chí liền gật đầu giao bằng hữu đều không thể xưng là. Tự Huyền lại là vừa lên rất nặng, Đỗ Mi tuyệt không sẽ mạo muội dẫn người trở về ăn cơm, nhất định chuyện quan trọng trước nói với hắn. Nghe nàng như vậy một giảng, Tự Huyền lập tức liền minh bạch, hắn cũng không có như thế nào suy xét, chỉ nhẹ nhàng ân. Một tiếng. Được đến này một tiếng ân, Đỗ Mi tùng một hơi, lập tức quay lại thân cùng củ Tây Tức nói. A tước, nếu không hôm nay liền đi nhà ta ăn cơm đi, ta huyền ca ca ở nhà nấu cơm. Cù Tây Tức ở Tam Á chính là hưởng qua tự huyền tay nghề, biết này nam nhân chủ nghệ phi thường hảo, thầm nghĩ đồ mi vừa rồi kia điện thoại nhất định là trước đó báo cáo trinh đến chính mình nam nhân đồng ý. Hắn không khỏi bật cười, ta tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá đồ mi, lấy ngươi tính cách gả cho nam nhân, ngươi nam nhân hẳn là mọi chuyện nghe ngươi mới đúng, như thế nào hiện tại biến thành ngươi mọi chuyện nghe hắn. Thỉnh ăn một bữa cơm. Còn muốn chinh đến hắn đồng ý. Đỗ Mi xem cù tây tức căn bản chính là ở treo gẹo chính mình, nàng liền nói, không biện pháp, có lẽ ta trong xương cốt chính là cái tiểu nữ nhân. Đinh Đỗ Mi có phải hay không tiểu nữ nhân, cù tây tức lại rõ ràng bất quá, chẳng qua đối với bất đồng nam nhân diện mạo không giống nhau thôi. Hảo, có thể nếm đến tự tổng tài làm đồ ăn, là vinh hạnh của ta. Cù củ tây tức cười nói. Trên đường trở về vẫn là Đỗ Mi khai xe, hai người vừa nói vừa cười, chờ tới rồi tùng quế viên dưới lầu khi. Đồ Mi điện thoại vang lên, là Cao Di Thuộc đánh tới. Lấy thủ. Nàng cư nhiên sẽ lúc này gọi điện thoại cho chính mình, Đồ Mi có chút ngoài ý muốn. Hôm nay buổi tối đi nhà ngươi có cơm, có cơm có thể ăn sao? Cao dĩ Thuộc hỏi. Đương nhiên có thể a. Đồ Mi không nói hai lời đáp ứng, Long Đại ca không cơm cho ngươi ăn. Hắn mấy ngày nay hảo vội, hôm nay đi công tác đi. Lấy thủ nói. Vậy ngươi lại đây sao? Vừa lúc ta có cái bằng hưu ở, giới thiệu cho ngươi nhận thức. đồ Mi nói ân ta trong chốc lát đến cao dĩ thục lúc này mới cắt đứt điện thoại đồ Mi cùng cù tây tước về đến nhà tự huyền đã bắt đầu nấu ăn mở cửa khi cù tây tước lộ ra tơi cười tự tổng đã lâu không thấy ngươi hảo tự huyền khóc khóc chỉ gật gật đầu tự nhiên dắt lấy đồ Mi tay tiến tiến cù tây tước cùng bọn họ cùng nhau vào nhà tự huyền đồ ăn đã làm không sai biệt lắm mặt khác giao cho trong nhà ra chính a di lấy thục sẽ qua tới ăn cơm đồ my nói Cơm hẳn là đủ rồi Nga. ân. Tự huyền lên tiếng. đồ mi, toilet ở đâu? Ta đi tẩy cái tay. Củ tây tức hỏi. Ta mang người đi. Tự huyền nhàn nhạt nói tiếp. đồ mi xem tự huyền kia khóc khóc bộ dáng, thật sự vô lực. ra hỏa này trước mặt ngoại nhân chính là dáng vẻ này. Nàng về trước phòng thay quần áo, tự huyền mang củ tây tức đi toilet, chỉ chỉ muốn nói, nơi này. Tự tổng, là đang khẩn trương sao? Đến toilet cửa, cù tây tức nhịn không được buồn cười hỏi. Cái gì? Tự huyền hơi liễm mi, không minh bạch củ tây tức vì sao như vậy hỏi. Ta cùng đồ mi chi gian giao tình, làm ngươi khẩn trương. Củ tây tức cười như không cười, kỳ thật tự tổng đại nhưng tất khẩn trương. Ta cùng đồ mi hiện tại là thân nhân gian quan hệ. Lại nói, nàng đã gả cho ngươi, hai tử đều có, ngươi thật không cần thiết khẩn trương. Tự huyền ánh mắt xưa nay thanh lánh, lúc này nhìn về phía củ tây tức khi, đồng tử hơi co lại, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tưởng quá nhiều. Ở hắn cùng Đồ Mi hiện tại cảm tình, sẽ không có bất luận cái gì một người nam nhân làm hắn khẩn trương. Hắn đối Đồ Mi phi thường có tin tưởng, đối chính mình cũng có tin tưởng. Cù Tây Tức cũng biết chính mình tưởng quá nhiều, chỉ là theo bản năng tưởng kích một kích người nam nhân này. Đồ Mi đổi xong quần áo, Cao Dĩ Thục cũng tới, Cao Dĩ Thục vừa vào cửa liền khắp nơi nhìn xung quanh. Người xem gì? Đồ Mi thay đổi quần áo ở nhà ra tới, xem lấy thủ can mặc màu đen áo khoác lực, hạ thân là bó sát người quần ra. Bộ dáng này nhìn đảo như là từ bộ đội vừa trở về bộ dáng Ngươi không phải nói có bằng hữu tới sao? Tường nhận thức một chút ngươi bằng hữu sao? Cao Dĩ Thục nói. Hắn đi toilet. Đố Mi trả lời, đang nói, củ Tây tước từ toilet ra tới. A Tước, cho ngươi giới thiệu ta một cái bằng hữu Cao Dĩ Thục, ta cao chung cùng đại học đồng học. Đố Mi giới thiệu nói, lấy thủ, đây là ta miến điện một cái bằng hữu củ Tây Tước. Cao Dĩ Thục không giấu vết đánh giá củ Tây Tước, củ tiên sinh, ngươi hảo. Ngươi hảo, Đồ Mi, ngươi đồng học đều như vậy xinh đẹp sao? Cú Tây Tức nhìn đến Cao Dĩ Thục trước mắt sáng ngời, không khỏi đối Đồ Mi cười nói: "Cú đại thiếu, ngươi vẫn là thu hồi tâm tư đi, Lấy Thục đã có vị hôn phu, chuẩn bị kết hôn." Đồ Mi nói. Cú Tây Tức vẻ mặt tiếc nuối: "Ngươi còn có như vậy chất tố cao đồng học sao? Ngươi được rồi a ngươi." Cú Tây Tức là chuyện như thế nào a, ở Lấy Thục trước mặt như vậy thất lễ. "Có thể ăn cơm." Gia Chính A Di nói. Vì thế Bọn họ đoàn người qua đi ăn cơm, ngồi xuống hạ ăn cơm, cao di thục tựa hồ đối cụ Tây tước thực cảm thấy hứng thú, cụ tiên sinh, kỳ thật chúng ta hẳn là nhận thức, ta nghe đổ mi liêu khởi quá rất nhiều lần người, ở Thanh Dương cũng vẫn luôn không có cơ hội chính thí nhận thức, hôm nay có thể cùng nhau ăn cơm là duyên phận. Nếu là duyên phận, liền không cần kêu tiên sinh như vậy khách khí, không bằng liền kêu ta A tước đi. Cụ Tây tước cười nói, vậy được rồi, ngươi cũng kêu tên của ta đi, A tước, ngươi hiện tại làm cái gì? Cao dĩ thuộc biểu hiện cực tự quen thuộc, cười hỏi: Lại đây đi công tác, làm sinh ý. Cù Tây Tức trả lời: Kia sẽ ở chỗ này ngốc bao lâu? Sẽ ở chỗ này ăn Tết sao? Lấy thuộc hỏi lại: Xem tình huống, xem công tác xử lý thế nào. Cù Tây tước trả lời: Lấy thuộc, ngươi làm cái gì công tác? Ta nhớ rõ đồ Mi nói qua, ngươi là quân nhân. Đúng vậy, lấy thuộc cười gật đầu. Kỳ thật lấy thuộc hành sự nói chuyện, có điểm thân thủ lại cùng quân nhân đánh quá giao tế. liền có thể nhìn ra tới nàng là quân nhân xuất thân. Nhưng thật ra bên cạnh đồ mi kỳ quái lên, hai người kia như thế nào vừa thấy mặt thật giống như nhất kiến như cố bộ dáng, còn có nàng không nhớ rõ chính mình ở củ Tây tức trước mặt để qua lấy thủ, càng sẽ không nói nàng là quân nhân. A tước, ngươi cũng là làm phỉ thúy sinh ý đi. Cao dĩ thu hỏi, có phải hay không có hảo phỉ thúy nha? Ta tốt xấu là thúy Mỹ tiểu cổ đông, đồ mi, nếu là lần này các ngươi muốn xem phỉ thúy nói, nhất định phải mang lên ta. Lúc trước Đồ Mi làm thuộc bảo nhà đấu giá, Cao Di thuộc cũng bảo cổ, sau lại thuộc bảo nhà đấu giá nhập vào Thúy Mỹ khi, tự nhiên cũng cho phép thuộc bảo lưu lại cổ phần. Cho nên, lấy thuộc là Thúy Mỹ cổ đông, này thật đúng là chưa nói sai. Lần này không mang phỉ thúy tới, ta nghe nói Thanh Dương đang ở cử hành phỉ thúy triển lãm, ta còn tính toán tới thấu cái náo nhiệt. Cù Tây tức trả lời. Hai người kia hảo kỳ quái, có qua có lại liêu như vậy hoan, ngược lại đem nàng cùng tự huyền này hai cái chủ nhân ra thành dư thừa. đồ mi cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái tự huyền tắc không có gì biểu tình tựa hồ này cũng không có cái gì kỳ quái hắn cấp đồ mi gắp đồ ăn làm nàng hảo hảo ăn cơm cơm nước xong củ tây tức cùng tự treo ở phòng khách đồ mi đem lấy thục kéo đến chính mình phòng ngươi sao lại thế này à đột nhiên cùng củ tây tức như vậy thân thiện lấy thục tuyệt không phải một cái tự quen thuộc người đột nhiên cùng củ tây tức như vậy liêu tới thật sự quá kỳ quái này không phải ngươi hảo bằng hữu sao ta nhận thức một chút hiểu biết một chút. Cao Dĩ Thuộc ngồi ở bên cạnh trên ghế, đúng rồi, cái này Cụ Tây Tức tới chỗ này làm gì nha? Không biết, hắn chưa nói. đồ Mi cũng cảm thấy kỳ quái, Cụ Tây Tức không có chuyện quan trọng là sẽ không tìm chính mình, tới Thanh Dương nói ra kém, lại không cụ thể nói cái gì. Chỉ là hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Ngươi làm gì đối hắn tò mò như vậy a? Một cái kính hỏi hắn làm cái gì? Người đều hiếu kỳ sao? Lấy thuộc xem đồ Mi. Nàng biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, nàng đứng lên, được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trở về. Kỳ kỳ quái quái. Đố mi chỉ cảm thấy cao dĩ thuộc hôm nay buổi tối đều không thích hợp, đột nhiên nói đến ăn cơm, đột nhiên cùng củ tây tức như vậy thân thiện, thật sự quá kỳ quái. Chờ Đỗ mi cùng lấy thuộc ra tới khi, cù tây tức đã chuẩn bị cáo tử. A tước, ngươi khai ta xe trở về đi. Cù tây tức không lái xe, Đỗ mi cũng không có phương tiện đưa hắn. Tự huyền càng thêm không có khả năng tạo A tước chủ nhà ai khách sạn Ta vừa lúc lai like xe lại đây Ta có thể đưa hắn Cao dĩ Thuộc nói Vậy phiên toái lấy thục ngươi Cù tây tức cười nói Mọi người đều là bằng hữu Không cần khách khí như vậy Lấy thục trả lời Đỗ mi cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái Đưa bọn họ ra cửa Chờ bọn họ rời đi Đỗ mi còn nghỉ trăm lần cũng không ra Huyền ca ca Ngươi có cảm thấy hay không vừa rồi lấy thục thay đổi cá nhân dường như Ta còn lần đầu thấy nàng lần đầu tiên gặp mặt liền cùng người như vậy tự quen thuộc. Nàng lớn như vậy người, tự nhiên biết chính mình muốn làm cái gì. Người yên tâm hảo, không ai khi dễ được cao dĩ Thục." Tự huyền nói, hảo đi. đỗ mi hiện tại mang thai, cơm nước xong liền có chút mệt rã rời. Nàng tưởng cù tây tức cũng hảo, lấy Thục cũng hảo, hai người cùng nhau phỏng trứng ai cũng chiếm tiện nghi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền không nhọc lòng. Cao dĩ Thục cùng cù tây tức từ tự huyền ra ra tới. Hai người một sửa ở đồ mi trước mặt thân thiện, mỗi người biểu tình dùng mình, tiến thang máy khi cù Tây Tức liền nói, cao đội trưởng vất vả. Cao dĩ thục biểu tình thanh lãnh cái này cù Tây Tức chỉ sợ không đơn giản, hiển nhiên đã phát hiện có người ở theo dõi hắn. Cao đội trưởng, chỉ sợ ngươi cùng sai tuyến, ta là người tốt. cù Tây Tức hảo tâm nhắc nhở nàng. Cao dĩ thục cười lạnh, ánh mắt âm lánh lên sương, cụ tiên sinh, nếu ngươi thật là đinh đổ mi bằng hữu nói, ta hy vọng ngươi kế tiếp ở thanh dương thời gian Không cần tái kiến đinh đồ mi mươi 485 năng lực biến cường cù Tây tức nhìn mắt Cao Dĩ Thục Hắn nhàn nhạt cười Ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn đồ mi Cao Dĩ Thục không tiếp nói như vậy Nàng hiện tại ý tưởng rất đơn giản Đinh đồ mi hiện tại mang thai Nàng tuyệt không tưởng cái này thai phụ còn cuốn vào loại này nguy hiểm bên trong Hai người lại lần nữa lâm vào thật dài trầm mặc Lên xe lúc sau Cao Dĩ Thục liền nói Ngươi nếu có thể là đồ mi bằng hữu Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không làm làm đồ mi thất vọng sự càng sẽ không làm thương tổn chuyện của nàng. Nếu không như vậy, ngươi cùng ta hợp tác như thế nào? Cù Tây Tức nghe lời này hơi hơi câu ra ý cười, Cao đội trưởng cho rằng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Dương tới, chính là vì cùng ngươi hợp tác sao? Cao dĩ thục nói, có gì không thể. Ngươi cũng nhất định không phải cố ý chạy đến Thanh Dương tới làm chúng ta chảo, không phải sao? Cao đội trưởng, có chút lời nói nhưng phải cẩn thận. Cù Tây Tức cười nói, ha ha, Cao dĩ thục không hề nhiều lời. Đưa củ tây tức hồi khách sạn, đồng thời cấp thượng chính mình danh thiếp. Ta chờ ngươi điện thoại. Trước khi chia tay, cao dĩ thục nói. cụ tây tức đem lộng nàng danh thiếp, thu vào túi. Trở lại khách sạn, cụ tây tức một khắc chi điện thoại văng lên, hắn hoạt động di động bắt đầu video điện thoại. Ngươi đã bị nhìn chằm chằm. Điện thoại kia đầu là đoán làm, hắn làn ra xoa so hắc, thân hình cao gầy. Hẳn là chúng ta đều bị nhìn chằm chằm. cụ tây tức cười nói, vừa mới đi ăn cơm còn cùng hỏa hoàng đặc chiến đội đội trưởng ăn cái cơm nàng tặng một chương danh thiếp cho ta thay đổi kế hoạch đi đoán làm nói không cần cụ tây tức nói ta đều có biện pháp chúng ta đây ước cái thời gian thấy một mặt đoán làm nói hảo ngay kế cụ tây tức gọi điện thoại cấp đồ mi chính mình có một đám mao liêu tưởng cấp thúy mỹ đồng thời ở phỉ thúy châu báo triển thượng trưng bày tới cụ tây tức mặt mũi đồ mi đương nhiên phải cho liền cùng hắn ước hảo xem liều thời gian Loại chuyện này là mình tiêu vân làm liền hảo Tự huyền cũng không nguyện ý làm đồ mi lại vội những việc này Đây là A tức đưa tới Ta không thể chậm trễ hắn Hắn giúp ta rất nhiều Đồ mi cùng tự huyền giải thích Huyền ca ca Ta liền đi xem liền đã trở lại Hào đi Tự huyền đành phải gật đầu Đồ mi lái xe đi tiếp Cù tây tước, Tới rồi cù tây tước khách sạn Cụ tây tước liền nói làm chính mình tới lái xe Đồ mi vui vẻ đồng ý Hai người một đường lái xe hướng vùng ngoại thành đi Cụ tây tức mao liêu mới vừa vận tới, ước chừng một cái mười tấn trọng xe vận tải lớn. Nơi này có một mảnh tán hoa khu, bọn họ đem xe ngừng ở bên ngoài, cụ tây tức cùng đồ mi cùng nhau đi vào. Nơi này có ở lượng tổng thể dương, tán hoa phân chia có mấy cái khu khối, đồ mi cùng hắn đi rồi một hồi lâu, không khỏi những mày, ngươi thứ này ngừng ở chỗ nào. Trong chốc lát ngươi liền biết, cụ tây tức cười. Mà cao di thục đã phái người theo vào tới, ai biết nơi này tổng thể dương quá nhiều. Lại còn có không ít công tác tán hóa hàng hóa chuyên trở, nàng đuổi theo hai đợt liền không thấy được đồ mi cùng củ tây tức bóng dáng Nàng nhanh chóng làm người canh giữ ở cửa, chú ý có hay không hiểm nghi người đi ra ngoài. Ai biết nàng đợi hai cái giờ, đinh đồ mi cùng củ tây tức vẫn luôn không ra tới, nàng thử cấp đồ mi gọi điện thoại, cũng vẫn luôn không đả thông. Lúc này đồ mi cùng củ tây tức ngồi ở một cái tổng thể dương quầy xe sớm dùng ra tán hoa kho. Ra tới không đến một giờ, bọn họ thay đổi một chiếc tiểu ô tô. ngươi đây là muốn làm gì đỗ my hơi mễ mắt thấy cù tây tước đương nhiên nàng tin tưởng cù tây tước sẽ không thương tổn chính mình nhưng hắn làm như vậy cũng kỳ quái thực trong chốc lát ngươi liền sẽ biết cù tây tước vẫn ra vẻ thần bí hai người hướng vùng ngoại thành đi chỉ thấy phía trước có một cái đại ngàn bình mặc cỏ trên cỏ ngừng một trận phi cơ trực thăng đỗ mỹ nhìn xem cù tây tước cùng hắn cùng nhau thượng phi cơ trực thăng thượng phi cơ sau cù tây tước từ phi cơ ghế sau lấy ra một khối mao liêu tới Này khối mau liêu chính là hạ giao theo như lời lòng chịu khu dò xét trung tân quạng Mao liêu, hiện tại cái này quạng rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, đây là bên cạnh chỗ khai ra tới, chủ thể quạng tuyến còn không có tìm được. Cù Tây tức cười nói, đồ mi hơi giật mình, đem mau liêu lấy lại đây. Một khối hồng hắc thịt khô da Mao liêu, cái đầu như tiểu dưa hấu lớn nhỏ, đại khái 6kg. Vỏ ngoài thập phần bóng loáng, vàng da rất tinh tế. Kỳ thật đây là hắc thịt khô da, nhưng bởi vì phiếm tử sa hồng. Cho nên xưng là hồng hắt thịt khô da Bằng da không có một tia vết dạ Tả hữu đều có hai vòng quyền lớn nhỏ mãng mang mãng mang trung định phiếm hồng tím trứng mới Đố mi chỉ có di động trùm tia sáng đánh một chút Một tầng xương đỏ hơi hơi phiếm ra tới Đố mi kinh hãi Nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy biểu tượng bao liêu Quá làm người chấn kinh rồi Có phải hay không thực thần kỳ Này khối liêu ta phí rất lớn sức lực mới bắt được tay Cù tây tức nói Đố mi âm thầm kinh hãi Trong lúc nhất thời lại có chút khống chế không được chính mình, nhẹ nhàng đem tay đặt ở mao liêu thượng vớt ve. Tay một dán lên đi, thấm lạnh nhẹ nhẹ ma ý từ lòng bàn tay phiếm đến năm ngón tay, lại đến khắp người, cuối cùng trái tim đều động một chút. Như thế nào? Cù Tây tức hỏi nàng. Ngươi biết, này 8 năm tới ta cũng không đổ thạch. Đồ mi thu hồi tay. Đồ mi, ngươi ông ngoại không cho ngươi đổ thạch, là sợ hãi ngươi sẽ giống ngươi bà ngoại giống nhau bị người khống chế, cuối cùng luân đến như vậy thê thảm hoàn cảnh. Nhưng là ngươi hiện tại, có năng lực khống chế chính mình, nếu ngươi từ bỏ ngươi năng lực, không phải thiên đại tổn thất sao. Cú Tây tức khuyên nàng, này khối mau liêu, ta hao hết sức lực tìm thấy. Hiện tại rất nhiều người đều biết Long chịu bên kia có tân quạng, nhưng ai cũng không biết quạng tuyến ở đâu. Này khối mau liêu là phía trước động đất, đột nhiên rất nhiều đá vụn từ núi rừng thượng chân xuống dưới, có chút thôn dân nhặt, đây là trong đó một khối Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng không tưởng dễ dàng lại đổ thạch, bất quá này khối liêu là tuyệt đỉnh hảo liêu. Đố Mi đáy lòng vẫn là cực cái phỉ thúy, nàng đã vi phạm ông ngoại lời hứa cùng Huyền Ca Ca ở bên nhau, thật sự không nghĩ lại vi phạm lời hứa lại đổ thạch. Cho nên tặng cho ngươi. Cù Tây tức nói, đương tặng cho ngươi trong bụng hoa hoa lễ gặp mặt, quá quý trọng. A tước, ngươi không cần như thế. Đỗ Mi không nghĩ tiếp thu. Người ta chi gian, con giảng này đó nghi thức xã giao sao? Cù Tây tức nói, đố Mi không hề nhiều lời, nàng đem bao liêu thả lại đi. sờ sờ chính mình lòng bàn tay kỳ thật nàng càng khiếp sợ chính là phát hiện chính mình năng lực biến cường vừa mới chỉ nhẹ nhàng đụng tới mao liêu thượng tay nàng tâm liền như có đệ tam chỉ mắt lập tức nhìn thấu liêu chung hết thảy nàng nhìn đến một mảnh hồng thấm đỏ tươi hồng như là phong hồng như ánh nắng chiều, kia hồng lại bịt kín một tầng nước trong ánh ánh phiên quang thế nước là cao pha lê loại trung thực phẩm tinh tế như mùa xuân kia đệ nhất loan nước suối đã vô miên như cũng không văn lạc thậm chí cũng một đỉnh điểm tạp chất đều không mang theo Như vậy hồng thủy phỉ thúy vài thập niên đều khó được thấy một khối. Càng khó đến chính là, này khối mau liêu bằng da rất mỏng, phỉ thúy thịt rất nhiều, đồ mi thô sơ giản lược phỏng chứng ít nhất có 4 kg. Đây là cái gì khái niệm, chỉ cần có người thoáng sát một sát, liền có thể sát ra cửa sổ, nhìn ra phỉ thúy tới. Phi cơ trực thăng ở một tảng lớn mặt cỏ thượng ngừng, chờ phi cơ trực thăng đình ổn, cụ tây tức trước xuống dưới, sau đó lại cẩn thận nắm đồ mi xuống dưới. Trong chốc lát thấy mấy cái bằng hữu Bọn họ rất tưởng nhận thức ngươi. Cù Tây tức nói. Đố Mi gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Cùng hắn cùng nhau đi, hai người ra mặt cỏ, ở một cái đường hẹp quanh co đi vào, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến hai bài nhà trệ, chung quanh kiến rất cao tường vây. Đố Mi cùng Cù Tây tức đi vào, đi đến đệ nhị bài nhà trệ trước một mở cửa, liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo khoác trung niên nam nhân. Người nam nhân này làn da cực hắc, miệng thực bình, đôi mắt cực đại, liền bộ dáng này nhìn đảo như là Việt Nam hoặc là Thái Lan người. Vị này chính là đoán làm tiên sinh, đoán làm tiên sinh, đây là bằng hữu của ta, Thúy Mỹ lao bản đinh đồ mi. Cù Tây Tức dùng tiếng anh nói, đoán làm đôi tay hợp nhau, ngươi hảo. Những lời này là có Thái Ngư nói, nhưng đồ mi vẫn là nghe đã hiểu. Đoán làm đồ mi biết, nàng có một đoạn thời gian vẫn luôn ở Đông Nam Á, biết đoán làm vẫn luôn có một tảng lớn anh túc nuôi dưỡng viên, hắn cùng đùi hoài ngạn thậm chí quen biết. Đồ mi vạn không nghĩ tới củ Tây Tức muốn giới thiệu đoán nhường cho chính mình nhận thức. Cái này đoán làm không chỉ có buôn bán ma túy, còn làm chính là quốc tế buôn bán dân cư, vài lần cũng chưa làm người bắt được. Ngươi hảo, đoán làm tiên sinh. Đỗ mi nhàn nhạt gật đầu giao hảo. Ta lâu nghe đinh tiểu thư đại danh. Đoán làm lần này sửa nói tiếng trung, còn nói phi thường lưu loát. Đỗ mi có điểm ngoài ý muốn, cụ tây tức đảo một chút không kỳ quái. Đoàn người chính trò chuyện, bên ngoài lại có người tiến bảo. Bạch tiên sinh tới. cụ tây tức vội nói. Quả nhiên nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng áo khoác nam nhân tiến vào. Người nam nhân này nhìn 40 tới tuổi, ngũ quan thanh tuyển, mang tơ vàng mắt kính, rất là văn nhã bộ dáng. Vị này chính là Bạch Lâm Phong, Bạch tiên sinh. Cù Tây tức cùng Đỗ Mi giới thiệu. Đỗ Mi trong lòng thầm giật mình, cái này Bạch Lâm Phong là thực không bình thường nhân vật, cực thâm hậu ra thế bối cảnh, sau lưng quyền thế cùng tài phú làm người liễu lưỡi, phụ thân hắn là hoa hạ đứng đầu nhân vật. Tác giả ghi chú, bởi vì rất nhiều chính sách nguyên nhân Liền không cụ thể viết này bối cảnh, đại gia tự hành tưởng tượng liền minh bạch ha. Đây mới là chân chính hoàng tộc hậu duệ, trên người quý khí hồn nhiên thiên thành. Đố mi như thế nào sẽ nghĩ đến, như vậy một người sẽ cùng ma túy, nhân phẩm buôn bán có quan hệ. Đinh Đồ mi tiểu thư. Bạch lâm phong vươn thon dài trắng non tay, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu bạch lâm phong. Bạch tiên sinh, ngươi hảo. Đỗ mi cùng hắn nhẹ nắm tay. Đinh tiểu thư thúy Mỹ hiện tại cả nước nổi tiếng. đinh tiểu thư càng là được xưng là phỉ thúy công chúa hôm nay có thể nhìn thấy thật sự vinh hạnh chi đến bạch lâm phong cười như tắm mình trong gió xuân đối đồ mi cũng là nho nhã lễ độ bạch tiên sinh mới là đại danh nhân không nghĩ tới cư nhiên nhận thức bạch tiên sinh nhân vật như vậy tiểu nữ tử càng là vinh hạnh đồ mi cười nói ta nghe nói đinh tiểu thư đổ thạch này có thể tuyệt thế vô song hôm nay khó được tới thanh dương thật sự là muốn kiến thức một chút không biết đinh tiểu thư cho mặt mũi không bạch lâm phong nói Đỗ mi ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng rốt cuộc biết vì cái gì củ tây tức vừa rồi muốn cùng chính mình nói kia phiên lời nói, quả nhiên là vì làm nàng cùng bạch lâm phong đổ thạch. Ta nhiều năm không đổ thạch, bất quá hôm nay may mắn cùng bạch tiên sinh chơi một chút, là vinh hạnh của ta. Đỗ mi mỉm cười nói. Một bên củ tây tức tùng một hơi, hắn nhiều sợ Đỗ mi mở miệng liền cự tuyệt, bác bạch lâm phong mặt mũi. Các vị, liền đi theo ta. Đoán làm đối bạch lâm phong cũng cực kỳ khách khí, ngay bọn hắn nói như vậy. Liền đến phía trước dẫn đường. Bọn họ tiến tự một cái khác nhà ở. Cái này nhà ở Trang Hoàng đơn giản hào phóng. Lớn nhất mắt chính là phía trước có một cái đại thạch đài. Trên thạch đài phóng tam khối lớn nhỏ không đồng nhất bao liêu. chương 486 nửa thật nửa giả. Này tam khối nguyên liệu là ta tần đến. Đều chưa từng mở cửa sổ. Đinh Tiểu Thư có thể trước nhìn xem. Bạch Lâm Phong nói. Đỗ Mi hơi gật đầu. Sau đó chậm rãi đi qua đi đánh giá này tam khối nguyên liệu. Tam khối nguyên liệu là Hao sa ra là khó nhất đánh cuộc Hao sa ra rất nhiều tràng khẩu đều có nếu là tân tràng nguyên liệu mười đánh cuộc mười thua đỗ mỹ nhìn vỏ ngoài biểu giống cơ hồ kết luận là tân tràng liêu tuy rằng biểu giống nhiều ít đều có trứng muối mang nhưng trứng muối lại thiển lại tán lấy quang đánh đều không có xương mù sắc nàng nhẹ nhàng cười bạch tiên sinh này tam khối liêu chỉ sợ làm người chơi chơi đều không đủ không bằng ném tới bên ngoài đường gạch dự định bạch lâm phong tươi cười hơi liễm sắc mặt có vài phần biến thành màu đen này tam khối liêu là sau giang tràng liêu ta hợp thời giới đều không thấp sau giang tràng đích sắc có hô sa gia này mấy khối liêu tuy rằng nhìn giống sao giang tràng liêu kỳ thật từ bảng da nhan sắc tới xem hẳn là tân tràng liêu bên trong đó là xuất lục thủy loại chỉ sợ không đáng giá nhắc tới là mấy cái ngàn đem khối vòng tay vẫn là có khả năng đồ my nói bạch lâm phong cũng chút không tin lập tức làm người tới giải thạch tuy rằng hắn nhập giới không thấp nhưng là trực tiếp làm người một nửa thiết quả nhiên như đổ mi theo như lời hai khối liêu tối om om một mảnh cái gì đều không có trong đó một khối nhưng thật ra ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ lục nhưng ngọc thịt trong suốt độ cực kém ngọc chất trung sợi bông rất sâu là rất thấp đương đầu loại lục hiện tại sau giang tràng liêu thiếu chi lại thiếu rất nhiều có kinh nghiệm đổ thạch thương thích lấy tân tràng liêu sung cũ tràng liêu chỉ cần ma ma ra lại trải qua đặc thù xử lý liền có thể giả đánh cháo chính là không cẩn thận có kinh nghiệm lao khách đều đến nhìn lầm đi bạch tiên sinh ngươi cố ý lấy này tam khối nguyên liệu là thí ta đế bãi đồ mi cười nói còn không phải sao cù tây tức vội nói tiếp bạch tiên sinh gặp ngươi phía trước còn nói đến trước nhìn xem phỉ thúy công chúa bản lĩnh mới được kết quả vừa thấy phỉ thúy công chúa quả nhiên danh bất hư truyền bạch lâm phong cũng không cảm thấy chính mình bị rơi xuống mặt mũi hắn chỉ là không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám lấy thứ phẩm tới lựa gạt chính mình đương nhiên hắn đổ thạch vận khí luôn luôn giống nhau lại thích chuyên quyền độc đoán lúc trước nhìn chúng này tam khối liêu tự nhiên liền tốn số tiền lớn mua trở về quá khen đồ mi nhàn nhạt cười bạch lâm phong cực kỳ thưởng thức đinh đồ mi phỉ thúy công chúa hy vọng chúng ta về sau có thể có nhiều hơn cơ hội hợp tác ta cũng chờ mong đồ mi mỉm cười gật đầu nếu ngươi nói như vậy ta cho ngươi xem dạng đồ vật bạch lâm phong nói xong đối chính mình bên người thuộc hạ hơi xử ánh mắt hắn bên người nhìn cao cao gầy gầy bảo tiêu lấy ra một chương bản đồ tới Bản đồ trọng điểm tiêu Hoa Hạ Nam Bộ biên cảnh. Phiên toái củ Tiên Sinh giải thích một chút. Bạch Lâm Phong nói: "Đô mi, ngươi xem, nơi này là Hoa Hạ cùng miến điện cập Lào tương giới chỗ, cái này địa phương xưng là Mạnh Dương, là một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Bên này chạy dài ngàn dặm rừng rậm bởi vì địa thế tương đối phức tạp, vẫn luôn chưa từng có người đi vào, thuộc về vùng đất không người quản, đặc biệt là này một khối, nếu là không cẩn thận chết ở rừng cây, chỉ sợ bị dã thú lẩm bẩm cũng không biết." Đỗ mi biết loại địa phương này, như vậy địa phương bị xưng là hát tăng rác, buôn lậu, buôn lậu ma túy, giết người tùy thời có thể phát sinh, nơi đó chính là pháp luật chân không mảnh đất, người bình thường sẽ không tiến như vậy địa phương. Chính là năm trước 10 tháng, nơi này phát sinh quá một lần rất lớn động đất, đại lượng sơn thể chảy xuống, có người cư nhiên nhặt được mấy khối phỉ thúy nguyên thạch, có người cởi bỏ quá một khối, giải ra cao băng loại cam phỉ. Cam phỉ, một loại so hoàng phỉ càng trong suốt thủy ta càng tinh tế phỉ thúy. trình cam vàng sắc, phiếm hình bạch quang, cực kỳ thưa thớt. Hiện nay, chính là mật chi kia, mẹ đã lợi như vậy địa phương, giải ra cam phỉ đều thiếu chi lại thiếu. Nhưng là này một khối gần 1.000 km mảnh đất, địa hình phi thường phức tạp, cho dù biết nơi này khả năng phỉ thúy quạng, cũng không dám dễ dàng đi thăm. Cù Tây tức tiếp tục giải thích, có người lá gan đại, cũng tiến cánh rừng đi thăm quá, phần lớn có đi mà không có về. Đương nhiên, cũng có từ bên trong lấy ra mau liêu, nhưng cực nhỏ giải ra phỉ thúy. Cho nên, hiện tại cũng không xác định quảng tuyến. Đố Mi có chút minh bạch, Hạ Giao vẫn không cùng chính mình giảng lời nói thật, nàng nói cái gì chính mình khả năng tìm được quảng tuyến chỉ sợ là gặp người. Chẳng lẽ nàng cho rằng đem chính mình lừa đến miến điện, hết thể liền từ nàng làm chủ sao? Hạ Giao nói Long Chịu phụ cận phỉ thúy quảng cùng cái này có phải hay không giống nhau? Nàng tự nhiên được đến tiếng gió, chỉ sợ cùng ngươi nói nửa thật nửa giả. Long Chịu chàng nếu là có tân quảng tuyến, tự nhiên có chính phủ quân ra mặt, nơi nào đến phía nàng. Cù Tây Tức nói, Đỗ Mi cười lạnh, nàng tự nhiên hẳn là nghĩ đến. Đinh Tiểu Thư, ta sớm nghe nói ngươi đổ thạch bản lĩnh cử thế vô song, ta tính toán vận dụng đại lượng nhân lực đi tìm cái này quảng tuyến, nếu có thể có ngươi gia nhập, cái này tân quảng nhất định có thể cho chúng ta sử dụng. Bạch Lâm Phong nói, Đỗ Mi kỳ thật trong lòng đã cực rõ ràng, vừa rồi Cù Tây Tức đưa chính mình mao liêu nhất định là cái kia quảng tuyến ra tới liêu. Nhưng là cái này Bạch Lâm Phong làm người quá phức tạp, làm là trái pháp luật hoạt động. cùng hắn hợp tác chỉ sợ phải cẩn thận lại tiểu tâm. Bạch Tiên Sinh, ta rất tưởng cùng ngươi hợp tác, chỉ là ta hiện tại thân thể không tiện, không thể ra xa nhà, thật sự xin lỗi. Đồ Mi huyền chuyển cự tuyệt. Thân thể không tiện. Bạch Lâm Phong tựa hồ có chút khó hiểu. Đồ Mi hiện tại mang thai. Cù Tây tức giải thích, kỳ thật cái này Quảng tuyến cũng không nội ở nhất thời, Bạch Tiên Sinh, chúng ta có thể chờ Đồ Mi sinh xong hài từ lúc sau lại đi cũng không muộn. Bạch Lâm Phong ánh mắt dừng ở Đồ Mi bình thản trên bụng nhỏ. Hiện tại tự nhiên nhìn không ra cái gì. Hắn luôn luôn không thích có người cự tuyệt chính mình, tự nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Đinh Tiểu Thư là đã kết hôn. Bạch Lâm Phong hỏi. Không sai. Đồ Mi hơi gật đầu. Có thể cưới được Đinh Tiểu Thư người, nhất định là cực hạnh phúc người, người nam nhân này thật làm người hâm mộ. Bạch Lâm Phong trên mặt vẫn ôn ôn hòa hòa, bình phàm mà nói, trước mắt vị này Phỉ Thúy công chúa bất luận mỹ mạo khí chất đều là tốt nhất chi thừa. Chính là Bạch Lâm Phong loại này kiến thức quá các loại nữ nhân. cũng đối với trước mắt nữ nhân đánh 99 phần Càng đừng nói nàng còn có thường nhân sở không thể, như thế bất phàm nữ nhân, nàng trượng phu thật đúng là làm hắn có vài phần tò mò. Đố mi cũng không tiếp lời này, nàng có thể nhìn ra bạch lẫm phong rất là thất vọng, nhưng hiện tại đối đỗ mi tới nói không có gì so trong bụng hải tử càng quan trọng, nàng tuyệt không sẽ ở ngay lúc này đi miến điện mạo hiểm. Thời điểm không còn sớm, ta không quấy giày bạch tiên sinh cùng đoán làm tiên sinh, đi trước một bước. Đố mi đưa ra cáo tử. Cũng hảo Ta liền không tiễn, phiền thoái củ tiên sinh đưa một chút. Bạch Lâm Phong có chút hứng thú ra rời, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Tốt. cụ Tây tức đem Đồ Mi đưa tới nơi này, tự nhiên muốn đem nàng an toàn đưa trở về. Hai người đi ra ngoài, thuận đường cũng phản hồi, Đồ Mi lúc này mới có cơ hội thưởng thức nơi này phong cảnh. Như vậy vừa thấy chỉ cảm thấy đỉnh núi này tương đối quen mắt. Nơi này là nam tiểu. Đồ Mi hỏi. Không sai, này khối đỉnh núi kêu trướng tiên lĩnh, bên cạnh đó là khăn trùn đầu sơn. Thạch Điểu Sơn. Cù Tây tức nói: "Này khối đỉnh núi là Bạch Tiên sinh mua." Đồ Mi không khỏi hỏi: "Không phải, này khối đỉnh núi Thanh Sơn trấn sở hữu. Bất quá là Bạch Tiên sinh thích nơi này không khí hảo, hoàn cảnh thanh nhã, lại không chịu người quấy rầy cho nên mới ước ở chỗ này." Cù Tây tức nói: "Này thật đúng là xảo Đồ Mi bật cười, hai người tản bộ qua đi, nơi này đích xác hoàn cảnh tốt, bên cạnh còn có nửa thước thâm dòng suối nhỏ, suối nước thanh triệt thấy đấy." nước sơn tuyển chậm rãi từ sơn gian chảy xuống làm sao vậy cù tây tức không rõ đổ mi có này phản ứng không có việc gì đồ mi cùng cù tây tức ở bên dòng suối đi đồ mi khỏe mắt nhìn đến khê bạch biên một khối bàn tay đại màu trắng cục đá Kia cục đá ở suối nước cọ rửa hạ ẩn ẩn phiếm màu trắng ánh sáng hình dạng nhìn cũng khá tốt người trưởng thành một tay liền có thể nắm lấy a tước ta xem kia tảng đá rất xinh đẹp ngươi có thể đi nhặt cho ta sao đồ mi nói này có cái gì vấn đề cù tây tức rất vui lòng vì nàng làm việc liền nhảy xuống đi đem đổ mi muốn kia tảng đá nhặt lên tới nay tảng đá là rất xinh đẹp vỏ phi thường bóng loáng trình màu ngân bạch hắn từ chính mình trong túi lấy ra khăn giấy đem tầng ngoài xa chất lau này cục đá liền giống một viên đại hình trứng ngỗng nhìn đáng yêu khả quan là rất xinh đẹp khó trách ngươi sẽ thích cù tây tức lao khô cho nàng bại ở nhà ta thư phòng tủ thượng Đổ mi tiếp nhận này tảng đá ở trong tay thưởng thức hai người một đường ra cánh rừng Cụ Tây tức gan bài phi cơ trực thăng đã tới, hắn đỡ Đồ Mi thượng phi cơ, chính mình lại đi theo đi lên. Phi cơ bắt đầu sau, Đồ Mi mới nói, cái này Bạch Lâm Phong, là cái cực nguy hiểm nhân vật, người như thế nào sẽ cùng hắn giao tiếp? Bạch Lâm Phong hiện tại là Bạch Gia Độc Đinh, hắn từ nhỏ liền phi thường phản Nghịch Bạch Gia không biết cho hắn thu thập quá nhiều ít cục diện rồi dám. Hắn cái gì đều dám làm, sau khi thành niên liền hàng năm ở Tam Giác Vàng vùng hành tẩu, nhận thức người càng là phức tạp thực. Hắn lớn nhất một cái yêu thích chính là đổ thạch, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, thật giống như ngươi vừa rồi xem kia tam khối nguyên liệu, đều là hắn từ miến điện mang về liêu, mỗi khối liêu không thua kém trăm vạn. Chính vì hắn đổ thạch như thế phá của, cho nên mới phải làm mặt khác sinh ý bổ cái này lỗ thủng. Cù Tây Tức tiếp tục cùng hắn giải thích, nhưng là Bạch Lâm Phong rất có thủ đoạn, ở nơi nào đều ăn thực hai, Mạnh Dương biên cảnh nơi đó quảng tuyến liền hiện tại tới xem, kỳ thật chỉ có hắn có năng lực đi khai. Đỗ mi thu liễm tâm thần hạ giao không cũng muốn đi sao hạ giao nàng bất quá là thế chính phủ quân làm việc nhưng là mạnh dương châu đó việc không ai quản lý có đôi khi còn có quân sự xung đột bên cạnh lại cùng lào giao giới chính phủ quân không có phương tiện ra mặt cho nên mới muốn cho hạ giao tới xung phong nhưng là hạ giao nhưng không năng lực này tìm quạng tuyến không phải sự tính đơn giản nhất định phải có cực cao đổ thạch bản lĩnh người mang theo đi vào tìm mới có thể tìm được nếu không nói đại lượng sức người sức của phí tổn đi vào Khả năng ba bốn năm đều không có hiệu quả. Ngươi ngẫm lại, năm đó tìm hôi quang tràng là chuyện như thế nào? Sẽ biết. Đỗ Mi đương nhiên biết. Ở rừng mưa, đặc biệt vẫn là một cái mẫn cả mảnh đất việc không ai quản lý khu vực, không có nhất định nắm chắc ai quản mạo muội đi vào đâu. Ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng Bạch Lẫm Phong hợp tác. Đỗ Mi không khỏi hỏi. Có gì không thể? Chỉ là ngươi hiện tại mang thai. Bất quá Bạch Lẫm Phong cũng không dám mạo muội đi vào, liền vừa rồi hắn đối với ngươi đổ thạch bản lĩnh đã tin phân Ta đoán hắn nhất định sẽ chờ ngươi." Cù Tây tức nói. Đỗ Mi nghe xong lời này, trầm mặc, lại đi miến điện tìm quặng. Nàng rất là do dự, nàng đáp ứng quá ông ngoại không hề đổ thạch, hơn nữa Huyền Ca Ca cũng không tán thành nàng lại đổ thạch, nàng thật sự muốn lại mạo hiểm sao? Chương 487 Cảm ứng mãnh liệt. Đỗ Mi đích xác có suy xét Cù Tây tức kiến nghị, nhưng là tưởng tượng đến trong bụng hài tử, nàng liền cái gì ý niệm đều đánh mất. Hiện tại nàng phải làm, chính là an tâm hoài thai, mặt khác sự tình đều bài mặt sau. Cú Tây Tức đưa nàng về nhà, nàng về đến nhà tự huyền cũng ở nhà. Ta liền không đi vào, hảo hảo nghỉ ngơi. Cú Tây Tức đưa nàng ra thang máy nói. Đố mi nhưng thật ra có chút lo lắng Cú Tây tước liền nói, ta cảm thấy cái kia bạch lấm phong rất không đơn giản. Hơn nữa hắn còn làm những cái đó sự, cùng hắn giao tiếp thật sự không khôn ngoan. Ta sẽ cẩn thận, tin tưởng ta đi. Cú Tây Tức vỗ nhẹ Đỗ mi vai. Ngươi nói đại lễ là cái gì? Đố mi không khỏi lại hỏi. Về sau ngươi liền sẽ đã biết. Cù Tây Tước nói xong, xem nhà nàng cửa mở, tự huyền xuất hiện ở cửa, hắn chỉ đối tự huyền cười, ta đi rồi, tự tổng, ta đem tự thái Thái an toàn đưa đến đến ra. Tự huyền chỉ hơi hơi gật đầu, ra tới ôm lên đồ mi. Đây là ta đưa đồ mi. Hắn đem một cái đại tủ sắt cấp tự huyền. Tự huyền hơi như mi, nhìn mắt đồ mi, thấy đồ mi hơi gật đầu, hắn mới tiếp nhận, đa tạ. Tiến đi Cù Tây Tước, hai người vào nhà, tự huyền liền hỏi nàng, như thế nào lâu như vậy? Hắn mang ta đi một chuyến 5 tiểu. Đố mi có chút mệt mỏi, có thể tưởng tượng đến trong giường hai khối cục đá. Huyền ca ca, ngươi cho ta giải một chút này hai khối cục đá đi. Nàng nhớ không lầm nói, tự huyền nơi này là có giải thạch cơ. Tự huyền nghe hơi tế mày, tiểu mễ, ngươi đã nói ngươi không hề đổ thạch. Ta biết ta, hôm nay là ngoài ý muốn. Đố mi liền đem sự tình hôm nay nói đơn giản một chút. Tự huyền nghe sắc mặt càng thêm âm trầm, cùng nàng cùng nhau phía trước hắn lưu một gian giải thạch phòng. Này gian phòng cách âm hiệu quả tương đối hảo Cũng sẽ không ảnh hưởng đến lầu trên lầu dưới Trước giải tiểu nhân Đồ mi nói Ngươi vạch một chút tuyến Sau đó liền đi ra ngoài Ta tới giải Tự tưởng tượng vô căn cứ máy móc thanh âm đại Không nghĩ xảo nàng Đồ mi gật gật đầu Liền đem kia tiểu thạch cắt tuyến Sau đó lại hoa đại kia khối Nàng sau khi rời khỏi đây Tự huyền liền ở phòng chuyên tâm giải thạch Kia khối hòn đá nhỏ ước chừng giải hơn một giờ Chờ tự huyền lấy ra tới Trong tay một viên ngón nút lớn nhỏ cục đá, cục đá trình xanh đậm xác trong suốt độ cực cao, rất có độ cứng. Đây là thúy lưu thạch. đỗ mi đem này khối đá quý buông tay tâm, đá quý là tinh thể kết cấu, so kim cương độ cứng đều phải cường một ít. Người ở Nam Tiểu chỗ đó được đến. Tự huyền cũng lấy lại đây đánh giá, cái này thúy lưu thạch tinh thể độ tinh khiết hẳn là đạt tới phần trăm 98 trở lên, làm cái đá quý nhẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy. Đố mi gật đầu, xem ra. Nam tiểu thật sự có thúy liễu thạch quả tuyến là kia năm khối đỉnh núi chỗ đó tự huyến hỏi Đỗ Mi lắc đầu là bên cạnh một ngọn núi đầu hai vợ chồng đang nói Đỗ Mi di động vang lên Đỗ Mi vừa thấy là Cao Dĩ Thục lấy thục. Đỗ Mi chỉ cảm thấy Cao Dĩ Thục mấy ngày nay liên hệ chính mình liên hệ pha cần mỗi ngày đều có một hai thông điện thoại a ngươi hiện tại ở nhà sao Cao Dĩ Thục hỏi ở a Đỗ Mi trả lời ta hiện tại đi lên nói xong. Cao Di Thục nói xong đã cắt đứt điện thoại. Đố Mi có chút mặt danh, tự huyền đem đá quý bắt được tủ sắt thu hảo, Cao Di Thục cũng lên đây. Làm sao vậy? Đố Mi rất là kỳ quái. Ngươi hôm nay cùng củ Tây tước đi ra ngoài. Cao dĩ Thục hỏi. Đố Mi trong lúc nhất thời đột nhiên có chút minh bạch, là như thế này không sai. Các ngươi đi đâu nhi? Cao dĩ Thục hỏi lại. Lấy thủ, ngươi ở cha A Tước. Đố Mi nghĩ đến bạch lâm phong, lại nghĩ đến hắn làm sự tình, Cao Di Thục sẽ cha cũng thực bình thường. Đây là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Cao dĩ thục nói. kia đây cũng là ta, ta cũng không thể nói cho ngươi. Đồ Mi trả lời. Cao dĩ thục biểu tình dùng mình. Đồ Mi, ta không cùng ngươi nói giỡn. Củ tây tức là phi thường nguy hiểm người. Ngươi không cần cùng hắn lại nhắc lên căn hệ. A tước là bằng hữu của ta. Hơn nữa ta đối hắn có tin tưởng. Ta giao cái dạng gì bằng hữu ta tự nhiên có năng lực phân biệt. Đồ Mi thật sự không muốn cùng vị này bạn tốt cãi nhau. Chỉ nói, lấy thủ. Ngươi liền không thể tin tưởng ta một hồi sao? Không phải ta có tin hay không vấn đề của ngươi. Cao Dĩ thuộc xem Đồ Mi vẻ mặt bình tĩnh, rất nhiều chuyện nàng không thể giảng, có thể tưởng tượng đến Đồ Mi mang thai, thật vất vả một lần nữa bắt đầu, lại cùng người như vậy nhắc lên quan hệ, nàng cũng là xuất ruột. Lấy thuộc, ta có thể cam đoan với ngươi ta sẽ không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Đồ Mi trịnh trọng hứa hẹn. Lấy thuộc nhìn Đồ Mi biểu tình, đành phải gật đầu. An cơm sao? Ở chỗ này ăn cơm đi. Đồ mi nói. Không được, ta còn có việc muốn vội. Cao dĩ thuộc xem tự huyền đã ra tới, nàng cùng tự huyền chào hỏi, liền vội vàng đi rồi. Đồ mi than nhỏ tức, ngồi vào trên sofa có chút phát ngốc. Lấy thuộc nói kỳ thật có chút đạo lý, cụ tây tức hiện tại làm sự tình quá nguy hiểm, hiện tại cái kia bạch lấm phong tựa hồ đối với ngươi cũng có hứng thú. Ngươi cùng hắn hợp tác, thật sự chăm hại không một lợi. Tự huyền ngồi vào đồ mi bên người, tiểu mễ. Chẳng lẽ như bây giờ không hảo sao? Vì cái gì ngươi muốn đi tìm quả tuyến? Đỗ mi đầu gối lên tự huyền đầu vai, không phải ta muốn đi tìm quả tuyến, ta không quên ta đối ngoại công hứa hẹn. Mà là cái này bạch lâm phong, làm ta có một loại quen thuộc cảm. Ta cũng nói không nên lời, ta cảm thấy có chút ta còn tìm không đến đáp án, có thể ở trên người hắn tìm được. Tự huyền ôm lấy thế tử, bạch ra là chu diệt nho hậu trường. Cái gì? Đỗ mi có chút giật mình. Bằng không ngươi cho rằng Chu Diệp Nho sao có thể ở phương Nam hoành hành ngang ngược, như vậy nhiều người nịnh bỡ, đơn giản là Chu Gia cùng Bạch Gia quan hệ sâu đậm. Tự Huyền nói, bọn họ chẳng lẽ là thân thích không thành sao? Đồ Mi không khỏi hỏi. Ngươi cũng biết, giống Bạch Gia nhân gia như vậy, gia tộc rất nhiều sự người ngoài căn bản không thể nào biết được. Chu Gia cùng Bạch Gia hẳn là quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là Chu Gia hiện tại cũng chỉ có Chu Diệp Nho. Chu Diệp Nho kết quá hôn, sau lại lại ly hôn, không có con nối dõi. Tự huyền giải thích nói, nếu không phải Bạch Lâm Phong làm người làm việc như vậy cao điệu, chỉ sợ chúng ta liền Bạch ra sự cũng biết cực kỳ thiếu. Đố mi có chút bừng tỉnh, không nói chuyện nữa. Bạch Lâm Phong người này không biết sông nhiều ít họa nhưng mỗi khi gặp rắc rối luôn có người ở phía sau thu thập cục diện rồi rắm không đến 40 đã năm lần hôn, mỗi lần hôn nhân không vượt qua một năm. Có một cái nữ nhi, ở nước ngoài đọc sách. Tự huyền nói, hắn không đến 40. Đố mi tưởng quan cái Bạch Lâm Phong, còn tưởng rằng hắn hẳn là 40 vài. Đại khái là hắn mang mắt kính có chút lao thành duyên cớ. "Ân, lần này tới Thanh Dương chỉ sợ cũng bị người theo dõi, ngươi không cần tái kiến hắn." Tự Huyền nói. "Hảo." Đồ Mi gật gật đầu. "Ngươi thật muốn cái kia quan tuyến, ta nhưng thật ra có biện pháp." Tự Huyền nói, "Bất quá phải đợi ngươi sinh xong hài tử lúc sau." "Ta biết đến, cái này bảo bảo là chúng ta thật vất vả mong tới, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hắn." Đồ Mi ôm hắn eo ngẩng đầu nói. Tự Huyền hôn một cái nàng miệng, "Đói bụng đi." ta đi nấu cơm hảo ta đi tắm rửa đồ mi xem tự huyền đi phong bếp vốn dĩ muốn đi tắm rửa lại ma xui quỷ khiến tới rồi giải thạch phòng Kia khối hồng hát thịt khô ra bãi giải trên thạch đài nàng chậm rãi đi qua đi tay nhẹ nhàng đặt ở mao liêu thượng phỉ thúy doanh doanh thấm lạnh xúc cảm nhanh chóng tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay đồ mi thu hồi tay có chút không thể tưởng tượng tại sao lại như vậy đâu tiểu mễ tự huyền là nhìn đến nàng lại tiến vào nơi này lập tức cùng lại đây làm sao vậy ta cái loại cảm giác này lại mãnh liệt. Đô Mi nói, hảo kỳ quái, từng ấy năm tới nay ta tuy rằng không hề đổ thạch, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem Mao Liêu, chưa từng có giống hôm nay như vậy mãnh liệt. Ở trên phi cơ, lần đầu tiên đụng tới này tàng đá, ta tưởng ta hảo giác. Tự huyền đi qua đi, cái gì cảm giác? Trước kia ta muốn cảm ứng phỉ thúy, liền định là tập trung sở hữu lực chú ý mới có thể thật sự cảm nhận được. Hiện tại, ta chỉ cần tay nhẹ nhàng đụng tới Mao Liêu thượng, liền có thể cảm nhận được bên trong phỉ thúy. Hơn nữa cái loại này cảm ứng hảo cường liệt hảo cường liệt, xưa nay chưa từng có. Đỗ Mi cẩn thận nhìn chính mình tay, rất là nghi hoặc. Thật giống như hôm nay từ trên núi xuống tới, ta trải qua bên dòng suối nhỏ thời điểm, nhìn đến kia khối màu trắng cục đá, ta giống như chính là có thể cảm giác kia tảng đá không giống nhau. đương A tức đem cục đá phóng thiên ta trong tay khi, ta liền có thể lập tức cảm ứng được thúy liệu thạch tồn tại. Đỗ Mi đem tay nhẹ nhàng lại phóng tới kia khối mao liêu thượng, lập tức lại thu hồi tới. có thể hay không là bởi vì ngươi mang thai. Tự huyền nói xong, túi đầu nhìn nàng bụng nhỏ. Đố mi không khỏi sờ sờ chính mình bụng nhỏ, có chút khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Con của chúng ta, về sau cũng sẽ có ta như vậy cảm ứng năng lực sao? Có khả năng. Tự huyền nhưng thật ra hy vọng bọn họ hài tử không có gì đặc biệt liền hảo, như vậy năng lực là có thể mang đến tài phú, nhưng không nhất định thật sự liền hảo. Có lẽ ta đã đoán sai, cũng là ngươi loại năng lực này theo tuổi tác tăng trưởng sẽ biến cường. Tự huyền xem đồ mi đối này sầu lo, vội lại nói, cho nên sau lại, vẫn là tận lực thiếu dùng hảo. Ân, Đồ mi rửa vào trong lòng lực hắn, suy nghĩ muôn vàn. Buổi tối ngủ đồ mi vẫn là không ngủ hảo, phiên hạ phúc chi cánh. Tiểu mễ. Bên cạnh tự huyền cảm nhận được nàng bất an, nhẹ ôm nàng. Ta đảo hy vọng con của chúng ta không có gì đặc biệt liền hảo. Đồ mi nói. Ân, Tự huyền hối hận không nên cùng nàng nói chính mình suy đoán, làm nàng như thế phát sầu. kết quả đồ mi vẫn là không ngủ hảo nửa đêm rời giường đến toilet tự huyền nghe được nàng kinh hô một tiếng tự huyền vốn dĩ cũng đi theo không ngủ hảo nghe được nàng thanh âm lập tức khởi qua đi tiểu mễ hắn khai toilet môn ta đổ máu đồ mi dọa mặt trắng bệnh nàng biết đổ máu khả năng ý nghĩa cái gì chẳng lẽ nàng hài tử giữ không nổi sao tự huyền vừa thấy nàng quần quần thượng huyết tuy rằng hắn cũng dọa không nhẹ nhưng lập tức thu hồi tâm thần trước tìm sạch sẽ quần áo cho nàng thay hiện tại đi bệnh viện Tự huyền ôm nàng về phòng, giúp nàng mặc quần áo. Đỗ mi có chút tâm thần hoảng loạn, trong lòng hối hận thực, liền sợ hài tử sẽ xuất hiện. Đến là tự huyền vẫn luôn rất bình tĩnh, cho nàng đem quần áo mặc tốt, ôm nàng xuống lầu. Ở trên đường, Đỗ mi còn thực bất an, không nên cùng A Tước đi ra ngoài, ta còn ngồi máy bay. Hảo, tiểu mễ, đừng suy nghĩ bậy bạn, càng không cần khẩn trương, mang thai lúc đầu rất nhỏ lưu hồng cũng coi như bình thường, tới trước bệnh viện chờ bác sĩ xem qua lúc sau lại nói. Tự huyền chấn an đồ mi, chương 488 như mắt lần ra, tự treo ở xác định đồ mi mang thai, liền tra xét rất nhiều về mang thai phải biết rằng những việc cần chú ý, đồng thời cũng cô vẫn quá đồ mi bác sĩ, hắn đối đồ mi thân thể chỉ sợ so nàng chính mình còn hiểu biết. trừ bỏ mới vừa nhìn đến đồ mi lưu hồng có chút kinh hoàng đến một khắc đã phi thường bình tĩnh. Đồ mi thân thể chạm vững không tồi, bác sĩ nói nàng khó được các chỉ số đều bình thường, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Hán trước đó cấp bệnh viện đánh quá điện thoại, đồ mi kiến đương bệnh viện là thanh dương nổi danh tư nhân khoa phụ sản bệnh viện. Bọn họ vừa đến bệnh viện, đồ mi bệnh viện đã ở bệnh viện chờ. Bác sĩ cho nàng một loạt kiểm tra, tự huyền vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Chờ kiểm tra xong rồi, nữ bác sĩ mỉm cười nói, tự Thái Thái không có việc gì, mang thai lúc đầu thoang có điểm không ổn định lưu hồng thực bình thường. Thai phụ bảo trì hảo tâm tình, không cần quá kích động. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Đây là tự Huyền dự kiến chung. Bất quá nghe xong bác sĩ nói như vậy, vẫn là an viên thuốc can thần. Trên đường trở về, đồ mi còn có chút lòng còn sợ hãi, thỉnh thoảng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Không có việc gì, mấy ngày này đều ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tự huyền biên lái xe biên chấn an nàng. Nàng gật gật đầu, sau khi trở về tự huyền trước làm nàng nằm cũng may trên giường, chấn an nàng ngủ. Có lẽ là đi bệnh viện, bác sĩ cho nàng ăn thuốc can thần, đồ mi chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Tự huyền nhìn chăm chú chính mình thê tử. Hồi lâu lúc sau ra phòng. nay một đêm không ngủ tốt còn có cao dĩ thục, cùng ném củ tây tước, làm nàng phi thường ảo não. Hơn nữa củ tây tước đem đồ mi còn mang đi, nhưng là muốn nàng tin tưởng đồ mi sẽ cùng buôn lậu ma túy buôn lậu có quan hệ, nàng cũng không phải tin. Nhưng liền điểm này tới nói, củ tây tước thật là không đơn giản. Ngay kế, đồ mi nhận được củ tây tước điện thoại, nói trắng ra lâm phong muốn đi phỉ thúy triển lãm sẽ thượng xem, hỏi nàng có hay không thời gian. Đồ mi trải qua đêm qua kia một dọa. Nơi nào còn dám chạy loạn, nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta không quá thoải mái, liền bất quá đi. Ta gọi điện thoại cấp Minh Tiêu Vân, hắn sẽ tự mình tới tiếp đãi. Phỉ Thúy triển lãm mấy ngày nay liền sẽ kết thúc, cuối cùng mấy ngày sẽ trưng bày đại lượng phỉ thúy mao liêu. Bạch Lâm Phong đối đổ thạch cảm thấy hứng thú, đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Vậy được rồi, chẳng qua Bạch Lâm Phong nhìn không tới ngươi, sợ là có chút thất vọng. Ở Cù Tây Tức xem ra, trước liền phải cùng Cù Tây Tức thành lập cùng cố an hệ. Như vậy giao tế là ác không thể thiếu. Xin lỗi, a tước. Đố mi minh bạch củ tây tức ý tứ, nhưng hiện tại nàng thật không dám chạy loạn. Đang nói khi, tự huyền vào được, cũng không có quái rầy nàng gọi điện thoại. Cho nàng lột hảo quả cam, lại một mảnh một mảnh lột ra đặt ở mâm. Chờ đồ mi kết thúc điện thoại sau, tự huyền thu hồi đồ mi di động, từ hôm nay trở đi, ước pháp tam trường, người mỗi ngày tiếp xúc di động thời gian hạn định ở một giờ trong vòng. Mặt khác khi là, đều về ta sở hữu đồ mi không dám không nghe lập tức gật đầu hảo ăn quả cam đi tự huyền cầm một mảnh quả cam phóng tới nàng bên ngôi quả cam ngọt ngào hương vị cực hảo đồ mi ăn trong lòng mỹ mỹ liền hoàn khẩn hắn leo hôm nay bạch lâm phong chưa thấy được đồ mi sắc thật không quá thông khoái hắn đối đinh đồ mi rất có vài phần hứng thú hắn muốn dĩ liền không phải thái thú quy của người xem đinh đồ mi tổng cảm thấy người này thập phần thân thiết luôn muốn thân cận nữa thân cận từ phỉ thúy triển lãm ra tới khi bạch lâm phong liền ngự khí hế ẩm nói chẳng lẽ là đinh tiểu thư trượng phu quản nàng quản quá nghiêm không được nàng ra tới Đỗ Mi mang thai bác sĩ nói nàng yêu cầu tính dưỡng cù tây tức cười nói ta đây có phải hay không hẳn là tới cửa bái phòng một chút đinh tiểu thư cũng hảo nhận thức một chút đinh tiểu thư trượng phu bạch lâm phong lập tức nói cù tây tức hơi giật mình ta trước gọi điện thoại cấp Đỗ Mi nhìn xem Tính, hôm nào lại nói bạch lâm phong lập tức lại chuyển biến chủ ý thanh dương có cái gì hảo chơi buổi tối đến đi giải trí giải trí hắn như vậy vừa nói tự nhiên có người an bài hảo vì thế buổi tối bạch lâm phong xuất hiện ở con bướm quán ba. con bướm quán ba trải qua phía trước nháo sự bình ổn sau sinh ý dần dần chuyển biến tốt đẹp bạch lâm phong xuất hiện ở con bướm quán ba khi quán ba không khí đã tiến vào cho dù hiện tại là mùa đông nhưng vẫn không thể giảm bớt những người này nhiệt tình ở kim loại nặng âm nhạc hạ vặn vẹo thân thể bạch lâm phong bên người người đã sớm an bài hảo tìm được một cái tầm nhìn thật tốt vị trí ngồi xuống chỉ chốc lát sau liền có xinh đẹp nữ xã giao lại đây tiếp đón bạch lâm phong là một cái hảo nữ sắc hơn nữa như vậy xinh đẹp nữ hải tử có thể tùy ý đi thưởng thức hắn vừa chuyển đầu xem này nữ hải tử ăn mặc bạch lấy đoàn áo sơ mi phía dưới là màu đen bó sát người bằng da quần đùi. như vậy lanh thiên cũng chỉ chứ một cái tất chân nữ hải tử giá người không tồi trước ngực hỉ phình phình, phía dưới tiếu tiếu khuôn mặt cũng không tồi tuy rằng đinh đổ mi kém xa lác bạch lâm phong điểm tam đánh bia cùng mấy thứ tiểu điểm tâm đối cái kia nữ xã giao cười cười, trong chốc lát người muốn đích thân mình đưa lại đây. Nữ xã giao đối như vậy khách nhân thấy nhiều không trách, liên tục nói tốt. Ta nghe nói cái này quán ba lão bản có điểm danh khí, cùng quán ba tên là giống nhau. Bạch lâm phong hỏi bên người cụ tây tước, là tiêu hồ điệp. Cụ tây tước nháy mắt đã hiểu bạch lâm phong ý tứ, lập tức đi quẩy tiếp tân làm bạt kẹn đở kêu lão bản. Kêu bạt kẹn đở vừa thấy cụ tây tước khí chất không tầm thường, liền lập tức làm người thông chi hồ điệp. Ba phút sau. Hồ Điệp xuất hiện. Khi đó Bạch Lâm Phong Chính chơi phi tiêu. Hắn người này trừ bỏ yêu thích đổ thạch ở ngoài, còn thích chơi thương, xạ kích cưới ngựa. Ở Thanh Dương này đó khẳng định là không thể chơi, nhưng là hắn ở Hồng Kông là thường sẽ hội viên, xạ kích rất là lợi hại. Bạch Tiên Sinh. Hồ Điệp đôi tươi cười nói. Bạch Lâm Phong Chính chơi chuyên tâm, nghe được có người kêu chính mình chỉ quay đầu nhìn Hồ Điệp liếc mắt một cái, lại tiếp tục chơi phi tiêu. Hồ Điệp cái dạng gì người không kiến thức quá. Cho dù Bạch Lâm Phong không để ý tới chính mình, nàng vẫn mỉm cười lặng lặng chờ. Hồ Lao Bản đúng không? Các ngươi quán ba nữ xã giao không thể được ga. Bạch Lâm Phong chơi song phi tiêu liền nói, rượu không thể chơi, xuất sắc cũng sẽ không chơi, ngồi xuống không đến 10 phút liền nói phải đi. Hồ Điệp tươi cười bất biến, muốn trước kia nàng quán ba nữ xã giao làm cái gì không được, thậm chí có đôi khi lên sân khấu nàng đều là ngầm đồng ý nhưng là trong khoảng thời gian này tiếng gió khẩn, nàng vừa mới lục soát chương trình đốn sau khai. cho nên hết thể đều tiểu tâm hành sự, tự nhiên không dám làm phía dưới người lại cùng trước kia như vậy. Bạch tiên sinh, ta trong tay người không hiểu chuyện, ta thế nàng cùng ngài xin lỗi, này ly rượu ta kính ngài. Hồ Điệp nói xong, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hồ Lão Bản, chẳng lẽ ngươi cho rằng đắc tội ta là một chén rượu là có thể giải quyết sao? Bạch Lâm Phong cười lạnh. Bạch tiên sinh ngài có cái gì yêu cầu? Cứ việc để. Hồ Điệp vội nói. Làm vừa rồi kia cô nương hôm nay buổi tối chơi với ta chơi, chuyện này liền tính. Hắn hôm nay tâm lý không thoải mái, tự nhiên muốn tìm cái nữ nhân hảo hảo thư giải. Hồ Điệp mặt lộ vẻ khó xử, đừng nói hiện tại nàng không dám làm nữ hải tử tùy tiện lên sân khấu, chính là có thể vừa rồi kia nữ hải nhi cũng là không được. Vừa rồi kia nữ hải tử là tân, nghe nói vẫn là học sinh, tới thời điểm nói không ra chàng, không bồi rượu, nàng là đồng ý. Nếu là nháo ra sự tới, nàng sợ không hảo thu thập. xin lỗi Bạch Tiên Sinh, chúng ta nơi này hiện tại không có như vậy quy củ. Hồ Điệp đành phải nói như vậy. Bạch Lâm Phong sắc mặt tối sầm, hắn Bạch Lâm Phong hoành hành ngang ngược quán, còn không có người dám nói với hắn nói như vậy. Hồ Lão Bản, vị này Bạch Lâm Phong Tiên Sinh là từ kinh thành lại đây khách quý, hắn lâu nghe Hồ Điệp quán ba cố ý lại đây, ngươi như vậy làm nàng mất hứng, tựa hồ không tốt lắm. Bên cạnh Cù Tây Tức nói, thật sự thực xin lỗi, Bạch Tiên Sinh. Hồ Điệp tự nhiên có thể nhìn ra người này thân phận bất phàm. Nếu không ta bồi ngài uống vài chén như thế nào? Bạch Lâm Phong trầm mặc không nói, hắn xem nữ nhân ánh mắt cực độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này là tản chi bại liêu, cùng nàng uống, có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ai đều có thể cùng ta uống rượu. Bạch Lâm Phong mặt lộ vẻ trào phúng, như vậy đi, các ngươi nơi này xoay tròn phi tiêu có điểm ý tứ. Ngươi cùng ta chơi một phen, nếu là ngươi có thể thắng ta, chuyện này liền tính. Nếu là ngươi thua, liền kêu vừa rồi kia cô nương tới bồi ta. hồ điệp kinh doanh quán ba số liệu phi tiêu tự nhiên sẽ chơi nhưng nàng vừa chuyển đầu xem kia xoay tròn tiêu bản mặt trên vải chỉ đều ở gấp hai khu hiển nhiên người này là tay già đời thậm chí không thua chức nghiệp phi tiêu vận động viên Đuối luôn luôn không yêu chơi cái này muốn bạch lâm phong phải thua không thể nghi ngờ bạch tiên sinh không bằng từ ta tới thay thế hồ lão bản chơi tốt không một nam nhân khác đi tới khẽ cười nói bạch lâm phong có quay đầu thấy là một người tuổi trẻ nam nhân bộ dáng nhưng thật ra thanh tuấn xoáy khí Chỉ là chưa thấy qua. Người là ai? Bạch Lâm Phong hỏi. Tại hạ Triển Diệu Dương, là hồ lao bản một cái bằng hữu. Bạch Tiên Sinh, cùng một nữ hải tử chơi phi tiêu có ý tứ gì? Không bằng ta bồi người chơi hảo. Triển Diệu Dương nói. Hồ Điệp nhìn đến Triển Diệu Dương, thế nhưng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, giống như tìm được cảm giác an toàn dường như. Mấy ngày nay, chỉ cần quán ba có không thuận khi, cái này Triển Diệu Dương liền ở mà mỗi lần, nàng tựa hồ đều thực vô tình liền hỗ trợ hóa giải. Người này mỗi lần hỗ trợ, cũng không cùng nàng thân thiện, một người lẳng lặng uống rượu, cũng không cùng ai nói lời nói, uống xong liền đi. Sau đó mỗi đêm tất đến, liên hô điệp cũng nhớ ký hắn danh, thậm chí quán ba một khai trường trong lòng âm thầm tưởng hắn khi nào đến. Bạch Lâm Phong không biết triển rượu dương, nhưng củ tây tức là thoáng biết đến, hắn thần sắc trở nên phức tạp lên, chỉ cảm thấy cái này triển rượu dương ở chỗ này xuất hiện không phải trùng hợp. Hảo, đến đây đi. Bạch Lâm Phong lời nói rơi xuống. Hồ Điệp lập tức làm người đi đem tiêu bản thượng phi tiêu thu thập sạch sẽ. Bạch Tiên Sinh, ngươi trước. Triển Diệu Dương nói. Hảo. Bạch Lâm Phong cũng không khách khí, đệ nhất tiêu đi ra ngoài, liền quăng vào ngưu mắt. Ở xoay tròn phi tiêu chung, lần đầu tiên đầu chung ngưu mắt đích sắc không thị. Đệ nhất tiêu đầu chung 20 gấp đôi khu, đệ tam tiêu đầu chung 19 phân khu, khoảng cách thời gian phi thường cực nhanh. Hồ Điệp tới ghi điểm khi trong lòng thầm giật mình, cái này Bạch Lâm Phong là rất lợi hại không biết triển diệu dương có thể hay không thắng. bọn họ có lẽ đã quên, triển diệu dương không ngồi tù trước trường thường tẩm dâm ở, chơi phi tiêu phi thường lợi hại. hắn cầm ba con phi tiêu, đệ nhất tiêu đi ra ngoài chưa từng có vài giây đệ nhị tiêu đi theo đi ra ngoài, lập tức đầu hai tiêu bắn chúng như mắt. loại này như mắt lần ra, cực nhỏ người có thể chơi ra tới, nhưng lại là triển diệu dương tuyệt kỹ. đệ tam tiêu đã không cần lại bắn, bởi vì hắn đã thắng. bạch lâm phong phi thường kinh ngạc. Hắn không phải không thấy quá có thể bắn như mắt lần ra, kia đều là chức nghiệp phi tiêu tuyển thủ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở quán ba đụng tới loại này cao thủ. Mạch Mạch nói, rất nhiều cô nương đều cảm thấy đồ mi lại đổ thạch rất dư thừa, nhưng là quyển sách này còn có quan trọng tình tiết không ra tới, đại gia kiên nhẫn một chút liền sẽ biết ta như vậy viết rất cần thiết. Tới, đàn bốn trăm tám mươi 489 có cái hảo ngoạn. Hồ Điệp nhìn đến triển rượu dương thắng, thân thể thiếu chút nữa mềm, phía trước thần kinh vẫn luôn căng chặt. sợ triển diệu dương không thắng được hiện tại xem hắn thắng chính mình không cần bị bạch lâm phong khó xử nàng hận không thể xông lên đi ôm lấy người nam nhân này vùng hàng thân hai khẩu bạch lâm phong ngơ ngẩn nhìn cái này triển diệu dương hắn bên người người lại đây nói thầm vài câu phỏng chừng là nói triển diệu dương bối cảnh chỉ nói hắn là thanh dương danh môn triển gia nhị công tử tám năm trước còn ngồi lao trước mấy tháng mới thả ra vừa nghe hắn ngồi quá lao bạch lâm phong trước mắt sáng ngời chính hắn chính là cái phản nghịch người cái dạng gì chuyện xấu làm tẫn nhìn đến triển diệu dương thật giống như ngưu tầm ngưu mã tầm mã càng đừng nói triển diệu dương còn ném một tay hảo phi tiêu chính hắn lại là phi tiêu người yêu thích liền một phen đáp thượng triển diệu dương vai tới triển công tử muốn hay không cùng nhau uống một chén bạch tiên sinh xem khởi vinh hạnh chi đến triển diệu dương cười nói hai người trở lại vị trí thượng nói chuyện hiếm, kết quả triển diệu dương cũng thích cưỡi ngựa thuật cưỡi ngựa còn thực không tồi chính mình còn có hai thất không tồi mã bên cạnh cù tây tức đều cảm thấy thần kỳ Triển Diệu Dương cùng Bạch Lẫm Phong tựa hồ nháy mắt nhất kiến như cố, hai người uống rượu đến 12 giờ mới tan vỡ. Hai người trao đổi số điện thoại, Triển Diệu Dương đưa Bạch Lẫm Phong thượng xe. Hắn đang chuẩn bị lúc đi, nghe được có người kêu chính mình. Triển Diệu Dương vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Hồ Điệp đi tới. "Triển thiếu, ngươi phải đi về sao?" Hồ Điệp hỏi. Ân. Triển Diệu Dương biểu tình nhàn nhạt, nhạt. "Mấy ngày này, thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta này quán ba chỉ sợ kinh doanh không đi xuống." Hồ điệp là thật sự tràn đầy cảm kích, nàng đối đột nhiên đối chính mình người tốt luôn là cực cảnh giác, nhưng là trước mắt nam nhân lại nhiều lần giúp chính mình, mỗi lần không nói cái gì uống xong rượu liền đi, cũng không cùng nàng cố ý thân thiện, phảng phất chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng chính là như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm nàng cảm động lại cảm kích. Hồ lao bản nói quá lời, ta chỉ là thích ngốc tại con bướm quán ba uống điểm tiểu rượu mà thôi. Truyền rượu dương vẫn như cũ bất động thanh sắc, đây là cái hảo địa phương. Ta không nghĩ liền như vậy cái địa phương cũng không có. Cũng không phải vì ngươi, chỉ vì ta chính mình. Hồ Điệp xem triển Diệu dương khỏe mắt tràn đầy cô đơn chi sắc, nàng cũng biết gần nhất triển Diệu dương tương đối xui xẻo, mới vừa ngồi tù ra tới, nhân sinh không có mục tiêu, tự nhiên trầm mê cồn. Nghĩ đến chính mình đã từng cũng xa đọa mê mang quá, trong lúc nhất thời, nàng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, triển thiếu hiện tại phải về nhà sao? Về nhà. Triển Diệu dương ha hả một tiếng, không hề ngôn ngữ. Ngươi nếu là không tính toán về nhà, muốn hay không đi ta chỗ đó ngồi ngồi. Hồ Điệp nói. Ngồi ngồi. Nếu là nam nữ tri gian nói ngồi ngồi, kia ý tứ không cần nói cũng biết, triển Diệu dương đã không có cái kia năng lực, tự nhiên không có khả năng cùng nàng đi ngồi ngồi. Ta không có ý gì khác, ta xem ngươi uống tương đối nhiều, như vậy lái xe tương đối nguy hiểm. Hơn nữa đã trễ thế này, đánh xe cũng không hảo đánh, ta nơi này có phòng có thể cho ngươi nghỉ ngơi. Hồ Điệp xem triển Diệu dương trong ánh mắt lãnh trào. Tuy rằng nàng không ngại thật sự có thể cùng hắn ngồi ngồi, nhưng đối phương hiển nhiên không ý tứ này. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngượng ngùng. Thật là kỳ quái, nàng cái gì sóng gió không kiến thức quá, cư nhiên sẽ bởi vì một người nam nhân ánh mắt mà thẹn thùng. Triển Diệu Dương ngẫm lại, đại khái là cảm thấy chính mình vốn dĩ không trô để đi, gật gật đầu. Hồ Điệp trong lòng đại hỷ, mang Triển Diệu Dương đi chính mình trô ở nàng ở phụ cận có một bộ hai cư trung cư, bố trí tinh xảo đơn giản. Triển Diệu Dương là duyệt nữ vô số. Vừa thấy này nhà ở trừ bỏ chủ nhân ở ngoài cực nhỏ có người tiến vào Hồ Điệp từ bên trong tìm một đôi dự phòng dép lê cho hắn. Hắn khỏe miệng hơi hơi trồi lên ý cười. Cái này Hồ Điệp cũng không phải tưởng tượng trung kiên cô không phá vỡ nổi. Hắn có thể tiến nàng phòng cuối cùng là bán ra một đi nhanh. ta nơi này đồ vật rất ít, chỉ có bạch thủy. Hồ Điệp cũng có chút có cáp cái này địa phương liền chu diệt nho cũng chưa đã tới. Nàng cũng cũng không mang nam nhân tới nơi này. Trong lúc nhất thời có cái nam nhân tiến vào nàng cũng không thói quen bạch thủy liền có thể triển diệu dương vào nhà ngồi vào trên sofa nhỏ hồ điệp cho hắn đổ chén nước ta nơi này có một gian phòng cho khách khăn trải giường ta đều có tân trong chốc lát trải lên liền có thể hồ điệp nhanh chóng cho thấy chính mình lập trường ta đi tìm kiện đại điểm quần áo cho ngươi tắm rửa cảm ơn triển diệu dương hơi gật đầu chờ hồ điệp vào phòng sau hắn lấy ra di động lệ tấn phát tới tin tức thuận lợi sao hắn chỉ trả lời hai chữ thuận lợi đúng vậy so với hắn dự đoán thuận lợi kế tiếp hắn yêu cầu làm chính là cùng hồ điệp có càng chặt chẽ quan hệ hồ điệp cho hắn tìm quần áo hắn đi phòng tắm tắm rửa xuyên hồ điệp cho hắn chuẩn bị sơ mi trắng hòa bình chân quần ra tới trong phòng khai nó khí như vậy xuyên cũng sẽ không lạnh Ta phao hiểu biết rượu trà ngươi uống điểm đi hồ điệp bưng một ly trà lại đây cảm ơn nhìn này ly trà triển rượu dương trên mặt tựa hồ cũng lộ ra một chút ôn nhu như thế nào không uống Hồ Điệp xem nàng phát ngốc, liền hỏi. Ta chỉ là cảm thán, thật lâu không ai cho ta phao quá như vậy một ly trà. Hắn nói lời này khi, thần xác thực bình tĩnh, vừa không là hoán giận cũng không phải ai oán, chỉ là bình bình đạm đạm một người lời nói. Sau đó Hồ Điệp lại kinh ngạc kinh, trong lòng phiếm ra nhàn nhạt đau lòng. Trước mắt nam tử, kỳ thật thực tuổi trẻ, niên thiếu khí phách hăng hái, lại đột lâm lao ngục thai hương, mà lúc này lại rất nhiều không thuận, khó trách hắn sẽ như thế khổ sở cùng nghèo túng. chỉ cần ngươi nguyện ý tới ta nơi này ta đều cho ngươi phao ly trả hồ điệp có chút động tình nói triển diệu dương tựa hồ đại chịu chấn động thực cảm kích nhìn hồ điệp hồ tỷ cảm ơn ngươi tiêu nàng hồ tỷ người có khối người nhưng hiện tại nghe xong triển diệu dương như vậy một câu hồ tỷ làm nàng đại chịu cảm động nhìn trước mắt nam nhân đột nhiên liền thân thiết lên ngươi đi cho ngươi trải giường chiếu ngươi đi ngủ sớm một chút đi hồ điệp thanh âm cũng mềm mại lên biểu tình cực kỳ ôn Triển Diệu Dương gật gật đầu, đi theo Hồ Điệp tiến phòng cho khách Xem Hồ Điệp lưu loát phô giường, hắn mặt mỉm cười dung Chỉ chốc lát sau, Hồ Điệp phô hảo Quay đầu xem Triển Diệu Dương vẻ mặt nhu hòa Ẩn ẩn còn có vài phần ôn nhu ỉ lại, nàng trong lòng cũng cực kỳ hưởng thụ Ngươi đi ngủ sớm một chút đi Hồ Điệp nói xong, liền đi ra ngoài Hảo Triển Diệu Dương quay đầu xem Hồ Điệp đi ra ngoài Tươi cười mới dần dần giấu đi Nay vẫn là lần đầu tiên Hô Điệp cùng một người nam nhân ở bên nhau cư nhiên sẽ phân giường mà ngủ. Nay đối nàng mà nói, cũng là cực mới mẻ thể nghiệm. Buổi tối ngủ khi, nàng cư nhiên còn có chút không ngủ, nửa đêm liền đi lên. Ai biết nàng nửa đêm tỉnh lại khi, lại nhìn đến triển rượu dương ở phòng khách, nàng có điểm ngoài ý mớn, làm sao vậy, ngủ không được sao. Vẫn là nói giường không thoải mái. Không phải, ta ngủ một giấc mới vừa tỉnh. Triển rượu dương trả lời, ta có hay không xảo đến ngươi? Không có. Hồ Điệp có chút lo lắng xem Triển Diệu Dương, muốn hay không cùng ta tâm sự. Triển Diệu Dương biểu tình hơi hơi có điểm do dự, lập tức lại thoải mái. Hai người liền ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, Triển Diệu Dương đem hắn quá khứ, đem hắn ở trong ngục giam đủ loại, đem hắn ở trong nhà đã chịu đãi ngộ, lập tức được đến Hồ Điệp đồng tình cùng đau lòng. Hai người một liêu, liền cho tới hướng đông. Hồ Tỷ, xin lỗi, chậm trễ ngươi giấc ngủ thời gian. Triển Diệu Dương có xem bên ngoài đã sáng, vẻ mặt xin lỗi nói. không có việc gì làm ta này hành thường xuyên hắc bạch điên đảo ta đem giấc ngủ bổ trở về liền hảo hồ điệp nói ngươi nói bụng sao nếu không ta đi làm bữa sáng đi không cần triển diệu dương lắc đầu ta giống như có điểm mệt nhọc ta đi ngủ một lát hồ điệp tựa hồ cũng mệt nhọc hai người liền phân biệt ngủ lúc sau vài thiên triển diệu dương đều chưa từng về nhà ngủ buổi tối cùng bạch lẫm phong chơi ở bên nhau sau đó ở hồ điệp chỗ đó ngủ hắn cùng hồ điệp cũng thành không có gì giấu nhau bạn tốt Mà hắn cũng hiểu biết đến, Hồ Điệp phía trước có một cái đệ đệ, đại khái giống hắn lớn như vậy. Nàng cha mẹ muộn đến tử, đối tiểu nhi tử phi thường tương chiều, Hồ Điệp cũng phi thường yêu quý cái kia đệ đệ. Hồ Điệp là bình thường gia đình, chỉ là sau lại nhà hắn trụ kia tòa nhà lớn phát sinh đặc lửa lớn hay, cha mẹ đã chết, đệ đệ nghiêm trọng bỏng. Nàng lúc ấy không lớn, vì cứu đệ đệ lưu lạc phong trần, kết bạn Chu Diệp Nho. Chu Diệp Nho giúp đỡ nàng cứu đệ đệ, cuối cùng đệ, đệ vẫn là được nghiêm trọng làn da cảm nhiễm chứng đã chết. kỳ thật triển diệu dương đã biết hồ điệp có cái đệ đệ lệ tấn đem hồ điệp tư liệu tra rất rõ ràng lệ tấn ở hắn chuẩn bị tiếp cận hồ điệp thời điểm liền nói ngươi không cần làm nàng tình nhân ngươi đi làm nàng đệ đệ hồ điệp tình nhân rất nhiều nhưng là đệ đệ lại là duy nhất đến bây giờ hồ điệp thực sự có đem triển diệu dương đương đệ đệ mà hồ điệp cùng chu diệp nho liên hệ sau chu diệp nho biết được bạch Lâm phong ở thanh dương rất là giật mình hắn làm hồ điệp nhất định phải tiếp đón hảo bạch lâm phong Bạch Lâm phong cấp Chu Diệp Nho gọi điện thoại sau cũng biết Hồ Điệp cùng Chu Diệp Nho quan hệ, liền vãn là đều đến con bướm quán ba. Ngày này, Triển Diệu Dương xuất hiện ở con bướm quán ba cửa khi, nhìn đến chính mình huynh trưởng Triển Mộ Dương. Mấy ngày này vì cái gì không trở về nhà. Triển Mộ Dương nhìn đến chính mình đệ đệ đi nhanh lại đây, ngươi có biết hay không ba mẹ thực lo lắng ngươi. Dương tử, lần này chịu đại giới còn không lớn sao. Đừng động ta. Triển Diệu Dương xem chính mình huynh đệ biểu tình lạnh băng. Cùng ta trở về. lại có hai ngày liền ăn tết triền mộ dương đi kéo chính mình đệ đệ đừng động ta ở ngươi tận mắt nhìn thấy đến tự huyền đối ta động thủ khi ta liền nói quá về sau ta đều không nghĩ nhìn đến ngươi ngươi cũng không cần lo cho ta triền diệu dương nói xong đôi mắt đỏ bừng ném ra ca ca tay diệu dương triền mộ dương biết kia sự kiện đối hắn đả kích rất lớn hắn trong lòng cũng khó chịu chẳng lẽ hắn nguyện ý sao nay cuối cùng là chính mình đệ đệ a ta đã có ta chính mình sinh hoạt Ngươi vẫn là tiếp tục làm ngươi triển đại thiếu đi. Triển Diệu Dương cười lạnh một tiếng, liền đi vào. Mà Hồ Điệp cũng thấy như vậy một màn, nàng chậm rãi đi tới đi kéo Triển Diệu Dương tay. Diệu Dương, ngươi ca kêu ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Có cái gì nhưng nói. Bạch thiếu tới sao. Triển Diệu Dương cũng không thèm nhìn tới chính mình ca ca liếc mắt một cái, nhưng là xem Hồ Điệp vẫn là ôn nhu rất nhiều. Ân, hắn mới vừa hỏi ngươi. Hồ Điệp nói. triền diệu dương cùng bạch lâm phong đã coi nhất định giao tình hắn trước kia trải qua vô số chuyện xấu ra tới sau rất nhiều không thuận bạch lâm phong liền nói về sau cùng hắn trộn lẫn định có thể hôn thành sân phơi tới đây là ngoài ý muốn kinh hỉ hắn cùng lệ tấn nói lệ tấn làm hắn tiếp tục cùng bạch lâm phong bảo trì hảo quan hệ đương nhiên muốn tiếp tục đáp thượng bạch lâm phong này tuyến tuyệt đối phi thường cần thiết tiến vào sau bạch lâm phong nhìn đến hắn lập tức đáp thượng vai hắn cùng hắn chơi phi tiêu triền mộ dương cũng đi theo tiến vào xem đệ đệ cùng người chơi không dễ nhạc trăng hắn ngồi không một lát liền đi rồi chơi hai cục phi tiêu bạch lâm phong đắp vai hắn nói hôm nay buổi tối hai điểm mang ngươi đi chơi cái hảo ngoạn thế nào chương 490 thế nhưng bị phát hiện bạch thiếu ngươi nói tốt chơi nhất định rất có ý tứ thật sự có thể mang lên ta sao triền diệu dương ở bạch lâm phong trước mặt đúng lúc còn sẽ biểu hiện vài phần tự ti tới cuối cùng chính mình hiện tại thân phận cùng bạch lâm phong kém không phải một cái phố vì cái gì không thể ngươi là ta bạch lâm phong bằng hữu bạch lâm phong nói xong cười ha ha một đám người tiếp tục uống rượu hôm nay không thấy được cụ tây tước bạch lâm phong mỗi ngày như vậy uống pháp cụ tây Tước cũng có vài phần chịu không nổi hôm nay tìm lấy cớ không tới đoàn người uống đến một chút nhiều triển diệu dương cùng hồ điệp đều thượng bạch lâm phong xe từ bạch lâm phong biết hồ điệp là chu diệt nho người lúc sau đối hồ điệp cũng yên lòng Triển diệu dương cũng cảm giác bạch lâm phong ngay từ đầu cùng chính mình bất quá là cảm thấy có người uống rượu chơi phi tiêu mà thôi mấy ngày nay tựa hồ xác định hồ điệp cùng chu diệt nho quan hệ mà chính mình lại cùng hồ điệp quan hệ chặt chẽ sau bạch lâm phong đối chính mình càng thân cận lên thậm chí có vài phần tín nhiệm loại này tín nhiệm làm triển diệu dương kinh hỉ, nhưng hắn cũng ý thức được bạch lâm phong khẳng định tính toán thu phục bọn họ xe vẫn luôn hướng đông đi cuối cùng thượng quốc lộ ven biển tốc độ xe cực nhanh ám giả chung toàn bộ quốc lộ cũng liền bọn họ xe ở trên đường xuyên qua bạch lâm phong đem cửa sổ xe toàn bộ khai hỏa hắn nghe được sóng biển chụp đánh nham thạch thanh âm Bạch Thiếu, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Triển Diệu Dương hỏi. Ra biển đi. Bạch Lâm Phong nói. Bọn họ xe cuối cùng ở một cái làng trài bến tàu dừng lại, phía trước dừng lại một cái màu trắng du thuyền. Đi lên đi. Bạch Lâm Phong đối bọn họ nói. Triển Diệu Dương cùng Hồ Điệp lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trước thượng du thuyền, Bạch Lâm Phong cũng đi theo thượng. Trong đêm đen, biển rộng thâm trầm không có cối, hiện tại thời tiết lánh, buổi tối độ ấm càng là tiếp cận linh độ, bọn họ đều cảm giác được rất lạnh. Triển Diệu Dương ôm chặt Hồ Điệp, không thượng nàng đông lạnh. Bạch Lâm Phong nhìn cũng chỉ là cười cười, du thuyền nước trừng khai hơn nửa giờ, ở tất cả mọi người cảm thấy chính mình muốn đông cứng, du thuyền ngừng ở một con thuyền loại nhỏ tàu thủy biên. Đi lên đi." Bạch Lâm Phong đối bọn họ nói. Triển Diệu Dương cùng Hồ Điệp đều trước sau đi lên, Bạch Lâm Phong cuối cùng mới đi lên. Vừa lên thuyền liền có người lại đây, yêu cầu bọn họ đem chính mình di động chờ thông tin công cụ giao ra đây. Giao đi, trong chốc lát rời thuyền tình hình lúc ấy còn cho các ngươi. Bạch Lâm Phong đối bọn họ cười nói, hảo, Triền Diệu Dương đến là thực nghe lời, đem chính mình di động cùng tay giải đều giải giao ra đi. Hắn di động là lệ tấn cho chính mình sướng, độ cao khóa mật, nơi này sẽ không có người có thể nhìn đến bên trong nội dung. Hồ Điệp cũng giao ra đây, lúc này mới cùng Bạch Lâm Phong đi vào, tiến đoan khí đánh út lại, mới xua tan vừa mới hàn ý bọn họ nhìn đến đoán làm từ phía dưới đi lên. Bạch Lâm Phong đơn giản giới thiệu một chút, vì cái gì dẫn bọn hắn tới? Đoán làm Thái ngữ hỏi. Bọn họ là người của ta. Bạch Lâm Phong nói. Triền Diệu Dương nghe hiểu được một ít thái ngữ, cũng biết bọn họ nói gì đó, nhưng bất động thanh sắc, nắm chặt hồ điệp tay. Cũng không nên dẫn bọn hắn tới. Hôm nay như vậy quan trọng, như thế nào có thể tùy tiện dẫn người tới, đoán làm vẫn cứ không rất cao hứng. Về sau Đông Nam sinh ý, giao cho bọn họ. Bạch Lâm Phong nói, đây mới là hắn chân chính mục đích. Ở Đông Nam, hắn yêu cầu cực tin được người cho chính mình làm việc. Chu Diệp Nho cùng chính mình quan hệ như thế chắc chẽ, hắn đối Chu Diệp Nho là phi thường tín nhiệm. Mà Chu Diệp Nho cũng nói qua, Hồ Điệp cùng chính mình vài thập niên, tuyệt đối tin được. Nàng con bướm quán ba cũng kinh doanh có thanh sắc, giao cho nàng không thể tốt hơn. Triển Diệu Dương hắn hoàn toàn tra qua đế, 8 năm trước bắt cóc chính mình mẫu thân bỏ tù, ra tới sau tại gia tộc làm việc, vẫn luôn không dám lộ diện. Như vậy bối cảnh phi thường phù hợp hắn ăn uống, hơn nữa hắn hiện tại cùng Hồ Điệp quan hệ. Hắn cảm thấy người này có thể vì mình sử dụng. Nghe được Bạch Lâm Phong nói như vậy, đoán làm ánh mắt dừng ở này hai người trên người, không hề nhiều lời liền đi xuống. Bạch Lâm Phong đối bọn họ đưa mắt ra hiệu, đi theo cùng nhau đi xuống. Một chút đi triển diệu dương chấn động, phía dưới là một cái phi thường xa hoa phòng nghỉ, trung gian thả một cái hình tròn màu trắng bàn gỗ, mặt trên chất đống ba cái màu trắng cái dương, có một cái mở ra, bên trong ít nhất mười bao màu trắng bột phấn. Chẳng lẽ là bạch phấn? Hắn trái tim một trận loạn nhảy. Rốt cuộc gặp qua việc đời, vẫn là có thể cường trang chấn định. Nhưng Hồ Điệp hiển nhiên có chút dọa tới rồi, nàng con bướm quán ba đương nhiên cũng bán con bướm hương, nhưng kia đều không thể xưng là ma túy, chỉ là có chút khách nhân thích trợ hứng thúc dục tình rồi thôi. Nhưng là bạch phấn, là ma túy, dính lên một chút vạn kiếp bất phục. Đây là tân đưa tới, độ tinh khiết ở 98% trở lên. Đoán làm nói, nhìn cũng không tệ lắm. Bạch Lâm Phong làm người hầu hạ hảo, chính mình hút một đinh điểm, cái này độ tinh khiết đủ. So lần trước kia phê càng chất lượng tốt một ít. Đây là một cái tân chế độc sư làm, ta nơi này tốt nhất một đám. Đoán làm nói có chút đắc ý. Một bên triển rượu dương thiếu chút nữa doãn đốc, phần trăm 98 bạch phấn là cái gì khái niệm A, này đó bạch phấn còn có thể trải qua điều chế pha loãng, mới có thể chân chính bắt đầu phiên bán, nhìn này mấy cái cái dương, đến giá trị bao nhiêu tiền. Chúng ta ước người vài giờ đến. Bạch Lâm phong hỏi. 3 giờ rưỡi, chúng ta hiện tại qua đi. Đoán làm nói. lưu năm bao bạch lâm phong nói xong từ trong đó một cái dương lấy ra năm bao tới mỗi bao năm trăm khắc này năm bao cho các người xem như lễ gặp mặt bạch lâm phong làm chuẩn bị một cái khác cái dương trang hảo cấp triển diệu dương triển diệu dương tay hơi hơi có chút phát run hắn trải qua rất nhiều chuyện xấu chơi nữ nhân thậm chí bắt góc, lừa trong nhà tiền nhưng là ma túy loại đồ vật này hắn dính cũng không dám dính bạch lâm phong đối hắn này phản ứng thấy nhiều không trách mà nếu hắn quá thông dong hắn ngược lại muốn hoài nghi như thế nào không nghĩ cùng ta chơi sao bạch lâm phong tươi cười hơi dùng mình hỏi nếu là như thế này lập tức sẽ có họng súng nhắm ngay triển diệu dương đầu đem hắn giải quyết cảm ơn bạch thiếu triển diệu dương tiếp nhận tới cái dương này hảo hảo làm về sau ngươi ngày lành ở phía sau bạch lâm phong vô vô vai hắn hồ tiểu thư hảo hảo nhìn ngươi đệ đệ ta sẽ bạch thiếu hồ điệp biết chu diệt nho cùng bạch lâm phong quan hệ chặt chẽ sau liền rõ ràng chính mình khẳng định là muốn cùng bạch lâm phong làm việc đến nỗi làm cái gì đã không khỏi nàng tới khống chế muốn hay không nếm một chút bạch lâm phong hỏi triển diệu dương hút một chút sẽ làm ngươi quên sở hưu thống khổ triển diệu dương mặt lộ vẻ do dự hắn biết thứ này chỉ cần hút một chút đời này rất khó thoát khỏi hắn đương nhiên không nghĩ dính bạch thiếu chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thế ngươi làm việc thì ngươi tin tưởng chúng ta hồ điệp cũng không thể làm triển diệu dương hút này ngoạn ý lập tức nói bạch lâm phong cười lạnh không hề nhiều lời thuyền tiếp tục chạy Ít nhất lại khai một giờ, mặt trên xuống dưới một người dùng thái ngữ nói, người tới. Bạch Lâm Phong cùng đoán làm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Bạch Lâm Phong quay đầu đối triển Diệu dương nói, đi thôi, đi theo đi thấu cái náo nhiệt. Chờ bọn họ đi lên khi, quả nhiên bọn họ bên cạnh cách đó không xa ngừng một khắc con thuyền, có 7-8 cái nhìn giống Nam Mỹ người ngồi du thuyền đi lên. Mấy người kia ở đoán làm người để phòng hạ trước giao ra thương cùng thông tin di động, sau đó mới từ bong tàu tiến bảo. cầm đầu an mặc một cái quân lục sắc áo khoác vóc dáng cao nam mỹ người cùng bạch lẫm phong tựa hồ cơ thủ hai người tiếng tây ban nha tiếp đón triển diệu dương cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này cùng bạch lẫm phong kết bạn sau mới kinh ngạc với bạch lẫm phong người này kỳ thật phi thường lợi hại hắn tinh thông ngôn ngữ nhiều nước đối các ngành sản xuất đều rất là hiểu biết hắn nếu là đi chính đủ hơn nữa gia đình duy trì thành tựu không thể tưởng tượng hai sóng người hàn huyên không vài câu nam mỹ người bắt đầu nghiệp hóa bọn họ đối này phê hóa hiển nhiên phi thường vừa lòng liên tục thanh tán thưởng gật đầu. Hiện tại giao dịch cũng không cần tiền mặt, chỉ cần trực tiếp đánh tới Bạch Lâm Phong ở hải ngoại tài khoản tiết kiệm là được. Mà ở Mỹ Châu bên kia, lúc này là ban ngày, ngân hàng đi làm, chỉ cần tiền nhập trướng, Bạch Lâm Phong lập tức có nhìn đến tiền nhập trướng. Ở bọn họ chính giao dịch khi, đột nhiên bên ngoài vang lên cảnh báo. Một cái Thái Lan người chạy vào, cảnh sát, cảnh sát tới. Bạch Lâm Phong sắc mặt biến đổi, hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn giao dịch như thế ẩn mật, cư nhiên sẽ bị cảnh sát tìm được. Bạch tiên sinh, các ngươi đi trước. Đoán làm nói, này đó phấn đã tới rồi Nam Mỹ nhân thủ, nếu người dơ cũng hoạch, hắn cũng xong đời. Kia mấy cái Nam Mỹ người thu hảo hóa, cũng muốn chuẩn bị triệt. Hai người kia có vấn đề. Bạch lâm phong phải đi, hồ điệp cùng triển Diệu dương Dục đổi kịp, đoán làm lại ngăn lại bọn họ. Lần này giao dịch phi thường ẩn mật, chỉ có hai người kia là tân gương mặt. Không phải, không phải. Hồ điệp vội vàng lắc đầu, bạch thiếu, chúng ta căn bản không biết hôm nay là chuyện như thế nào. Triển Diệu Dương cũng dọa tới rồi, hắn kỳ thật cũng không lộng minh bạch sao lại thế này. Trước thượng du thuyền lại nói. Bạch Lâm Phong nhìn thoáng qua Triển Diệu Dương, nhàn nhạt nói. Triển Diệu Dương tâm cả kinh, trên người hắn có định vị, nhưng Lệ Tấn nói giống nhau kiểm tra đo lường máy móc căn bản cha không ra. Nhưng là Lệ Tấn chẳng lẽ còn liên hệ cảnh sát không thành, hắn trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn, Bạch Lâm Phong người như vậy giết người không thấy máu, hắn còn không muốn chết ở chỗ này. Bọn họ đều thượng thuyền cứu nạn, đoán là mang người nhiều. Hơn nữa hiện tại là buổi tối, nơi này cơ hồ là vùng biển quốc tế khu vực, muốn bắt đến bọn họ cũng không phải chuyện dễ. vừa lên du thuyền, Bạch Lâm Phong làm người kiểm tra triển rượu dương cùng hô điệp, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Bọn họ di động cũng lấy lại đây, đưa điện thoại di động hủy đi cũng không phát hiện trang bị. Kỳ thật hai người kia ngay từ đầu liền nội tình cũng không biết sao có thể liên hệ cảnh sát tới, Bạch Lâm Phong cũng cảm thấy không có khả năng là bọn họ đoán làm là bị người quân lên. Bạch Lâm Phong là chính mình đại kim chủ, hắn là khẳng định không thể làm hắn xảy ra chuyện, cho nên phát hiện không đối lập tức làm Bạch Lâm Phong đi trước. Hắn mang thủi hạ cũng không yếu, kia mấy cái nam mỹ người cũng là lợi hại nhân vật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tới bộ đội đặc trùng cùng cảnh sát cũng hỏa lực thực đủ, bọn họ phòng bị không đủ, rất có thể liền thật sự bị bắt được đi. Đem phấn đảo trong biển. Đoán làm la lên một tiếng. kia mấy cái nam mỹ người thực do dự, mấy trăm triệu đô la hoa a, nhưng trước mắt cảnh thuyền càng ép càng gần. Tựa hồ cũng không còn cách nào khác. Lấy thuộc buổi tối 1 giờ dưới thu được tin tức, nói phía đông làng trài sẽ có bí mật ma túy giao dịch. Hoa hoa cho nàng này tin tức khi, lấy thuộc còn hỏi, biết cung cấp tình báo người là ai sao? Không biết, giống như cùng lần trước quốc khánh gian cung cấp tự triều tin tức chính là cùng cá nhân. Hoa hoa nói, thông chi đặc cảnh đội trương tử hàng đội trưởng, lập tức liên hệ sở hữu đội viên xuất động, đồng thời liên hệ thủy cảnh phối hợp. Lấy thuộc ở trong điện thoại hạ mệnh lệnh Theo lý gần bằng như vậy một cái tin tức, nàng khiến cho hai tổ người đều xuất động không phải đặc biệt sáng suốt. Nhưng là lấy thuộc chính là cho rằng, cái này điều tin tức thực đáng tin cậy, nàng nhất định sẽ có thu hoạch. Hoa hoa lập tức lĩnh mệnh, không đến hai điểm bọn họ liền xuất phát. Lúc sau hoa hoa lại thu được đệ nhị điều manh mối, mà này manh mối là một cái địa lý tọa độ, khắp nơi vùng biển quốc tế một cái hải vực chín mươi 491 bị hắn nhớ kỹ. Bọn họ đuổi tới nơi này, quả nhiên nhìn đến có một con thuyền tàu thủy. Cao dĩ thục lập tức làm người hạ thuyền nhỏ tới gần, nàng tưởng chung quanh như vậy ám, bọn họ trộm tới gần khẳng định sẽ không bị phát hiện. Ai biết giải quyết hai người chạm gác ngầm lúc sau, vẫn là bị người phát hiện. Chờ bọn họ lên thuyền lúc sau, kia mấy cái mị châu người nhảy lên một khắc con du thuyền đào tẩu. Cao dĩ thục lập tức làm người đuổi theo, ai biết những người này có trọng hình vũ khí, chiều bọn họ nổ súng. Bọn họ nữ tử đặc chiến đội cùng đặc cảnh đội cũng không phải ăn chay, hai bên triển khai trên biển bắn nhau. Cảnh sát. đây là có chuyện gì ta cùng bằng hưu ở chỗ này nói chuyện phiếm các ngươi lại đi lên bắt người đoán làm vẫn là thực lý trí nhân ra nhiều người như vậy đi lên trong tay đều nắm có vũ khí hắn nếu là phản kháng chiếm không được hảo hiện tại trốn là càng không có thể ngươi cùng bằng hưu nói chuyện phiếm hắn chôn cái gì còn có đoán làm ngươi bằng hưu trong tay chính là có trọng hình vũ khí ở ta hoài nghi các ngươi tiến hành không hợp pháp giao dịch cao dĩ thục nói Lúc này hoa hoa tiến đến nàng bên thai nói thầm hai câu, cao di thục biểu tình dùng mình, liền nói, nhìn bọn họ, đem thuyền toàn bộ lục soát một lần. Nói xong, nàng hạ một cái tiểu du thuyền. Bạch lâm phong tiểu du thuyền một đường trở về khai, bọn họ thỉnh thoảng nghe được tiếng súng, nghe trong lòng run sợ. Triền diệu dương thực cảnh giác, đột nhiên nói, ta nghe được mặt sau giống như có động cơ thanh. Ta giống như cũng nghe tới rồi. Hồ Điệp cũng nói, triền diệu dương trong lòng nghĩ mà sợ thực. lập tức đem chính mình trên tay để trong dương mấy bao bạch phấn toàn đảo trong biển. Ngươi làm cái gì? Bạch Lâm Phong đau lòng này phê cao độ tinh kích phấn. Để ngươi vặn nhất, vừa rồi không phải có cảnh sát sao? Triển Diệu Dương nói, hắn thật sự là sợ ngồi tủ, càng đừng nói lớn như vậy lượng bạch phấn. Bạch Lâm Phong trầm mặc, quả nhiên nghe được cách đó không xa có thanh âm. Phía trước thuyền dừng lại. Bạch Lâm Phong sắc mặt rất khó xem, Triển Diệu Dương cùng hồ điệp trong lòng cũng nghĩ mà sợ, liền nhìn đến cao dị thuộc thuyền đã qua tới. Bắt tay dơ lên. Cao Dĩ Thục xem trên thuyền có triển diệu dương, thần xác hơi nghiêm lại. Triển diệu dương cùng hồ điệp vội dơ lên tay, Bạch Lâm Phong nhưng thật ra cực chấn định. Vị này Mỹ nhân nhi, đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là ở bờ biển căng gió mà thôi. Căng gió. Nàng mới không tin. Tắt lửa, dừng xe. Cao Dĩ Thục lấy thương chỉ vào Bạch Lâm Phong nói. Bạch Lâm Phong ghét nhất chính là người khác lấy thương chỉ vào hắn, liền nói, nữ hài tử hẳn là Mỹ Mỹ làm nam nhân đau. mà không phải lấy thương chỉ vào nam nhân. Cơm miệng. Cao Dĩ Thục nói xong trực tiếp lấy thương chỉ vào Bạch Lâm Phong giữa mày, ta ghét nhất nam nhân ở ta chấp hành công vụ khi nam nhân rong dài lằng nhằng. Bạch Lâm Phong là kiêu ngạo quá người, ngay cả chính mình ra lão gia tử cũng chưa nói với hắn quá nói như vậy, trong lúc nhất thời hắn mặt hắc tới rồi đế, xem Cao Dĩ Thục hận không thể đem nàng cấp ăn. Ngươi dám đối ta nổ súng. Bạch Lâm Phong nhưng không màu trắng, sắc mặt ngược lại hung ác lên. Cao Dĩ Thục đem này ba người cấp lộc lại đây. Thấy Bạch Lâm Phong còn ở khiêu khích chính mình, nàng ghét nhất người như vậy, liền một tay củ trụ Bạch Lâm Phong sau cổ đem hắn thân thể đi xuống ấn, ta sẽ không nổ súng, bất quá ngươi muốn lại không thành thật, ta không ngại đưa ngươi đến trong biển tắm rửa một cái. Ta tin tưởng, hiện tại nước biển độ ấm, nhất định có thể làm ngươi sảng thiên. Bên cạnh triển diệu dương cùng hồ điệp đều trăn váng, ai dám như vậy đối Bạch Lâm Phong, cao di thục tuyệt đối là cái thứ nhất. Bạch Lâm Phong trừng lớn mắt, nhìn đen như mực nước biển, đảo không cảm thấy khủng bố. Chỉ là cực đoan lửa giận trào ra tới, làm hắn gắt gao nắm lấy nắm tay. Khảo thượng bọn họ. Cao Di Thục đem hắn sách trở về, đối cấp dưới nói thượng, "Ta là tội phạm sao? Ngươi dám khảo ta?" Cái này nữ hắn nhớ kỹ, cư nhiên dám như vậy đối hắn. "Hiện tại ngươi bị nghi ngờ có liên quan buôn lậu cùng dấu kín trọng hình vũ khí, là cực đoan nguy hiểm phần tử, đương nhiên muốn khảo ngươi." Nói xong, Cao Di Thục một phen củ trụ bạch lâm phong tay, nàng xuống tay trọng, chỉ nghe được xương cốt răng rất thanh. đem bạch lâm phong trở tay đến sau lưng khảo thượng. bạch lâm phong thật sự chấn kinh rồi, bị thương chỉ, bị uy hiếp, thượng thủ khảo, hắn cả đời không trải qua quá tao nộ lúc này nhất nhất cấp bị. hắn cũng bất chấp tay đau, chỉ là không dên một tiếng, ánh mắt thường thường dừng ở nữ nhân này trên người. triển diệu dương lại làm ta gặp gỡ ngươi. cao dĩ thục nói xong, đem triển diệu dương cùng hồ điệp đều khảo thượng. lấy thủ, đây là cái hiểu lầm. triển diệu dương vội nói, có phải hay không hiểu lầm, cùng ta trở về lại nói. cao dĩ thục chút nào không nói tình cảm lại nói nàng đối triển diệu dương cũng không có tình cảm ngươi nhận thức nàng bạch lâm phong hỏi bên người triển diệu dương nàng kêu cao dĩ thục trước kia là triển diệu dương thấp giọng giải thích cơm miệng thành thật ngồi xong hoa hoa ở bên cạnh quát lớn một tiếng nàng kêu cao dĩ thục bạch lâm phong nhìn nữ nhân này sơn mặt hắn khẳng định là nhớ kỹ đoán làm trên thuyền tìm được một ít bạch phấn phấn mạt kia mấy cái mị trâu người ở bắn nhau chung hai cái rất vào trong biển trong đó một cái bị bắt sống. Chỉ là làm giận chính là, những cái đó bạch phấn đều bị đảo vào trong biển. Nhưng vẫn là có thu hoạch, bọn họ ở đoán làm trên thuyền phát hiện rất nhiều trọng hình vũ khí, hơn nữa trên thuyền nhiều ít đều có bạch phấn phấn mạt chờ lục soát chứng xong, đem những người này toàn mang đi đưa đến cục cảnh sát đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Nhất khí chính là bạch phấn đều bị ném trong biển. Hoa hoa có chút không cam lòng nói. Cao dĩ thuộc xoa bóp giữa mày, kế tiếp giao cho trương đội trưởng bọn họ liền hảo, hoa hoa Ngươi có thể tra được là ai đem manh mối chia người sao? Cái này hộp thư là nước Mỹ hộp thư, thông qua nước Mỹ bên kia sệ vở chuyển phát, tạm thời còn không thể tra được. Hoa Hoa trả lời, người này thật là kỳ quái, giống như vẫn luôn ở giúp chúng ta, hơn nữa hắn giống như biết rất nhiều chuyện, liền bạch lâm phong vị trí đều biết. Chỉ có một khả năng, hắn ở bạch lâm phong trên người trang theo dõi khí, mới có thể định vị đến hắn vị trí. Lấy thục nói, tư tảng vũ khí này hấp nhất, cũng đủ kia đoán làm chịu. Hoa Hoa nói. kia không liên quan chuyện của chúng ta, đại gia mệt mỏi cả đêm trở về nghỉ ngơi đi. Lấy thục nói. ân. Hoa hoa nhìn mắt đội trưởng nhà mình, đội trưởng, ngươi đều mau kết hôn, còn muốn vội án này, lương đội thật không phúc hậu. Không có việc gì. Lấy thục cùng hoa hoa đoàn người từ cục cảnh sát ra tới, liền nhìn đến Long Cương Thiên tới đón chính mình. Hoa hoa này đó nữ hải tử thực nói ngọt kêu tỷ phu, Long Cương Thiên cười cười cùng các nàng tiếp đón. Vương Phu, nữ vương cả đêm cũng chưa ngủ đâu Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng Nga, chúng ta đi làm. Nói xong, hoa hoa cùng kia một đám nữ binh lái xe rời đi. Lấy thục lúc này nhìn đến hắn, trong lòng ấm áp, tay tự nhiên đáp đến hắn trên eo, ngươi như thế nào sẽ đến? Minh Huân đã phát tin tức cho ta, nói ngươi ở cục cảnh sát. Hắn biết nàng gần nhất ở chấp hành quan trọng nhiệm vụ, bọn họ kết hôn sự tình đều là hắn một tay ở xử lý. Cuối cùng là có điểm thu hoạch. Lấy thục ai trong lòng được hắn? Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Long Cương Thiên nói: "Ngươi muốn hay không đi làm a?" Lấy thuộc hỏi. "Ta trễ chút trở về không có việc gì. Gần nhất hắn trọng tâm đều ở chuẩn bị hôn lễ, công tác đã bài khai. Kia nếu không đi ngươi chỗ đó hảo, trong chốc lát về nhà ta mẹ lại muốn nghiệm ta. Đối nàng hiện tại còn công tác chuyện này, mẫu thân rất có phê bình kín đáo, cho rằng nàng lập tức muốn kết hôn, hẳn là hảo hảo chuẩn bị kết hôn sự, mà không phải làm Long Cương Thiên một người bận rộn trong ngoài. Mẫu thân hiện tại thường xuyên nói một câu chính là: "Ngươi nhà" Đường đang ở phúc trung không biết phúc, a long như vậy long sủng ngươi, đó là bao lớn phúc khí, ngươi đến quý trọng. Nàng đương nhiên biết Long đại ca sủng nàng, nàng cũng thực quý trọng nha. Tuy rằng là đối hắn hảo xin lỗi không sai, gần nhất đều không có hảo hảo bồi hắn, ngấm lại nàng ôm hắn nắm thật chặt. kia đi thôi. Long Cương Thiên ôm nàng lên xe, hai người lái xe rời đi. Bọn họ xe vừa ly khai, một khắc chiếc xe chậm rãi đến cục cảnh sát cửa. Lệ Tấn ngồi ở xe ghế sau, đối bên người trợ lý nói vài câu. kia trợ lý liền tiến cục cảnh sát đi đoán làm cùng kia mỹ châu người đều là người nước ngoài xử lý tương đối phiền thoái nhưng là triển diệu dương hồ điệp bạch lâm phong liền không giống nhau bọn họ hơn phân nửa đêm xuất hiện ở sự phát không xa hải vực hiển nhiên cùng đoán làm là một đám nhưng đoán làm phủ nhận những cái đó mỹ châu người cũng phủ nhận nhận thức bạch lâm phong lang là đem hắn chích sạch sẽ nhưng bạch lâm phong lại lão thần khắp nơi chúng ta buổi tối uống xong rượu ra biển giải sầu buổi tối như vậy lãnh các ngươi ra biển giải sầu trương tử hàng hiển nhiên không tin này lý do thoái thác ai quy định như vậy lánh buổi tối liền không được người ra biển vị này cảnh sát nói chuyện cần phải cẩn thận trừ phi ngươi có chứng cứ chứng minh ta phạm tội nếu không thỉnh ngươi khách khí một chút bạch lâm phong cười nói trương tử hàng hiển nhiên lấy bạch lâm phong là không có biện pháp hắn chỉ thừa nhận nhận thức đó làm mặt khác một mực đều là không quen biết không biết triền diệu dương cùng hồ điệp vốn dĩ liền cái gì đều không rõ ràng lắm cũng chỉ nhận cùng bạch lâm phong ra tới căn gió mặt khác một mực không rõ ràng lắm chỉ chốc lát sau liền có người tới nộp tiền bảo lãnh bạch lâm phong trương tử hàng đỉnh áp lực không chịu thả người lăng là đem bọn họ đóng 24 giờ ở tân niên trước một ngày bạch lâm phong triển diệu dương hồ điệp mới thả ra bạch lâm phong hát xuống mặt hắn đi đến chỗ nào đều có người mua mặt mũi của hắn tới rồi nơi này lại ăn nghẹn tự nhiên trong lòng không thoải mái hận nhất chính là cái kia cao di thục cư nhiên như vậy nhục nhã với hắn Thật sự làm hắn nuốt không dưới khẩu khí này. gia cục cảnh sát khi, có xe chuyên dùng tới đón Bạch Lâm Phong. Triển mộ dương cũng khai xe lại đây, hô điệp liền cùng Bạch Lâm Phong đi rồi, làm triển diệu dương cùng hắn ca ca trở về. Triển mộ dương đối triển diệu dương phi thường thất vọng, diệu dương, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người như vậy lăn lộn chính mình, cuối cùng cha tân chính là ba mẹ. Triển diệu dương không nói lời nào, chờ ca ca qua một cái phố, hắn liền nói, dừng xe đi. Ngày mai là chư tịch. Ngươi còn muốn đi chỗ nào? Triển mộ dương không chịu dừng xe. Dừng xe, đại ca, nếu ngươi cảm thấy ta mất mặt, ta còn là không cần cùng ngươi về nhà làm người chế dễ hảo. Triển diệu dương quay đầu nói, phiền toái dừng xe. Diệu dương. Triển mộ dương biết đệ đệ trong lòng thường, nhất thời hắn cũng phi thường không dễ chịu. Dừng xe. Triển diệu dương nói xong, đi đẩy cửa xe. Triển mộ dương xem hắn như vậy, đành phải bị xe ngừng, khai trung khống khóa. Một mở cửa xe. Triển Diệu Dương lập tức đẩy ra cửa xe xuống xe, sau đó đi đến phía trước kéo một chiếc xe. Hắn thượng một khắc chiếc xe sau, hắn đã phát điều tin tức cấp lệ tấn, ta muốn gặp ngươi. Chương 492 chỉ có chính hắn biết. Lệ tấn hai ngày này có điểm cảm bạo, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, Triển Diệu Dương vào cửa khi hắn ăn mặc một kiện màu làm nhà táo lông, tóc có chút hỗn độn, hô hấp hơi hơi thô nặng bạn thoáng ho khan. Ngươi bị cảm. Triển Diệu Dương đánh giá hắn, chẳng lẽ ngày đó buổi tối ngươi cũng đi? Lệ Tấn cũng không trả lời, ngồi vào trên sofa uống nước. Hắn đích sang đi, hắn tự nhiên là có chút không yên tâm. Lo lắng bị phát hiện, hắn từ một cái khác bến tàu ra hải, toàn bộ hành trình đều không có lượng đèn, liền ở bờ biển đợi mấy cái giờ. Xác định Cao Di Thục bọn họ hành động thuận lợi, xa xa nhìn đến bọn họ cảnh trên thuyền ngạn, hắn mới trở về. A Tấn, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Triền Diệu Dương nghĩ tới nghĩ lui chuyện này, vì cái gì Cao Di thuộc sẽ ở lúc ấy chạy tới? Thậm chí sau lại bắt được đến Bạch Lâm Phong, nhất định có người thông chi nàng. Lần này cùng đoán làm gặp mặt như vậy ấn ấp, Cao Di Thuộc như thế nào sẽ phát hiện? Lệ tấn ở trên người hắn có định vị thiết chí, cho nên chỉ có hắn mới biết được Bạch Lâm Phong cùng chính mình ở đâu. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hại chết ta? Bạch Lâm Phong tặng mấy bao Bạch Phấn cho ta, sau lại Cao Di Thuộc chạy tới, nếu không phải ta phản ứng mau đem những cái đó Bạch Phấn đảo trong biển, ta liền xong đời. Triển Diệu Dương nghĩ liền nghĩ mà sợ. Buôn Lậu bạch phấn bất đồng với bắt góc, đó là muốn phán tử hình tội. Ta nói rồi ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi xem ngươi không phải thực cơ linh hiện tại một chút sự đều không có sao. Lệ tấn đối hắn nói không để bụng, khủ hai tiếng lại uống lên hai ngủ nước. Nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không còn không bỏ xuống được cao dĩ thục đi. Lệ tấn đối cao dĩ thục cảm tình, triển diệu dương lại rõ ràng bất quá, không nghĩ tới hắn chấp niệm cũng sâu như vậy, nàng muốn kết hôn ngươi biết không. Nàng muốn cùng cái kia long cương thiên kết hôn. Nàng sớm đem ngươi cấp đã quên, ngươi vì nàng làm này đó có ý nghĩa sao? Lệ tấn cũng không tiếp lời này, chỉ nói, lần này ngươi làm không tồi. A tấn, Triền diệu dương nhìn cái này từ nhỏ lớn lên huynh đệ, 8 năm trước sự tình là làm cho bọn họ huynh đệ quyết liệt, nhưng như vậy nhiều năm cảm tình cũng không phải giả. Nay 8 năm, hắn ở trong tù chịu khổ, lệ tấn cũng chưa chắc quá nhiều thống khoái. Năm đó hắn tự sát thiếu chút nữa chết, sau lại làm giải phẫu, ở trên giường nằm đã hơn một năm. lúc sau kiên trì phục kiện hắn mới chậm rãi đứng lên liền giống cái người bình thường hành tẩu nhưng ngay cả như vậy thân thể hắn tố chất cũng kém rất nhiều hắn sở dĩ đáp ứng giúp lệ tấn làm việc một phương diện là chịu lệ tấn uy hiếp về phương diện khác đại khái vẫn là tín nhiệm người này thậm chí đôi hắn có hổ thẹn nếu không phải chính mình lệ tấn sẽ không thay đổi thành như vậy ngươi làm nhiều chuyện như vậy nàng cũng sẽ không biết nàng càng chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi triền diệu dương không nghĩ tiếp tục đi xuống ngày đó buổi tối đem hắn dọa Bạch Lâm Phong qua khủng bố, cùng hắn hôn chính mình tùy thời mất mạng. Nay cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm liền hảo. Lệ tấn biểu tình thanh lãnh, cũng không đem triển diệu dương nói để ở trong lòng. Chân chính hại chúng ta biến thành người như vậy, là tự huyền cùng Long Cương Thiên. Mà Long Cương Thiên năm đó hãm hại ngươi, hiện tại được đến cao di thục, ngươi lầm phương hướng rồi. Triển diệu dương rất rõ ràng, hiện tại chỉ có lệ tấn mới có năng lực cùng Long Cương Thiên cùng tự huyền chống lại. Nghĩ đến là tự huyền đối chính mình làm sự tình. Hắn đó là nghiến răng nghiến lợi hận. Năm đó là ai đem ta hại đến như vậy hoàn cảnh? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Lệ Tấn nghe xong lời này đôi mắt âm lánh lên, ẩn ẩn lộ ra sắc khí. Đến nỗi ta cùng tự huyền lòng cương thiên chi gian trướng, ta tự nhiên sẽ tính. Nhưng là ta muốn những chuyện ngươi làm, ngươi cũng cần thiết đi cho ta làm. Triển Diệu Dương nhìn Lệ Tấn, hắn là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu hắn còn ái cao di thục, không nên đem nàng đoạt lại sao? Mà không phải tránh ở chỗ tối, làm này đó tốn công vô ích nguy hiểm sự tình. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, ta đi nói cho Cao Di Thục, là ngươi ở giúp nàng. Nàng sẽ cảm kích ngươi, nói không chừng biết ngươi còn sống, sẽ vứt bỏ lòng cương thiên, một lần nữa cùng ngươi bắt đầu. Đối lệ tấn tới nói, thế gian không có so Cao Di Thục làm nhị cảng có dùng sự. Ngươi nếu là dám đi Cao Di Thục nói ta còn sống, dương tử, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lệ tấn nghe xong hắn những lời này. Rồi tay khẩn chế trụ triển diệu dương cổ, sau đó một chút thu lực ta nói chuyện giữ lời. Triển diệu dương bắt lấy lệ tấn tay, lập tức cảm nhận được hít thở không thông thống khổ. Hán vội nói, ta chỉ là nói nói mà thôi, không có ngươi đồng ý, ta sao có thể làm như vậy. hắn hiện tại là không dám chọc lệ tấn, vừa nghe nói như vậy liền có chút sợ, lập tức mềm. Hảo hảo cùng bạch lâm phong làm bằng hữu, hảo hảo lung lạc được hồ điệp, bọn họ có cái gì động kính, lập tức cùng ta hội báo, đây là ngươi phải làm sự tình. Lệ Tấn nói xong, vung ra triển diệu dương. Triển diệu dương thật mạnh ho khan vài tiếng, có loại sống lại cảm giác. Hắn ngồi ở bên cạnh, ánh mắt dừng ở Lệ Tấn trên người. Lệ Tấn gầy đặc biệt lợi hại, từ hắn áo lông cổ áo, hắn có thể nhìn ra Lệ Tấn rõ ràng có thể thấy được xương quay xanh. Nghĩ vậy sau nhiều năm, hắn vẫn luôn giấu ở trong bóng tối không dám làm người biết, triển diệu dương có chút khó chịu. A Tấn, ngươi tội gì như vậy đối chính mình? Hắn nhân sinh không nên một lần nữa bắt đầu sao? Vì cái gì còn muốn chấp nhất với cao dĩ thủ? Ngươi đâu? Lệ Tấn nghe được hắn nói như vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi vì cái gì còn đi tìm Đinh Đồ Mi? Ngươi lại vì sao nóng vội doanh doanh quấn lấy kia nữ nhân, cho đến đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này? Dương Tử, ngươi đồng dạng có thể một lần nữa bắt đầu. Triển Diệu dương thân thể mềm nún, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi giúp ta giải quyết hảo Bạch lấm Phong này người đi đường, ta làm ngươi rời đi nơi này, một lần nữa bắt đầu. Lệ Tấn tâm vẫn là mềm. cuối cùng là đã từng huynh đệ. Năm đó cũng không thể toàn quái triển rượu dương, cũng tự trách mình ý chí không kiên định. Một lần nữa bắt đầu, ta người như vậy còn như thế nào một lần nữa bắt đầu? Hán, liền một cái chân chính nam nhân, đều không xem như. Xem chính ngươi nghĩ như thế nào? Lệ tấn còn sinh bệnh, có chút mệt mỏi, không nghĩ nói thêm nữa, ngươi đi đi, ta muốn ngủ một giấc Muốn hay không cho ngươi tìm bác sĩ? Triển diệu dương hỏi. Không cần. Lệ tấn biểu tình bình đạm cự tuyệt. Triển Diệu dương lại nhìn hắn một cái, lúc này mới rời đi. Lệ tấn ngồi ở trên sofa, khép hở mắt. Trong đầu hiện ra người nọ mặt, nàng đủ loại biểu tình, được chứ tươi sống như vậy tốt đẹp. Đầu tựa hồ càng hôn mê, hắn liền ở trên sofa ngủ rồi. Đồ mi cũng không biết chuyện này, cụ tây tức sau lại biết bạch Lâm phong xảy ra chuyện tưởng cấp đồ mi điện thoại. Ai biết đánh đồ mi điện thoại căn bản không đả thông, ngược lại tự huyền điện thoại thông. Tự huyền chỉ nói câu, phiên toái những việc này, không cần lại xảo đến tiểu mễ Trên thực tế hắn cũng không thấy được đồ mi Đồ mi không đi công ty Mỗi ngày an tâm ở nhà dưỡng thai Ra cửa nhất định có tự huyền tương bồi Tự huyền Lộc rất sở hữu sẽ ảnh hưởng đồ mi cảm xúc người Chỉ hy vọng nàng bình bình an an quá xong tiền tam tháng thằng đến cao dĩ thục tới tìm nàng Thấy nàng khí sắc tương đương không tồi Thai phụ dưỡng thật tốt Ta lại béo đúng hay không Đồ mi sờ sờ chính mình eo Là lại phì một vòng Nợ nàng, càng mỹ Lấy thục kéo tay nàng Ngươi có phải hay không đội xong rồi? Đồ Mi biết nàng gần nhất ở cha án, đại khái cùng đoán làm, A tước có quan hệ. Nàng mấy ngày này vẫn luôn ở nhà, tự huyền ngay cả di động đều không cho nàng chạm vào, nàng cũng không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta nơi này bộ phận tạm thời hạ màn, cái kia Thái Lan đoán làm bắt được. Cao Dĩ Thục chỉ đơn giản nói một chút, rất nhiều sự nàng không thể nhiều lời. Xem đi, cùng A tước không quan hệ. Đồ Mi nói, ai biết được, Bất quá cha án sự không về chúng ta quản, Cao Dĩ Thục nói. ân, Đố Mi trong lòng có nghi hoặc, đến giữa trưa khi Long Cương Thiên tới cũng tới, Lý Minh Huân cùng Mình Châu mang theo Sơ Nguyệt cũng tới. Bọn họ cùng nhau ở nhà ăn cái cơm, lấy thuộc đột nhiên thu được tin tức phải đi. Lý Minh Huân Cục Cảnh sát sự tình cũng muốn hội, cũng đi theo đi rồi. Đố Mi liền cùng Mình Châu ở phòng khách bồi Sơ Nguyệt vẽ tranh biên nói chuyện hiếm.